Mạc sĩ Linh nghe vậy, sừng sốt một chút, nhữ mày nhìn Diệp Linh, kia tiểu tử thúi lúc ấy cũng nói như vậy. Hai người các ngươi như thế nào đều cùng người khác không giống nhau. Người tập võ ai không theo đuổi càng cao cảnh giới. Bạch cấp đều không cần. Diệp Linh cười, cười cười, theo đuổi càng cao cảnh giới, có thể chính mình luyện, bạch cấp cũng có thể muốn, nhưng nếu sẽ tổn hại sư phụ công lực cùng khỏe mạnh nói, thật không cần thiết. Sư phụ không phải nhớ thương phong sư huynh sao. Kia hẳn là hảo hảo chiếu cố chính mình sớm ngày đem nhi tử tìm trở về nói không chừng sinh thời còn có tôn tử ông đâu mặc sĩ linh trầm mặc xuống dưới thật lâu sau lúc sau cười khổ liên tục lắc đầu không ngừng ta tuổi này cảnh giới còn không bằng các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ta cảm thấy hai người các ngươi quái có chỗ lợi đều ra bên ngoài đẩy, là ngốc tử kỳ thật ngẫm lại không phải các ngươi ngốc là ta đời này thấy quá nhiều duy lợi là đồ người bên người cũng tịnh là cái dạng này người liền cảm thấy người đều là như vậy các ngươi tuổi trẻ Chính trực, chân thành, thiện ác phân minh, có cái nên làm, có việc không nên làm, đều có quân tử chi phong. Diệp Linh vãn trụ mặc sĩ Linh cánh tay, sư phụ, không cần tưởng quá nhiều. Ngươi có phải hay không cùng nhi tử nháo mâu thuẫn? Có phải hay không cảm thấy chính mình tuổi lớn, không biết như thế nào tìm hắn? Không, ngươi khẳng định vẫn luôn đều ở tìm, lại như thế nào đều tìm không thấy, sợ sinh thời đều không thấy được hắn, lại sợ hắn đã xảy ra chuyện ngươi thừa nhận không được, cho nên muốn đem chuyện này phó thác cho người khác. Nhiều điểm hy vọng. Mạc sĩ linh thần sắc chấn động, ngươi nha đầu này, như thế nào ta tưởng cái gì ngươi đều biết. Ta cũng làm con cái, cũng làm mẹ người, có thể lý giải sư phụ tâm tình. Bất quá sư phụ tuổi này, thật cũng không cần bồi rối với quá khứ không thoải mái. Tường nhi tử liền tận hết sức lực mà tìm nhi tử, có mâu thuẫn gặp mặt đem lời nói ra, ai có sai ai nhận, thật sự không được đánh một trận. Tuổi lớn liền quá đến thoải mái một chút, hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng lăn lộn sinh bệnh, tranh thủ sống lâu mấy năm. Ngươi không nghĩ ôm tôn tử A Diệp Linh cười hỏi. Mạc sĩ Linh nghe vậy, bất giác đã lao lệ tung hành, một tay dùng sức mà đấm tưởng, ta như thế nào không nghĩ ôm tôn tử? Ta mau muốn chết. Một khi đã như vậy, truyền công liền không cần, kỳ thật ta cũng không thiếu nội lực, ta phía trước từ một cái lao độc phụ nơi đó lừa nàng một giáp tử nội lực, hiện tại cũng chưa luyện hào đâu. Diệp Linh nói. Mạc sĩ Linh sửng sốt một chút, một giáp tử nội lực. Làm ta xem xem. Mạc sĩ Linh làm Diệp Linh khoanh chân ngồi xuống, hắn ngồi ở Diệp Linh phía sau, huy trưởng đánh vào Diệp Linh phía sau lưng, cùng ta đối kháng. Một lát sau, mạc sĩ Linh tức giận mà nói, tức chết rồi. Ngươi này quỷ nha đầu nội lực như thế nào như vậy cường? Ngươi cùng cái kia tiểu hôn đản đều là yêu nghiệt sao? Chờ ta luyện hảo cùng sư phụ nhiều lần. Diệp Linh cười nói, đừng nói chuyện. Mạc sĩ Linh ánh mắt một ngưng, điểm Diệp Linh mấy cái huyệt vị, đi theo ta chỉ dẫn điều thức. Diệp Linh phát hiện Mạc Sĩ Linh tự cấp nàng khai thông lư động nội lực, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, thực mau tiến vào tu luyện bên trong. U Linh trên đảo những người khác, chờ nửa ngày, mắt thấy thiên đều mau đen, như cũ không thấy Mạc Sĩ Linh cùng Diệp Linh trở về, đều cảm thấy sự tình có điểm quái. Lẽ ra lấy Mạc Sĩ Linh công lực, sát Diệp Linh một cái hoàng mau nha đầu, bất quá là dễ như trở bàn tay sự, sớm nên trở về tới. Hơn nữa U Linh đảo liền lớn như vậy, có thể chạy chỗ nào đi? Có người lớn mật suy đoán. Diệp Linh nếu dám giả mạo mạc sĩ Phong đồ đệ, nói không chừng trong tay có cái gì tín vật, mạc sĩ Linh khả năng đem nàng bắt được chỗ nào đó, đang ở khảo vấn mạc sĩ Phong rơi xuống, cho nên mới không trở về. Nhận đồng giả không ở số ít. Mạc Vân Sơ đến Thạch Úc bên kia đi rất nhiều lần, trước sau không thấy người, trong lòng có chút lo lắng, lại cũng vô pháp, chỉ có thể trở về chờ tin tức. Sở Minh Trạch hỏi hạ lấm, trên đảo này còn có mặt khác bí mật xứ sở sao? Hạ lâm lắc đầu, có lẽ có. Bất quá nơi này là cấm địa, Lao Phu cũng là lần đầu tới. Sở Minh Trạch đấy mắt hiện lên một đạo ánh quang. Nếu mạc sĩ Linh thật muốn sát hoa vũ, về sớm tới. Này trung gian, có kỳ quặc. Hơn nữa hắn vẫn luôn ở tự hỏi mạc sĩ Linh hôm nay nhìn thấy hắn ánh mắt cùng ngôn ngữ, tổng cảm thấy có vấn đề. Tới rồi lúc nửa đêm, trên đảo các nơi giải rác người đều ngủ, đang ở khoanh chân tu luyện Sở Minh Trạch mở mắt ra, đứng dậy phủ thêm một cái màu đen áo choàng, lặng yên không một tiếng động mà ra liều trại một trận thanh phong thổi tới phụ trách ở thạch úc phụ cận giám thị người đều hôn mê qua đi sở minh trạch phi thân mà đến lắc mình tiến vào thạch úc bên trong đen tối hắn lấy ra một viên dạ minh châu ôn nhuận quang đủ để coi vật thạch úc trung thực đơn sơ sở minh trạch thấy được trên tường quải kia bức họa lại đến mép giường đi tìm kiếm ở gối đầu hạ phát hiện một chương gấp lại giấy có điểm nhăn sở minh trạch mở ra kia tờ giấy ánh mắt co rụt lại đó là nam cung hành trước khi đi cấp mạc sĩ linh lưu nói mà sở minh trạch đối nam cung hành chữ viết lại quen thuộc bất quá nay hai hước ngữ khí tuyệt đối là nam cung hành sở minh trạch thần sắc đột nhiên long trầm hắn biết nam cung hành sẽ đến bên này hắn hiện giờ cũng không lưu luyến mặc vân quốc thái tử thân phận kế hoạch được đến tiêu giao môn môn chủ truyền thừa lúc sau liền rời đi cũng bất quá chính là này dăm ba bữa sự nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến ở hắn phía trước nam cung hành đã tới u linh đảo nay tờ giấy đủ để thuyết minh nam cung hành cùng mạc sĩ linh quan hệ phi thiển có lẽ mạc sĩ linh vẫn chưa đem truyền thừa cấp nam cung hành nhưng hắn nhất định biết sở minh trạch là giả mặc cẩm dạ sở minh trạch cái này minh bạch vì sao mạc sĩ linh cái thứ nhất thấy hắn thấy hắn lúc sau là như vậy biểu hiện bởi vì mạc sĩ linh gặp qua chân chính mặc cẩm dạ liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn ngụy trang chỉ là tạm thời không nhúc nhích hắn hơn nữa sở minh trạch đột nhiên nhớ tới hôm qua thượng đảo tự xưng mạc sĩ phong đồ đệ nữ tử tên cứ gọi là hoa vũ hoa đối diệp vũ tựa linh hoa vũ có khả năng chính là diệp linh đáng giận sở minh trạch gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tờ giấy hắn biết nam cung hành đã tới diệp linh có khả năng liền ở trên đảo hắn thân phận đã bại lộ tiêu giao môn truyền thừa chú định cùng hắn vô duyên hơn nữa hiện giờ hắn ở mình, kia đối phu thê ở trong tối có lẽ vì cái gì nguyên nhân không ở một chỗ cho nên mới không nhúc nhích hắn nhưng chờ bọn họ ra tay hắn sẽ thực bị động nếu hoa vũ thật là diệp linh mặc sĩ linh không có khả năng sát nàng Thậm chí, khả năng hiện tại tìm nơi khác tự cấp nàng truyền công. Nghĩ đến đây, sở minh Trạch chỉ có một ý niệm, lập tức rời đi nơi đây, lại chờ đợi, hắn chưa chắc còn có thể đi được. Sở minh Trạch đem kia tờ giấy thả lại đi, gối đầu khôi phục nguyên trạng, rời đi thạch úc, trở lại liều trại, đem ngủ hoàn nhan đu kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Hoàn nhan đu không rõ nguyên do. Thu thập đồ vật, chúng ta đi. Sở minh Trạch lạnh giọng nói. Hoàn nhan đu khó hiểu, nhưng cũng không hỏi, lên thu thập sở minh trạch lần này ra tới không có mang nam cung lãng cũng không có kinh động hạ lẫm cùng mạc phượng lưu bởi vì vô pháp giải thích vì sao đột nhiên phải rời khỏi vì tránh cho rút dây động rừng cành mẹ đẻ cành con sở hữu khả năng chặn đường người đều bị sở minh trạch hạ mê hương đêm hôm quyết khoát sở minh trạch ôm tiểu ngạo nguyệt hoàn Nhan lũ có một cái tay mải đi theo hắn nhanh chóng rời đi U linh đảo đến bờ biển tìm một con thuyền nhẹ nhàng thuyền nhỏ lên thuyền lúc sau hoàn Nhan Du ôm tiểu ngạo nguyệt ngồi xong sở minh trạch giá thuyền bay nhanh rời đi đi cũng không phải chính nam phương hướng xem hải thành mà là tây nam phương hướng anh Thiên quốc bạch vũ quốc hát thủy thành nam cung hành theo đánh dấu tìm được rồi diệp trần nơi biệt viện tiểu diệp tử nam cung hành mặc kệ đây là nửa đêm trực tiếp hô một tiếng chờ diệp linh lao tới bổ nhào vào hắn trong lòng ngực kết quả cái thứ nhất lao tới ách nô nhìn thấy nam cung hành ách nô thần sắc đại hỷ theo sau diệp trần trần chùi chân chạy ra vui vẻ mà nhào tới tiểu dượng muội muội các người rốt cuộc đã về rồi nam cung hành ôm ôm diệp trần diệp trần đem vãn vãn ôm qua đi hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ vui vẻ cực kỳ vãn vãn thức tỉnh đôi mắt sáng lấp lánh mà kêu một tiếng ca ca lạc hậu một bước mông ngao cùng băng nguyệt xuất hiện băng nguyệt vội vàng hỏi muội muội đâu lãnh tùng xoa đôi mắt từ trong phòng ra tới tiểu diệp đi U linh đảo cái gì nam cung hành nhíu mày U linh đảo ta chính là từ ưu linh đảo lại đây tiểu diệp tử khi nào đi Diệp Chân sững sốt một chút, "Tiểu Dượng, ngươi từ U Linh đảo lại đây. Trên đường không gặp phải tiểu gì sao?" "Tiểu gì là tháng 6, 15 từ nơi này xuất phát, hiện tại khẳng định tới rồi. Bởi vì hư thúc thúc giả mạo Tiểu Dượng đến U Linh đảo đoạt tiêu giao môn truyền thừa, tiểu gì đi ngăn cản hắn." Nam Cung hành nhíu mày, xem ra là trên đường bỏ lỡ. "Ai bồi nàng đi?" "Không có người bồi, tiểu gì chính mình đi." Tông Thúc thúc cùng Tiểu Phong nhi thúc thúc còn không có tới, không biết ở đâu. Diệp Chân nói nam cung hành quay đầu, đầu đụng phải một chút bên cạnh thụ, muộn thanh nói, tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi. Như thế nào liền bỏ lỡ. Bảo bảo lại đây. Diệp trần ôm vãn vãn lại đây, Nam cung hành ngồi xổm xuống, hôn hôn Diệp trần cái chán, lại hôn hôn vãn vãn gương mặt, xoa xoa Diệp trần đầu nhỏ, bảo bảo chiếu cố muội muội. Diệp trần nghiêm túc gật đầu, ân. Tiểu dượng mau đi tìm tiểu gì đi, không thể làm nàng bị hư thúc thúc cùng hoa khổng tức khi dễ. Hoa khổng tức, lại là cái nào tiện nhân. Nam Cung Hành như mày. Là anh thiên quốc thái tử, hắn muốn câu dẫn tiểu gì tới. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nam Cung Hành nháy mắt nổi giận, tìm chết đã tìm chết. Dứt lời đã không thấy tâm hơi bóng người. Diệp Trần nhìn Nam Cung Hành rời đi phương hướng, ôm văn vãn, vui vẻ mà nói, hư thúc thúc, hoa khổng tước, nhà ta tiểu dựng tới, các người run rẩy đi. Hắc hắc. 323 mạc ý công đạo, thầy trò khai lưu, khổng tước tức giận đến run rẩy. Tháng 6 sơ 6 ứ linh trên đảo xương sớm mê ông hôn mê người lục tục tỉnh lại thực nhanh có người ý thức được đêm qua bị hạ dược ta vốn dĩ ở nhìn chằm chằm sư tôn thạch úc đột nhiên liền cái gì cũng không biết có người sắc mặt xanh mét thực nhanh có không ít người phụ họa tỏ vẻ đồng cảm hạ lâm đến gần nhưng thật ra không quá lớn cảm giác bởi vì đêm qua hắn vốn dĩ liền đang ngủ làm mặc sĩ linh đại đồ đệ hạ lâm ở tiêu giao môn đệ tử trung có nhất định hy vọng vốn là muốn đến xem đêm qua mặc sĩ linh hay không trở về Kết quả phái tới ở bên này theo dõi thuộc hạ bẩm báo nói, thật nhiều người đều bị hạ độc hôn mê. Hạ lâm thần sắc biến đổi, bước đi đến thạch ốc ngoài cửa, cung kính hỏi, sư phụ ở bên trong sao? Thấy hạ lâm tới gần, những đệ tử khác cũng có thò qua tới. Hạ lâm lặp lại một lần, thạch ốc chung như cũng không có động tĩnh, hắn ánh mắt một ngừng, đẩy ra cửa gỗ. Cửa mọi người tập trung nhìn vào, thạch ốc không lớn, nhìn không sót gì, căn bản là không ai. Sao lại thế này? Sư tôn còn không có trở về sẽ không đã xảy ra chuyện đi cái kia giả mạo thiếu chủ đồ đệ nữ tử nên không phải là cái gì dùng độc yêu nữ đi có khả năng hôm qua nàng cố ý dẫn sư tôn rời đi nói không chừng nàng chỗ tối có mai phục yếu hại sư tôn hạ lâm nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ đều ở suy đoán lập tức tình huống nhất thời khó hiểu tính toán trở về cùng sở minh trạch thương lượng một chút lại làm định đoạn ra tới liền gặp phải mạc vân sơ mạc vân sơ hỏi đại sư bá sư tôn cùng hoa sư tỷ đã trở lại sao hạ lâm lắc đầu vẫn không thấy người mặc vân sơ nhíu mày này rốt cuộc là chuyện như thế nào đi về trước đi hạ lâm nói trở lại mặc vân quốc người chiếm cứ địa bàn khương lâm kêu mặc vân sơ qua đi hạ lâm đi đến sở minh trạch lều trại bên ngoài sở minh trạch không thích ban đêm có người ở phụ cận nhìn chằm chằm cho nên bên này không có hộ vệ hạ lâm nghe bên trong im ắng cái gì thanh âm đều không có theo lý thuyết ngày xưa lúc này sở minh trạch đã sớm nổi lên Hạ lâm mở miệng, Thái tử điện hạ nổi lên sao? Không ai ứng. Từ nơi không xa một cái khác liều chạy đi ra mặt quý, thấy thế đôi mắt hơi lóe, đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Hạ lâm lại kêu một tiếng sau, kéo ra liều chạy, sắc mặt chính là trầm xuống, bởi vì bên trong cũng không có một bóng người. Sở Minh trạch, Hoàng Nha lưu cùng hài tử, tất cả đều không thấy. Hạ lâm cái thứ nhất ý niệm là, đêm qua đã xảy ra chuyện, có người hại Sở Minh trạch, nhưng thực mau, liền phát hiện không đúng. Không có một tia đánh nhau dấu vết, sở minh trạch vũ khí, quần áo, thư tịch, hồng thuốc, hoàn nha lũ cùng hài tử hành lý, tất cả đều không có. Cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, lại liên tưởng đến thạch ốc bên kia rất nhiều người nói, đêm qua bị hạ mê dược. Hạ Lâm trong lòng trầm xuống, nhìn dáng vẻ, là chính mình đi, thậm chí còn làm chuyện khác. Nhưng, vì cái gì? Hạ Lâm căn bản vô pháp lý giải. Rõ ràng trừ bỏ hôm qua đột nhiên toát ra tới, thật giả khó phân biệt mặc sĩ phong đồ lễ ngoại. Hắn cho rằng sở minh Trạch chính là nhất có hy vọng được đến môn chủ truyền thường người. Liền dư lại hai ngày thời gian, một tiếng tiếp đón đều không đánh liền chạy tính sao lại thế này. Hơn nữa, hắn là Mạc Vân Quốc Thái Tử, hiện giờ đi đâu vậy? Muốn làm gì? Hạ lâm cảm thấy sự tình không thích hợp, thực không thích hợp. Đông nhiên xoay người đi ra ngoài, liền thấy Mạc ý đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, hỏi một câu, đại ca đâu? Hạ lâm lạnh lùng mà nhìn Mạc ý liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới. Bước chân vội vàng mà đi tìm Mạc Phượng Lưu. Mạc Phượng Lưu đang ở Ái Phi làm bạn Hạ dùng đồ ăn sáng, nghe được Hạ Lâm nói, mặc Cẩm dạ không thấy. Mạc Phượng Lưu tay hơi hơi một đốn, nhữ mày hỏi, cái gì kêu không thấy? Thái tử Phi cùng Hải từ đâu? Đều không thấy. Hạ Lâm sắc mặt ngưng trọng. Mạc Phượng Lưu xua tay làm Ái Phi lui ra, rốt cuộc ra chuyện gì? Hạ Lâm du mắt, Lao Phu cũng không biết là chuyện như thế nào. Hôm qua sư phụ đuổi theo cái kêu kêu hoa vũ nha đầu rời đi. Cho tới bây giờ cũng chưa trở về Đêm qua thạch Úc bên không ít người bị hạ mê dược Thái tử nơi đó không có đánh nhau dấu vết Hành lý không thấy Như là hắn chủ động mang theo thê nữ rời đi Không có kinh động bất luận kẻ nào Hơn nữa, có chuyện Người ngoài không biết Thái tử điện hạ là cái độc thuật cao thủ Trước mắt tình huống Hạ lâm không thể không hoài nghi Đêm qua hạ mê dược người Khả năng chính là sở minh Trạch. Mạc Phượng lưu sắc mặt hơi trầm xuống Sau một lát, nhìn hạ lâm hỏi một vấn đề Hắn thật là ta nhi từ sao Hạ lâm sửng sốt một chút Hoàng thượng, này Có từng cha rõ quá thân phận của hắn cùng quá vãng Mặc phượng lưu hỏi Thái tử ở nơi đó thân phận Chính là Lao Phu lúc trước cùng hoàng thượng nói Đến nỗi quá vãng Bởi vì không nghĩ ở bên kia trì hoán lâu lắm Chỉ làm hạ huy cùng cựu công chúa thị nữ đi Đơn giản điều tra quá Biết đến cũng không nhiều Hạ lâm quay đầu lại ngâm lại Hắn nhận mặc cẩm dạ thân phận Thật sự chỉ là bởi vì gương mặt kia Hạ Huy chết ở trên đường, ngươi thấy thế nào? Mặc Phượng Lưu lạnh giọng hỏi. Hạ Lâm trong lòng trầm xuống, Hoàng thượng ý tứ là, ngươi không tra quá hắn quá vãng, ngươi không biết hắn thê tử là cái gì thân phận, cũng không biết hải tử bao lớn. Ngươi nhìn đến, nghe được, đều là hắn muốn cho ngươi biết đến, đúng không? Mặc Phượng Lưu hỏi. Hạ Lâm thần sắc cứng đờ, vốn định nói Hạ Huy cùng Ngọc Mị lên bờ điều tra quá, nhưng Hạ Huy cùng Ngọc Mị sự, Hạ Huy chưa từng há một miệng giải liền mất đi tính mạng có thể hay không cùng lần đó điều tra có quan hệ ngọc mị là mặc quý trung nô mà mặc quý cũng không muốn tìm mặc cẩm dạ trở về bởi vì nàng tưởng chính mình đương thái tử mà hạ lâm biết đến về mặc cẩm dạ sự thập phần hữu hạ, hắn thậm chí chưa từng đi qua ngàn diệp thành nguyên bản hết thể như thường không có gì nhưng hoài nghi nhưng mặc cẩm dạ đột nhiên chạy lại liên tưởng khởi tìm được hắn từ đầu đến cuối hạ lâm kinh giác nơi trốn lỗ hồng. đi đem mặc quý kêu lên tới mặc phượng lưu lạnh lùng mà nói hạ lâm túi đầu đi ra ngoài thực mau mang theo mặc quý lại đây phu hoàng xảy ra chuyện gì mặc quý thấy mặc phượng lưu sắc mặt không tốt các ngươi mang về tới mặc cầm dạ là thật vậy chăng mặc phượng lưu đi thẳng vào vấn đề mặc quý trong mắt trong nháy mắt hoảng loạn không có chạy thoát mặc phượng lưu đôi mắt mặc phượng lưu lử lạnh một tiếng quy xuống mặc quý sắc mặt trắng nhợt, túi đầu quy xuống hạ lâm vừa thấy này trận thế thầm nghĩ không tốt thật sự có vấn đề nói Mạc Phượng Lưu lạnh giọng nói: Cuối cùng một lần cơ hội, nếu dám lừa gạt, ngươi không cần đi trở về. Mặc Uy trong lòng bất an, vô pháp lý giải một đêm qua đi, vì sao sẽ như vậy? Sở Minh trạch bại lộ, sao có thể đâu? Hơn nữa hắn vì sao không ở? Hạ lẫm đi tìm hắn, cũng không động tĩnh. Mặc Uy trong đầu nổ tung một đạo sấm xét, cái kia hàng giả, không phải là không chào hỏi liền chạy đi. Mặc Uy trả lời ta vấn đề. Mạc Phượng Lưu lạnh giọng nói. Mặc Uy sắc mặt trắng bệnh. Phu hoàng, nhi thần tội đáng chết vạn lần. Người nọ, người nọ không phải đại ca, hắn gương mặt kia là dịch dung ra tới. Mặc ý lo lắng nhất chính là chuyện này bại lộ, bởi vì nàng can hệ trọng đại. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cùng Sở Minh trạch là người trên một chiếc thuyền, nhưng là gần nhất mới ý thức được cái kia nàng căn bản là không biết chân chính thân phận lai lịch hàng giả, từ đầu tới đuôi đều khống chế hết thảy. Mà nàng bất quá là cái không quan trọng gì quân cờ. Hiện tại đã xảy ra chuyện rồi, lại không nói. Vạn nhất chân chính mặc cẩm dạ ngày nào đó trở về, mặc quý biết, kia sẽ là nàng ngày chết. Cựu công chúa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ lâm sắc mặt khó coi đến cực điểm. Có phải hay không ngươi cố ý an bài? Mặc phượng lưu nắm lên một cái chén trà, tạp tới rồi mặc quý trên người. Mặc quý cũng không trốn, bị tạp trung bả vai, têu lên một tiếng, đầu rũ đến càng thấp, không phải ta cố ý an bài. Hạ lão, người nọ chính là chúng ta lần đầu tiên đình thuyền, gặp được cái kia tự xưng là nam cung hành bằng hữu người. Hạ Lâm không thể tin tưởng mà nhìn Mặc Quý, là hắn giả trang thái tử. Ngươi khi nào biết đến, thái tử phi cùng tiểu tiểu thư là chuyện như thế nào? Mặc Quý cũng không lại che lấp, ăn ngay nói thật, Ngọc Mị cùng Hạ Uy lên bờ đi ngàn diệp thành điều tra. Ta công đạo quá Ngọc Mị, nếu tra được tình huống, cùng người nọ nói không nhất trí, liền dùng sắc đẹp khống chế Hạ Uy, vì người nọ che lấp. Ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hạ Lâm quả thực muốn điên rồi, bởi vì ta không nghĩ là Mặc Cẩm Dạ trở về. Ta biết, nếu tra được tin tức có xuất nhập, đã nói lên chúng ta gặp phải người kia, không phải đại ca bằng hữu, là hắn địch nhân, hơn nữa, hắn khẳng định còn có hậu tay. Mạc quý trầm giọng nói, quả nhiên, Ngọc Mị tra được, Nam Cung Hành làm bên kia đông tấn quốc hoàng tử, huyết mạch thân phận vẫn chưa bại lộ, thả thâm đến thánh sủng, đương thái tử. Không giống người nọ nói, Nam Cung Hành bị người phát hiện là con hoang, tình cảnh gian nan. Đáng giận, ngươi làm Ngọc Mỹ ham hại Hạ Uy, liên hợp lại gạt ta. Hạ lâm tức giận đến mặt đều đỏ. Không tính là hãm hại, hạ huy quản không được chính mình, không có gì vô tội. Mặc quý nói, chờ người kia xuất hiện thời điểm, ta liền biết, hắn khẳng định là giả, muốn thế thân đại ca thân phận, ba chiếm đại ca ở bên này hết thảy. Ta không có vạch trần hắn, vì thế chúng ta liền mang theo hắn đã trở lại. Đến nôi hắn thế nữ, rốt cuộc là người nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn chân chính thân phận, ta cũng không biết. Đáng giận, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hạ Lâm Hận không thể bóp chết Mặc Quý. Ta vốn dĩ muốn bắt chủ hắn ngược điểm, làm hắn vì ta sử dụng, nhưng sau lại mới phát hiện, là ta quá thiên chân. Hắn tâm cơ sâu không lường được, ngụy trang thuật cực kỳ cao minh, làm người thập phần cẩn thận, thả là cái ý độc cao thủ, có bị mà đến. Ta bị hắn hạ độc, phản chịu khống chế. Mặc Quý nói, "Hạ Huy chết, là hắn ý tứ, vì phong khẩu." Hạ Lâm tức giận đến cả người run rẩy, Mặc Phượng lưu ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, "Còn có cái gì?" Nói Mặc quý túi lầu nói, kỳ thật, hắn mấy ngày nay không có làm cái gì. Ta cảm thấy hắn là cái loại này làm bất luận cái gì sự đều mục tiêu minh xác, tuyệt không xúc động người. Ở Hồng Nham Thành cùng anh nôn tu luận võ, ta từng hoài nghi là hắn âm thầm hạ độc, nhưng sau lại ngẫm lại, hẳn là không phải. Hắn nếu thật muốn ra tay, anh nôn tu đã sớm đã chết. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta, hắn vì sao đột nhiên rời đi? Mặc phượng lưu lạnh giọng hỏi. Mặc quý thần sắc cứng đở, thật sự chạy. Hắn không phải muốn tiêu giao môn truyền thừa sao? Phu Hoàng, chuyện này, ta thật sự không biết. Ta bất quá là hắn quân cờ, hắn làm bất luận cái gì quyết định cũng không có khả năng cùng ta thương lượng. Mặc quý nói, nhất định là hôm qua đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự, nếu không hắn sẽ không đi. Hạ lâm đông nhiên chừng lớn đôi mắt, nên sẽ không cái kia hoa vũ, cũng là hắn an bài người, mục đích là bắt đi sư phụ ta, được đến truyền thừa. Giấy không thể gói được lửa, hắn khẳng định biết chính mình sớm hay muộn sẽ bại lộ. Cho nên từ bỏ thái tử chi vị. Mạc quý thấp giọng nói, ta hoài nghi, hắn nếu giả trang đại ca tới bên này, có khả năng rời đi bên kia phía trước, sẽ không bỏ qua đại ca. Ngươi là nói, hắn sẽ phái người độc hại thái tử. Hạ lâm thần sắc đại biến. Mạc quý trầm mặc, nàng cảm thấy đây là tất nhiên. Bất quá Mạc quý che giấu một sự kiện, đó chính là nàng cũng phái lanh tùng đi sát chân chính Mạc cầm dạng, nhưng đến nay tin tức toàn vô. Hôn trướng. Ngu xuẩn. Mạc phượng lưu nhìn Mạc quý. Ánh mắt lạnh lẽo, tìm người đơn giản như vậy sự, các ngươi thế nhưng làm thành như vậy. Nếu đại ca ngươi tại đây đoạn thời gian ngộ hại, nếu bởi vậy hại tiêu giao môn mặc sĩ tiền bối, ngươi trở lấy chết tạ tội đi. Hoàng thượng, lão Phu lập tức xuất phát, lại đi tìm thái tử. Hạ lâm sắc mặt ngưng trọng. Nếu nói chuyện xấu chủ Mưu là mạc quý, bị che giấu hạ lâm không có chủ quan sai lầm, nhưng có một chút không thể cãi lại, là thật sự xuẩn. Trước điều tra rõ, cái này trên đảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chúng ta nơi này có người mất tích sự phong tỏa tin tức đừng làm càng nhiều người biết mạc phượng lưu lạnh giọng nói hạ lâm thần sắc chấn động đúng vậy mạc sĩ linh mất tích nếu người khác phát hiện mạc vân quốc hoàng thất bên này có tình huống dị thường thực dễ dàng bị hoài nghi thượng đến lúc đó tổng không thể làm mạc phượng lưu cùng mọi người giải thích hắn tìm trở về nhi tử là cái hàng giả làm cái gì cùng hắn không quan hệ hơn nữa lớn nhất đối đầu anh ngôn tu biết sở minh trạch là cái độc thuật cao thủ một khi hắn có tâm cổ động nhiều như vậy giang hồ cao thủ sẽ làm ra chuyện gì tới hay còn cũng chưa biết mặt trời mọc mặt trời lặn như cũ không thấy mặc sĩ linh bóng dáng hạ lẫm ở trên đảo cũng không tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối nhất thời đảo cũng gió êm sóng lặng bởi vì đều ở quan vọng sở minh trạch nguyên bản liền điệu thấp này đây hắn mất tích sự vẫn chưa dẫn người chú ý bờ biển ngừng rất nhiều thuyền ném một con thuyền cũng không ai biết tháng 6 sơ năm ngày đêm Mạc phượng lưu làm quyết định nếu hừng đông phía trước như cũng không có tin tức Bọn họ liền rời đi u linh đảo. Lại chờ đợi, khả năng liền đi không được. Tháng 6 sơ 6 thanh trần hạ vũ, không có liều chạy người đều dưới tảng cây trốn vũ. Đột nhiên có người hô to một tiếng, sư tôn. Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy màn mưa bên trong bay tới lưỡng đạo thân ảnh. Trước mắt công phu tới rồi phụ cận, một cái là mạc sĩ linh, một cái khác là ngày hôm trước bị hắn đuổi giết mạc sĩ phong đồ đệ. Sư phụ nhưng đã trở lại, chúng ta đều thực lo lắng. Áo xám lao giả tiến lên đi. Mạc sĩ linh tức giận mà nói lo lắng lao tử sẽ là đường áo xám lao giả thần sắc ngượng ngùng sư phụ vị cô nương này rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn thật là thiếu chủ đồ đệ sao những người khác ánh mắt đều dừng ở diệp linh trên người dựng hay nghe Mặc sĩ linh lắc đầu không phải nay liên quái, giả mạo mạc sĩ phong đồ đệ bị đổi giết vì sao lại nguyên vẹn mà đã trở lại là phong nhi làm nàng tới truyền tin bạn cũ cháu gái phía trước có chút hiểu lầm mạc sĩ linh nói Thì ra là thế, kia xem ra thiếu chủ mạnh khỏe, sư phụ cũng có thể yên tâm. Áo xám lao giả nói. ân, đều tan đi. Mạc sĩ Linh nói, liền phải mang Diệp Linh tiến thạch úc, đột nhiên lại quay đầu nói một câu, đi đem mặc cẩm dạ kêu lên tới. Lại tìm mặc cẩm dạ. Rất nhiều người cảm thấy không thích hợp, bất quá mạc sĩ Linh dứt lời liền cùng Diệp Linh cùng nhau vào cửa, ngăn cách bọn họ tầm mắt. Mạc sĩ Linh ngồi xuống, xoa xoa bụng, chết đói. Ở mạc sĩ Linh tương trợ hạ diệp linh thành công tiêu hóa phía trước từ ngu thiên nơi đó lửa tới nội lực thực lực vững vàng nhảy thang vài cấp lúc này thần thanh khí sảng tâm tình sung sướng thấy trong phòng có lương thực liền nói cấp mặc sĩ linh lao điểm cháo nghe tiểu hôn đản nói ngươi chủ nghệ lợi hại mặc sĩ linh ánh mắt sáng lên diệp linh mỉm cười còn hành dù sao ăn qua đều nói tốt lúc trước a hành chính là bởi vì ăn vụng ta đổ vật nghiện rồi rơi vào ta ma chảo ha ha ha, ha. mặc sĩ linh nghe vậy hết sức vui mừng có ý tứ chạy nhanh lộng điểm ăn tới ta giúp ngươi đem cái kia giả mạo tiểu hôn đản tiện nhân cấp bóc chết Diệp Linh ra cửa phân phó phụ cận một tiểu đệ tử đi lộng hai con cá lại đây nói là Mặc Sĩ Linh muốn kia đệ tử thực mau liền đi lại nói Mặc Phượng Lưu bên này đột nhiên nhận được tin tức Mặc Sĩ Linh cùng Hoa Vũ đều đã trở lại chính xác nghi hoặc lại có người tới nói Mặc Sĩ Linh điểm danh muốn gặp Mặc Cẩm Dạ Hạ lâm lần này không cảm thấy Mặc Sĩ Linh là bởi vì coi trọng Mặc Cẩm Dạ mới muốn gặp hắn chỉ cảm thấy sự tình muốn hư hạ lâm công bố nhà hắn thái tử lúc này ở tu luyện làm người thủ một cái không lều trại hắn tự mình lại đây thấy mặc sĩ linh mặc vân sơ đuổi theo đại sứ bá nghe nói sư tôn cùng hoa sư tỷ đều đã trở lại xem ra thật là hiểu lầm một hồi ân hạ lâm thất thần đến ngoài nhà đá kêu một tiếng sư phụ mặc cẩm dạ đâu trong phòng truyền gia mặc sĩ linh thanh âm lão tử không phải muốn gặp ngươi làm mặc cẩm dạ tiến bảo hạ lâm nhíu mày đẩy cửa ra đi vào lập tức xoay người đem cửa đóng lại nhìn thoáng qua đang ở bên cạnh dùng trùy thủ thiết rau dại diệp linh thu hồi tầm mắt đi hướng mạc sĩ linh có điểm ngoài ý muốn tình huống ta tưởng đơn độc cùng sư phụ nói chuyện nói thẳng nơi này không người ngoài mạc sĩ linh nói diệp linh như mày sở minh trạch không có tới ngoài ý muốn tình huống kia luôn là có điểm gió thổi có lay liền lòng bàn chân mặt du tiện nhân không phải là phát hiện cái gì lại lưu đi hạ lâm thật sâu mà thở dài một hơi sư phụ thật không dám giấu dếm ta tìm trở về cái kia thái tử không phải thật sự mặc sĩ linh nhướng mày như thế nào đôi mắt mù hạ lâm cười khổ sự tình thực phức tạp như thế nào phát hiện người đã bị các ngươi lộng chết mặc sĩ linh hỏi hạ lâm lắc đầu không có hắn đêm trước không biết vì sao đột nhiên mang theo thê nữ chạy các ngươi lúc này mới phát hiện không thích hợp một đám có mắt như mù mặc sĩ linh hừ lạnh một tiếng không biết sư phụ tìm hắn là chuyện gì Hạ Lâm sắc mặt xấu hổ. Mạc Sĩ Linh đôi mắt hơi lóe, xua xua tay, không có việc gì. Ngươi về đi. Hạ Lâm không hiểu ra sao, nhưng Mạc Sĩ Linh không chịu nhiều lời, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Trở về cùng Mạc Phượng Lưu nói tình huống, Mạc Phượng Lưu cũng cảm thấy kỳ quặc thật sự. Nếu Mạc Sĩ Linh không có việc gì, Mạc Phượng Lưu nói liền chờ thêm 7 tháng sơ bảy lại đi, đỡ phải dẫn người chú ý, bị người phát hiện thiếu người. Diệp Linh làm một nồi cháo cá lát, rau xanh là từ bên ngoài đất hoang trích giá rau chân vịt. Còn không có thủ, mạc sĩ Linh liền không ngừng nuốt nước miếng, bụng thầm thịt tê Nóng hầm hập cháo cá lát thịnh ra tới, hương khí bốn phía, mạc sĩ Linh bưng chén gấp không chờ nổi mà uống một ngụm, bị năng tới rồi, ha khí, vui tươi hớn hở mà nói, mỹ vị. Một phen phá lương thực, ăn nị cá, còn có thể làm được ăn ngon như vậy. Nha đầu ngươi thật là một nhân tài. Diệp Linh dùng cái muông quấy trong chén cháo, than nhỏ một tiếng, lại làm sở minh chạch cái kia tiện nhân chạy. Mạc sĩ Linh xì sụt uống xong một chén cháo. Trực tiếp đem nổi đoan lại đây, dùng cái muỗng múc ăn. Ăn xong cảm giác không no, lại mắt trông mong mà theo dõi Diệp Linh trước mặt còn không có động một chén. Diệp Linh đem cháo đẩy qua đi, thực mau lại vào mạc sĩ Linh bụng Về sau cùng ngươi lan lộn. Mạc sĩ Linh xem Diệp Linh, càng xem càng thuận mắt, vừa mới ta nhưng không có bán đứng ngươi. Nếu ta cùng hạ lâm kia người mù nói ngươi là mạc phượng lưu chân chính con dâu, hắn khẳng định cao hưng muốn chết. Bất quá không thể như vậy tiện nghi bọn họ. Mấy năm nay bọn họ cũng không dưỡng quá tiểu hôn đản một ngày, tìm người còn tìm cái các ngươi kẻ thù trở về, một đám mắt bị mù đồ con lợn. Làm cho bọn họ chính mình sốt ruột đi thôi. Ngươi cùng tiểu hôn đản tưởng trở về liền trở về, không nghĩ trở về khiến cho mạc phượng lưu đoạn tử tuyệt tôn. Sư phụ, thỉnh không cần vũ nhục heo, thịt heo không hương sao. Diệp Linh sâu kín mà nói. Mạc sĩ Linh lại lần nữa cười ha ha, trách không được tiểu hôn đản đối với ngươi khăng khăng một mực, thật là cái đáng yêu lại thú vị nha đầu. Diệp Linh đứng dậy, ta đi ra ngoài tìm điểm ăn. Ta không ăn no, trở về cho ta mang. Mặc sĩ Linh lớn tiếng nói. Diệp Linh ra cửa, làm lơ người khác đối nàng chú mục nhìn đến Mặc Vân Sơ ở cách đó không xa, liền đi qua. Hoa sư tỷ, người không sao chứ? Mặc Vân Sơ trên dưới đánh giá Diệp Linh. Diệp Linh lắc đầu, ta không có việc gì. Người chỗ đó có ăn sao? Có, cùng ta tới. Mặc Vân Sơ mang theo Diệp Linh hướng nàng trụ địa phương đi ăn chút điểm tâm trái cây mặc vân sơ còn không biết sở minh trạch trốn đi sự diệp linh cũng không nhiều lời nàng cùng mặc sĩ linh hiện giờ quan hệ chỉ là tặng mặc vân sơ hai bình phòng thân độc dược cùng nàng nói dùng như thế nào hoa sư tỷ ngươi lưu trữ phòng thân đi ta không thể thu mặc vân sơ lắc đầu nghe tới rất lợi hại bộ dáng loại đồ vật này mặc kệ ở đâu đều là bà bối là ta chính mình làm ngươi liền cầm đi ta tối nay muốn đi bất quá chúng ta ngày sau sẽ tái kiến Diệp Linh nói, hoa sư tỷ vì sao tối nay liền đi. Mạc Vân Sơ khó hiểu. Trong nhà có việc, ta tới đây mục đích đã đạt tới, không nghĩ ở lâu. Diệp Linh nói, nàng hận không thể cắm cánh bay trở về đi gặp nam cung hành cùng văn vãn. Mạc Vân Sơ nhận lấy Diệp Linh lễ vật, lại cùng Diệp Linh nói nàng ở tại nơi nào, làm Diệp Linh có rảnh có thể đi tìm nàng chơi. Là đêm, mọi thanh âm đều im lặng, ở thạch ốc phụ cận theo dõi người lại lần nữa chúng mê dược hôn mê qua đi lưỡng đạo hấp ảnh từ thạch úc trung lạng yên không một tiếng động mà ra tới cong tay nải hướng nam ngạn đi đến nam ngạn thuyền nhỏ như mũi tên nhảy vào mênh mang biển rộng bên trong ở sáng tỏ dưới ánh trăng dần dần biến mất không thấy hắc hắc mạc sĩ linh tặc vui vẻ chờ tiểu hôn đản nhìn thấy chúng ta không biết là cái gì phản ứng vốn dĩ mạc sĩ linh tính toán ngày mai khai đệ tử đại hội cùng hắn đám đồ tử đồ tôn hảo, hảo cáo biệt tuyên cáo tiêu giao môn chính thức giải tán bất quá diệp linh ý kiến bất đồng Diệp Linh nói tiêu giao môn truyền thừa, cùng với dấu ở chỗ nào đó bí tịch cùng bà bối, nếu mạc sĩ Linh không nghĩ cùng các đệ tử phân nói, tốt nhất đừng lại đánh đối mặt. Huống hồ cũng căn bản không đủ phân, như thế nào phân cũng làm không đến công bằng. Đến lúc đó không phải là đệ tử không tha nước mắt hai hàng, sẽ chỉ là vì tranh đoạt thích lợi tạo phản, đạo đức bắt góc, buộc hắn giao ra tiêu giao môn bảo vật. Mạc sĩ Linh ngẫm lại, liền thôi. Vì thế, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, trốn đi đúng lúc. Mạc sĩ Linh ở Thạch Úc để lại một phong thư tử, là cho sở hữu tiêu giao môn đệ tử, nói tiêu giao môn giải tán, hắn tìm nhi tử đi, làm cho bọn họ tự giải quyết cho tốt. Chờ hắn đi rồi, tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt, liền cũng sẽ không có cái gì nội đấu, ai về nhà nấy chính là. Lại có cái gì, cũng cùng mạc sĩ Linh không quan hệ. Diệp Linh cùng anh nôn tu chưa nói tới có cái gì thù hận, cũng không thời gian dỗi tìm hắn phiền thoái. Mạc sĩ Linh thu thập hành lý thời điểm diệp linh thấy được nam cung hành lưu lại tờ giấy đoán được sở minh trạch là vì sao sẽ đột nhiên trốn đi hôm sau hừng đông 7 tháng sơ 7 đã đến các đệ tử tề tụ tới rồi nhà gỗ bên ngoài chờ mặc sĩ linh ra tới tuyên bố đại sự rất nhiều người đều làm tốt muốn luận võ chuẩn bị kết quả chờ mãi chờ mãi không thấy động tĩnh có người lại nói đêm qua giống như chúng mê dược có kỳ quặc anh ngôn tu đẩy ra thạch ốc môn thấy bên trong không ai thần sắc liền thay đổi trên bàn thả một chương giấy hắn đi qua đi cầm lấy tới viên phi yến thấu đi lên hỏi sư minh là thứ gì anh ngôn tu ánh mắt âm hàn gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giấy qua loa tự đôi tay gân xanh bạo đột trong lòng lửa giận hừng hực chính là vì được đến lần này truyền thừa hắn lưu trữ tàn phế viên kế còn cưới viên phi yến cái kia thiện nhân thậm chí chúng chiêu cùng nàng làm phu thê hận không thể lộng chết nàng lại nhịn hơn một tháng nhưng kết quả là giỏ che múc nước toàn hủy hoại mặc sĩ linh anh ngôn tu nghiến răng nghiến lợi Bị lừa gạt cảm giác làm hắn mau điên rồi. Sư huynh viên phi yến rôi tay tới kéo anh ngôn tu. Anh ngôn tu trở tay một cái tát hung hăng mà đem viên phi yến chịu ngã xuống đất, ném xuống kia tờ giấy, đôi mắt hung ác nham hiểm mà rời đi. 324 vàng, bạc tiểu diệp tử, hết thể giao ra đây. Cái gì? Sư tôn đi rồi. Nói tốt truyền thừa đâu? Sư tôn lưu tin, thiêu giao môn giải tán, còn có cái gì truyền thừa? Giải tán? Vì cái gì giải tán? Sư tôn nói đi tìm nhi tử, làm chúng ta tự giải quyết cho tốt. Thiêu giao môn bí tịch, như vậy nhiều bảo bối đâu? Con Dung hỏi. Sư tôn tìm nhi tử, vài thứ kia đương nhiên đều là để lại cho nhi tử. Tâm tâm niệm niệm vì truyền thừa mà đến các đệ tử, đều đốc sôi nổi há hốc mồm. Nhưng mạc sĩ Linh không đánh đối mặt, đã đi rồi, bọn họ đó là không tình nguyện không tiếp thu, cũng không làm nên chuyện gì. Thực mau, trong đám người xuất hiện bất mãn chi tử, có người phụ họa, nói càng ngày càng nhiều đơn giản chính là mạc sĩ linh quá ích kỷ lừa gạt bọn họ nói tốt từ bọn họ bên trong lựa chọn truyền thừa người lại nói không giữ lời may mắn mạc sĩ linh đi rồi nếu không thật nghe đến mấy cái này lời nói chắc chắn thất vọng buồn lòng bởi vì tiêu giao môn là hắn một tay sáng lập những người này có thể có hôm nay đều là hắn cấp bất quá nhân tâm luôn là không đủ trừ phi chỗ tốt đều cho ai ai mới có thể chân chính vừa lòng mạc vân sơ nghe mọi người nghị luận sôi nổi rất là ngoài ý muốn. nghĩ đến diệp linh hôn qua nói Nàng ban đêm muốn đi, thật đi rồi, lại không dự đoán được, Mạc Sĩ Linh cũng cùng nàng cùng nhau rời đi. Mạc Vân Sơ nhìn đến anh Nôn Tu sắc mặt khó coi bộ dáng, tâm tình không tồi. Nàng không có gì thất vọng, vốn cũng không là hướng về phía truyền thừa tới, chỉ vì cùng anh Nôn Tu đối nghịch. Nhìn đến anh Nôn Tu không thu hoạch được gì, tức giận đến muốn chết, Mạc Vân Sơ tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Khương Lâm biết được Mạc Sĩ Linh đi rồi, thực ngoài ý muốn, tại sao lại như vậy? Xem ra, cái kia hoa vũ... Có lẽ thật sự biết ngươi phong sư bá ở nơi nào? Mạc Vân Sơ gật đầu, ta tưởng cũng là. Những người đó thế nhưng đều nói lên sư công không phải, giống như sư công ở, công bằng luật võ, bọn họ là có thể lên làm hạ nhậm môn chủ giống nhau. Vốn dĩ sư công muốn chuyển ngôi, nên là phong sư bá. Thật không biết anh nôn tu nơi nào tới như vậy lại mặt, cho rằng phi hắn mặc trúc giống nhau. Khương Lâm nghe ra Mạc Vân Sơ lý ý, nữ mày nói, sơ nhi, cùng ngươi đã nói thật nhiều hồi, Khương ngưng sự đi qua, không cần nhắc lại. Anh ngôn Tu có sai, Khương Ngưng chính mình cũng có sai. Ngươi không cần lại trêu chọc hắn. Lần này ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Mạc Vân Sơ lắc đầu, Nương, bên này sự, chúng ta kế tiếp về nhà sao. Khương Lâm nhìn thoáng qua Mạc Phượng lưu nơi lều trại, do dự một chút, cùng cha ngươi chào hỏi, chúng ta liền đi. Mạc Vân Sơ vãn trụ Khương Lâm cánh tay, Nương trong lòng có phải hay không còn có cha A. Giống như gì, không có lại như thế nào. Dù sao ta sẽ không tiến Mạc Vân Quốc hậu cung cùng này đó nữ nhân tranh sủng khương lâm nói lời này khi đáy mắt rõ ràng có một tia ảm đạm hiện lên nương kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy ngươi còn trẻ không bằng lại tìm cái hảo quy túc mặc vân sơ nói khương lâm gõ một chút mặc vân sơ đầu nói bậy gì đó đừng nghĩ chút có không khương lâm mang theo mặc vân sơ lại đây tìm mặc phượng lưu mặc phượng lưu đang ở cùng hạ lâm nghị sự mặc quý trầm mặc ngồi ở một bên không thấy mặc cẩm dạng thập công chúa Ngươi cùng cái kia hoa vũ ban đầu liền nhận thức sao? Hạ lâm hỏi. Mạc Vân Sơ lắc đầu, không quen biết. Lần đầu tiên là ở xem Hải Thành gặp phải. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hạ lâm hỏi. Tổng cảm thấy mặc sĩ Linh là bởi vì cái kia cô nương sửa lại chủ ý. Nàng chưa nói, ta không hỏi, không rõ ràng lắm. Mạc Vân Sơ nói, cho rằng hạ Lẫm là không cam lòng hắn đồ đệ mặc cẩm dạ không có được đến truyền thừa. Hạ lâm thở dài một hơi, cũng không biết sư phụ suy nghĩ cái gì. Hy vọng thật là đi tìm phòng sư đệ. Phượng ca, ta cùng Sơ Nhi phải đi. Khương Lâm đối Mạc Phượng Lưu nói. Vẫn là không chịu cùng ta trở về sao? Mạc Phượng Lưu hỏi lại. Khương Lâm khẽ lắc đầu, chuyện này, sớm nói rõ ràng. Ta là tiêu giao muôn người, nếu không lần này sẽ không tới. Kia làm Sơ Nhi tùy ta về nước đi, nàng trưởng thành, không thể tổng bị ngươi câu ở nơi đó không thấy người, cũng nên làm ai? Mặc Phượng Lưu nói. Mạc Vân Sơ cho rằng Khương Lâm nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt, ai ngờ Khương Lâm trầm mặc sau một lát, gật gật đầu, "Cũng hảo. Nương, ta không nghĩ đi đường công chúa." Mạc Vân Sơ nhíu mày. Mạc Phượng lưu than nhỏ một tiếng, "Sơ Nhi, trở về trông thấy ngươi tổ phụ, nếu là không thói quen, vi phụ lại phái người đưa ngươi hồi ngươi nương nơi đó." Liền như vậy định rồi." Khương Lâm nói, "Ta muốn đi thăm bạn, đi trước một bước, Sơ Nhi cùng cha ngươi hồi Mạc Vân Quốc, không cần tùy hứng." Khương Lâm dứt lời, cũng không nói thêm cái gì, xoay người liền đi rồi. Mạc Vân Sơ đuổi theo ra tới, nhưng Khương Lâm tâm ý đã định, kiên trì muốn cho nàng đi theo Mạc Phượng Lưu. Cuối cùng Mạc Vân Sơ đưa Khương Lâm đến bờ biển, nhìn theo Khương Lâm một người giá thuyền rời đi. Xoay người, liền nhìn đến anh Nôn Tu chiều nàng đi tới. Mạc Vân Sơ đôi mắt lạnh lùng, không nghĩ để ý tới, nhưng anh Nôn Tu là hướng nàng tới, nghiêng người chặn đường đi. Chó ngoan không cản đường. Mạc Vân Sơ lạnh giọng nói. Anh Nôn Tu cười lạnh. Rồi tay bắt lấy mặc vân sơ bà vai đem nàng nhắc tới tới lên bờ biên một con thuyền thuyền nhỏ nhanh chóng ly ngạn mà đi lúc này những người khác đều còn không co rời đi bờ biển không ai thấy mặc vân sơ không nghĩ tới rõ như ba ngày anh nôn tu cũng dám động nàng chờ nàng rốt cuộc tránh thoát anh nôn tu kiềm chế hai người đã ly ngạn vài trăm thước cộng thương một con thuyền thuyền nhỏ ở mênh mang bắt ngát biển rộng thượng thuyền nhỏ hẹp hòi hai người giao thượng thủ liền bắt đầu sóc nảy lay động làm tam quốc đệ nhất thiên tài Anh Nôn Tu trên thực tế chính là tiêu giao môn trẻ tuổi đệ tử trung thực lực xuất sắc nhất. Đương nhiên, không tính nam cung hành cùng Diệp Linh này hai cái thần bí đệ tử. Mạc Vân Sơ cũng không được. nhưng đối thượng anh Nôn Tu vẫn là rơi xuống hạ phong. Mấy chục chiêu qua đi, anh Nôn Tu kiếm, đặt tại Mạc Vân Sơ trên cổ. Mặc Vân Sơ mắt đẹp bên trong toàn là tức giận, có loại ngươi liền dây ta. Anh Nôn Tu cười lạnh, ngươi không phải thực năng lực sao? Không phải phải cho Khương ngưng báo thù sao? Không biết lượng sức? ai có người anh ngôn tu năng lực mặc vân sơ mặt mang trào phúng không phải được xưng có thói ở sạch không xứng với người nữ nhân tuyệt đối một cái ngón tay đều không chạm vào sao như thế nào liền cùng viên phi yến làm phu thê bất quá nói thật ta đảo cảm thấy hai người các ngươi trời đất tạo nên rất là xứng đôi anh ngôn cạo mặt sắc phát lệnh, thu kiếm dỗi tay bóp lấy mặc vân sơ cổ tìm chết mặc vân sơ nhìn anh ngôn tu trong mắt không có một tia sợ hãi chỉ có châm trọng. anh ngôn tu bỗng nhiên ném ra mặc vân sơ Kiếm chỉ năng lực, lạnh lùng mà nói, ta không phải tới tìm ngươi đấu võ mồm. Nói, cái kia hoa vũ rốt cuộc là người nào? Mặc vân sơ ho nhẹ hai tiếng, ngồi dậy, cười nhạt một tiếng, ta còn đương ngươi phát cái gì điên, nguyên lai là đối sư công truyền thừa không chịu hết hy vọng. Có phải hay không cảm thấy, cưới viên phi yến bạch cưới? Mặc vân sơ, không cần khiêu chiến ta nhẫn mại. Trả lời ta vấn đề, hoa vũ là người nào? Anh nôn tu lạnh giọng hỏi. Hắn trên thực tế cũng không tưởng thật sự động Mạc Vân Sơ, bởi vì nàng không phải bình thường tiêu giao môn đệ tử, là Mạc Vân Quốc công chúa, Mạc Phượng Lưu hài tử, chỉ cần nhận hắn, hắn đều nhận, đều sẽ che chở. Mạc Phượng Lưu cùng Hạ Lâm đều ở trên đảo, nếu là Mạc Vân Sơ xảy ra chuyện, sẽ thực phiền thoái. Nhưng Hoa Vũ Thượng đảo lúc sau, chỉ cùng Mạc Vân Sơ từng có tiếp xúc, nhìn dáng vẻ Mạc Vân Sơ là đã sớm nhận thức nàng. Anh Nguồn Tu không chịu tiếp thu hiện giờ kết quả, cho nên theo dõi Mạc Vân sơ muốn hỏi ra mạc sĩ linh cùng hoa vũ rơi xuống mặc dù không chiếm được võ công truyền thừa hắn cũng muốn bắt được tiêu giao môn những cái đó năm tích lũy bảo vật đến lúc đó hắn thậm chí có thể hiệu lệnh tiêu giao môn cao thủ vì hắn sử dụng hoa sư tỷ là ngươi không thể trêu vào người mặc vân sơ cười lạnh không cần ở ta nơi này hưởng phí sức lực không có ý nghĩa liền tính ta biết cái gì ngươi đoán ta sẽ nói cho ngươi sao mặc vân sơ ngươi nhất định cùng ta đối nghịch sao anh ngôn tu vẻ mặt tức giận Mạc Vân Sơ gật đầu, đúng vậy, ta chính là nhất định phải cùng ngươi đối nghịch, vấn đề này còn cần hỏi sao? Mạc Vân Sơ dứt lời, một cái bình thuốc nhỏ từ trên người nàng rớt xuống dưới, nàng lập tức đi nhặt, lại bị anh Nôn Tu đoạt trước. Đây là cái gì? Anh Nôn Tu lạnh giọng hỏi. Độc dược, ngàn vạn đừng mở ra, đã chết không phụ trách. Mạc Vân Sơ lạnh giọng nói. Dược bình thực bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu ý ý độc người, trên người giống nhau sẽ không mang loại đồ vật này. Anh Nôn Tu ngừng thở. Mở ra dược bình nút lọ một cổ nhàn nhạt hương khí phát ra mở ra. Hắn nhìn đến bên trong hai viên thuốc viên, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, đảo ra tới, nghe nghe, để vào trong miệng. Mặc vân sơ nhíu mày, anh nôn tu ngươi tiện nhân này. Là ngươi đổ vật sao ngươi liền ăn. Trả lại cho ta. Lúc ấy Diệp Linh cho mặc vân sơ hai bình độc dược, trước khi đi lại cho nàng một cái bình nhỏ, nói là đường, tổng cộng ba viên. Mặc vân sơ nếm một viên lúc sau, cảm thấy là thứ tốt, luyến tiếp một lần ăn xong liền mang ở trên người. Anh nôn tu đem dư lại một viên đường hoàn thả lại dự bình, đồng nhiên nắm chặt cái kia dự bình, túi người, tới gần Mạc Vân Sơ, ánh mắt sâu thẳm hỏi, đây là hoa vũ đưa cho người đúng hay không? Có bệnh. Mạc Vân Sơ nghiêng đầu. Ninh Diệp. Nàng chính là Ninh Diệp. Anh nôn tu tâm tình thực phức tạp, trăm triệu không nghĩ tới, vẫn luôn ở tìm người, xuất hiện ở hắn mí mắt phía dưới, hắn thế nhưng cũng chưa nhận ra được. Mạc Vân Sơ thần sắc khẽ biến, Ninh Diệp nàng lần đầu tiên nghe thấy cái này tên chẳng lẽ hoa vũ sư tỷ là anh ngôn tu nhận thức người ngụy trang thuật cao minh liền hắn đều đã lừa gạt đi nguyên lai là nàng thế nhưng là nàng giang má còn có hoa quế đường hoàn ngọt thanh hương vị anh ngôn tu nhìn trong tay dự bình thần sắc biến đổi lại biến hắn không nghĩ tới kia sẽ là diệp linh bởi vì hắn trong tiềm thức cho rằng diệp linh nhất định cùng diệp trần ở một khối mà hoa vũ không ngừng dung mạo khí chất cùng diệp linh sai biệt rất lớn liền thân cao thân hình đều bất đồng anh ngôn tu hoài nghi diệp linh chính là chuyên môn vì trốn hắn cho nên mới như vậy lo lắng ngụy trang bất quá điểm này anh ngôn tu chân suy nghĩ nhiều đối thái độ của hắn diệp linh vẫn luôn là lười đi để ý nàng tới ú linh đảo mục tiêu là sở minh trạch lo lắng ngụy trang cũng là vì không kinh động sở minh trạch mặc vân sơ nàng không phải ta kẻ thủ là bằng hữu của ta anh ngôn tu bình tĩnh lại sắc mặt hòa hoãn rất nhiều rỗi tay đi kéo mặc vân sơ lại bị né tránh nói cho ta ngươi sở hữu biết đến về chuyện của nàng ngươi bằng hữu thiếu tự mình đa tình thật là ngươi bằng hữu vậy ngươi hỏi ta làm gì không bằng ngươi cùng ta nói một chút vừa lúc ta cũng suy nghĩ nhiều giải hoa sư tỷ một ít mạc vân sơ hỏi lại mạc vân sơ ta nói lại lần nữa khương ngưng chết liền tính có liên quan tới ta cũng không phải ta muốn kết quả ngươi như thế cửu thị ta đối ta không công bằng anh ngôn tu lạnh giọng nói hơn nữa việc nào ra việc đó cái kia hoa vũ tên thật kêu ninh diệp thật là bằng hữu của ta nhưng bởi vì có điểm hiểu lầm ta vẫn luôn ở tìm nàng tưởng giải thích rõ ràng hiểu lầm mạc vân sơ đứng lên nhìn anh ngôn tu chầm rãi cười ta đoán ngươi thích hoa sư tỷ nhưng nhân ra căn bản không nghĩ lý ngươi đúng hay không nếu hoa sư tỷ thật là ngươi nói ninh diệp nàng tới U linh đảo cố tình ngụy trang cũng chưa làm ngươi phát hiện ngươi còn không hiểu có ý tứ gì sao chính là làm ngươi có bao xa lan rất xa ý tứ mạc vân sơ anh ngôn tu tức giận đến đôi mắt đều đỏ Ngươi ở khiêu chiến ta nhẫn mại, tự cho là đúng bệnh tâm thần, ai nhàn đến khiêu chiến ngươi? Mạc Vân Sơ dứt lời, thân mình nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong biển, hướng U Linh đảo phương hướng bơi đi, căn bản không nghĩ lại cùng anh Nôn Tu nói nhảm cái gì, thấy hắn liền cảm thấy ghê tởm. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Linh đưa nàng đường, nhìn dáng vẻ là đoạt không trở lại. Mạc Vân Sơ trong lòng lại yên lặng mà nhớ anh Nôn Tu một bút chướng, nguyên rủa anh Nôn Tu ăn cơm sả tử. Anh Nôn Tu liền đứng ở trên thuyền, Dơ lên trong tay dự bình, đối với Thái Dương Hơi hơi nheo lại đôi mắt Lẩm bẩm mà nói, Hoa Vũ, Ninh Diệp Mặc kệ ngươi chạy đến chân trời góc biển Ta nhất định phải tìm được ngươi Nhưng anh nôn tu liền tính phát hiện Hoa Vũ chính là Ninh Diệp Cũng không hiểu được mạc sĩ Linh đột nhiên rời đi Chuyện này rốt cuộc là tình huống như thế nào Anh nôn tu hoài nghi Ninh Diệp có thể là mạc sĩ Phong nữ nhi Mạc sĩ Linh cháu gái Bất luận như thế nào, từ kết quả tới xem Anh nôn tu muốn đồ vật lại bị diệp linh dễ như trở bàn tay mà được đến nghĩ đến đây anh ngôn tu tức giận tiêu chút thu hồi dự bình cười khẽ một tiếng ninh diệp a ninh diệp ngươi thành công mà làm ta đối với ngươi hưng thú lại nhiều một trăm lần ngươi khẳng định không có hai mươi ba tuổi kia hải tử không phải ngươi nhi tử đi ta cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn trốn tránh chúng ta chờ xem mặc vân sơ du hồi u linh đảo mặc phượng lưu thấy nàng một thân chật vật trở về hỏi nàng sao lại thế này nàng cũng không nói thêm cái gì bởi vì nàng cũng không thói quen đương mặc vân quốc công chúa dùng quyền lực tới cấp chính mình ngưu lợi làm hạ lẫm giúp nàng đi báo thủ trên thực tế đúng là bởi vì mặc vân sơ rất rõ ràng nàng sư tỷ khương ngưng sự không thể toàn quay anh ngôn tu cho nên cùng với nói nàng đối anh ngôn tu là hận không bằng nói là thật sâu chán ghét đảo cũng không đến mức bởi vì nàng khơi mào hai nước hoàng thất ở U linh trên đảo tranh đấu đại ca đâu mặc vân sơ đột nhiên nhớ tới hai ngày chưa thấy được sở minh trạch mặc phượng lưu nói thẳng Mặc vân sơ nhìn thấy cái kia đại ca là giả. Mặc vân sơ quả thực là say, nay đều cái gì lung tung rối loạn sự. Chạy như vậy đi xa tìm người, thế nhưng tìm cái hàng giả trở về. Vẫn là mặc ý cố ý. Kia! Đại tẩu cùng hai tử là chuyện như thế nào? Đại tẩu nói nàng phía trước bị thương mất trí nhớ, nên sẽ không mặc vân sơ như mày. Nàng đối hoàn nhan đu cùng tiểu ngạo nguyện tấn tượng đều không tồi, nên không phải là giả mặc cầm dạ, bắt chân chính mặc cẩm dạ thế nữ đi. Mặc phượng lưu lắc đầu. Lúc ấy thời gian thực đoạn, không có ngươi tưởng cái loại này khả năng, kia đối mẹ con hẳn là cũng là giả. Mạc Vân Sơ cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện này tạm thời không cần lộ ra. Một khi truyền ra đi, mặt mũi là tiểu, rất có thể sẽ treo chọc nào đó người qua bên kia mưu hại đại ca ngươi. Mạc Phượng lưu dặn dò Mạc Vân Sơ. Lúc trước Hạ Lâm cùng Mạc Ý tìm qua bên kia, kỳ thật là chạm vào vật khí, bởi vì ai cũng không biết Mặc Cẩm Dạ có phải hay không tồn tại, sẽ ở địa phương nào. Nếu tìm trở về chính là giả, thật sự còn ở bên kia tin tức để cho người khác biết, đầu tiên Mạc Vân Quốc Hoàng thất nào đó người liền sẽ không an phận, một cái khác, còn phải để phòng anh ngôn tu. Mặc Vân sơ gật đầu, ta minh bạch, kia vẫn là tránh đi, trước làm anh ngôn tu đi rồi, chúng ta lại đi đi, bằng không thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Mạc Phượng lưu vốn chính là ý tứ này. Lại nói viên phi yến, trước mặt mọi người bị anh ngôn tu đánh một cái tát, ủy khuất không thôi, chạy về tới tìm viên kế. Viên kế biết được mạc sĩ Linh giải tán tiêu giao môn, đã đi rồi, lúc ấy trong lòng trầm xuống, cũng không rảnh lo an ủi viên phi yến, bởi vì hắn yêu cầu suy xét chính là, kế tiếp hắn cùng viên phi yến, còn có thể hay không sống. Viên kế làm viên phi yến lập tức mang lên hắn, đi tìm tiêu giao môn một cái phó họ sư đệ, cùng nhau rời đi. Viên kế cùng người nọ quan hệ không tồi, tính toán hứa điểm chỗ tốt, trước thoát ly anh nôn tu lại nói. Bởi vì anh nôn tu hiện tại đối bọn họ cha con tới nói, là nguy hiểm nhất. đáng tiếc. Viên phi yến không muốn, viên kế khuyên can mãi, viên phi yến cũng không chịu đi, nàng nói nàng là anh thiên quốc thái tử phi, nàng sẽ không rời đi anh nôn tu. Viên kế đều mau tức chết rồi, viên phi yến trước sau dầu muối không ăn, trên mặt bị anh ngôn tu đánh xương đỏ cũng chưa tiêu, lại bắt đầu giúp anh Ngôn tu giải thích, nói hắn chỉ là lúc ấy tâm tình không tốt, lại nói đều do mạc sĩ Linh nói không giữ lời, thậm chí còn nói viên kế có sai, là hắn không có tận lực giúp anh ngôn tu tranh thủ truyền thừa, đáp ứng anh Ngôn tu sự không có làm đến. Cha con hai bệ xả, anh Nôn Tu đã trở lại. Sư Minh, ngươi đi đâu? Ta thực lo lắng ngươi. Viên Phi Yến lập tức chào đón. Anh Nôn Tu mặt không chút biểu tình, đem một chương giấy vô vào Viên Phi Yến trên mặt, cầm cái này, từ ta trước mặt biến mất. Viên Phi Yến thần sắc cứng đờ, bắt lấy kia tờ giấy, mặt trên đại đại hưu thư hai chữ, đau đớn nàng đôi mắt. Nôn Tu, Vi Sư cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy kết quả Viên kế vội vàng muốn giải thích. Anh Nôn Tu lạnh giọng nói cái gì đều không cần nói nữa Thầy cho một hồi vì tránh cho có người nói ta vong ân phụ nghĩa các ngươi tánh mạng có thể lưu trữ cầm hưu thư lập tức lăn ra ta tầm mắt về sau nếu là còn dám làm ta thấy đến các ngươi chính là các ngươi ngày chết không ta không đi ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thái tử phi viên phi yến đem hưu thư xé thành mảnh nhỏ khóc giống không ngừng anh ngôn tu cười lạnh thái tử phi ta nói ngươi không phải ngươi liền không phải lan ta ta hoài ngươi hải tử. Viên phi yến thần sắc vội vàng mà bưng kín chính mình bụng nhỏ, nhìn anh nôn tu nói, nơi này có con của chúng ta. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Viên kế trong mắt cũng có quang, nếu là thật sự. Ngay sau đó, anh nôn tu nhấc chân, hung hăng mà đá trúng viên phi yến bụng nhỏ. Viên phi yến như như diều đứt dây giống nhau phân ra đi, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Anh nôn tu quát lệnh, người tới, Têu thai y yể. Viên phi yến sắc mặt trắng nhợt thân mình rụt rụt. Nàng vừa mới là sốt ruột mới như vậy nói, nhưng đột nhiên nhớ tới, tháng này nguyệt sự không có tới, có thể hay không nàng thật sự có mang anh ngôn tu hải tử. Như vậy liền thật tốt quá. Đi theo thái y thì thực mau đổi tới, dựa theo anh ngôn tu mệnh lệnh, cấp viên phi yến bắt mạch. Anh ngôn tu cùng viên phi yến chỉ thành thân ngày ấy từng trung phòng, là tháng 6 sơ 6. Hôm nay là 7 tháng sơ 7, nếu viên phi yến có thai, đã có thể đã nhìn ra. Thái y thì thực mau đứng dậy, đối anh ngôn tu lắc đầu. Thái tử Phi không có có thai. Không. Ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Thời gian quá ngắn, ngươi lại hảo hảo xem xem. Viên Phi Yến bắt lấy Thái Y chân không cho đi. Ta có thai, ta thật sự có thai. Thái Y vội vàng đẩy ra Viên Phi Yến. Anh ngôn tu làm hắn đi ra ngoài. Sau đó, hắn đi qua đi. Túi đầu nhìn Viên Phi Yến si ngốc mặt. Thần sắc tàn nhẫn mà nói. Thật sự như vậy yêu ta. Chịu không nổi bị vứt bỏ nói. Vậy ngươi liền, đi tìm chết ta. Anh ngôn tu rứt lời. Xoay người đi nhanh rời đi, không có chút nào lưu luyến. Viên phi yến gào khóc, thương tâm muốn chết. Viên kế lao lệ tung hành, hận cực giận cực, lại cũng vô pháp khả thi. Anh ngôn tu thực mau liền mang theo người rời đi, lưu một cái thuộc hạ ở trên đảo, cho hắn công đạo là, nhìn bọn hắn chầm chậm đi nơi nào. Một tháng lúc sau, chờ ta hưu rất viên phi yến sự chuyển khai, liền tìm một cơ hội, giết bọn họ, làm được sạch sẽ điểm nhi, đừng làm người hoài nghi đến ta trên đầu. Viên kế còn đang suy nghĩ Anh Nôn Tu trung quy niệm thầy trò một hồi, không có hạ sát thủ. Nhưng anh Nôn Tu căn bản không tính toán buông tha hai cha con này. Hắn tạm thời không có động thủ, là vì thanh danh. Hôm nay, Ú Linh trên đảo người lục tục đi thuyền rời đi. Mạc Vân Quốc Hoàng thất người Lưu đến ngày thứ hai mới khởi hành, tránh cho làm người phát hiện không thích hợp. Xuất phát sau, Hạ Lẫm xin chỉ thị Mạc Phượng Lưu, khi nào lại đi tìm thái tử. Đi về trước. Mạc Phượng Lưu nói, lần này chuẩn bị sẵn sàng không thể lại ra bất luận cái gì được rẽ hạ lâm thần sắc xấu hổ mạc quý trầm mặc không nói nhưng nàng trong lòng như cũ hy vọng lanh tùng có thể đắc thủ đem mặc cẩm dạ giết chuyện này thực hảo thoái thác đến nỗi sở minh trạch đi nơi nào mặc quý không biết cũng không thể tưởng được người kia nàng từ đầu tới đôi cũng chưa nhìn thấu quá 7 tháng 11 ngày đêm diệp linh cùng mạc sĩ linh cưỡi ngựa đi ngang qua một rừng cây Suốt ruột hồi hát thủy thành diệp linh một đường cũng chưa nghỉ ngơi quá Lần này nàng ở ven đường để lại ký hiệu, nếu nam cung hành nhìn đến ký hiệu, liền biết nàng đã đi qua những cái đó địa phương, đừng lại đi phía trước, tránh cho bỏ lỡ. Nha đầu, như thế nào còn không có thấy tiểu hôn đàn tới. Hắn nếu không tới tiếp ngươi, ngươi liền quăng hắn, vi sư lại cho ngươi tìm cái tốt. Ha ha ha ha. mặc sĩ Linh thực vui vẻ mà đề nghị. Dứt lời, một viên đá bay tới, tập trúng mặc sĩ Linh cái hót. mặc sĩ Linh gầm lên, ai? Lan ra đây. Diệp Linh trong mắt vui mừng lan tràn, trực giác là nhà nàng quỷ huynh tới. Ngay sau đó, trước mặt trên cây, đổi chiều hạ một người, thật dài đầu tóc rũ, nhìn không tới mặt, ngựa khí sâu kín, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, vàng, bạc, tiểu diệp tử, hết thể giao ra đây. Mạc sĩ Linh trận trắng mắt, khoe miệng lại kiểu lên, này tiểu hôn đản, Nam cung hành treo ở trên cây, theo gió phiêu lãng, tiểu diệp tử, tiểu diệp tử, lại không cho ta một cái ôm một cái, ta liền khóc cho người xem. Diệp Linh từ trên ngựa phi thân dựng lên, tiếp cận, bị nam cung hành cánh tay dài dối ra kéo đến trong lòng ngực. Tiểu hôn đảng, ngươi khẳng định rất muốn biết, ta vì cái gì cùng tiểu Diệp nha đầu ở một khối đi. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ngươi đi rồi đã xảy ra cái gì, ha ha. Lúc ấy nói không cho ngươi đi, ngươi một hai phải đi, bỏ lỡ đi. Nói cho ngươi, tiểu Diệp mới là lão tử nhất đắc ý đồ đệ, ngươi bị trục xuất sư môn. Mạc sĩ Linh vui tươi hớn hở mà nói, vừa nhắc đầu, nơi nào còn có người đang nghe? Mạc sĩ linh tức giận đến thổi dâu trứng mắt, liền nghe nơi xa truyền đến Nam cung hành hài hước thanh âm, lão vạn, ta cùng tiểu diệp tử nhập động phòng đi, chính ngươi chơi đi, ngày mai thấy. 325 đoàn tụ hòa thuận vui vẻ, bạch vũ quốc hát thủy thành, ca ca, mẫu thân ngày mai sẽ trở về sao? Sắp ngủ trước, vạn vãn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi diệp trần, diệp trần nghiêm túc tự hỏi một chút, tính tính nhược tử, gật đầu nói, sẽ. Thật sự. Vạn vãn chớp đen lúng liếng mắt to trong mắt phảng phất có tinh quang lập lòe diệp trần càng thán nhà hắn bảo bối mội mội thật sự rất giống tiểu dượng thật xinh đẹp khả khả ái ái diệp trần đương nhiên là lại lần nữa gật đầu tươi cười đầy mặt mà nói thật sự muội muội mau ngủ đi Văn vãn nghe lời nằm xuống lại nói ca ca ta tưởng mẫu thân ân ta cũng tưởng mẫu thân diệp trần ôm văn vãn nhẹ nhàng vô vô nàng gối, ngủ rồi mẫu thân ở trong ngộ nga diệp trần không chỉ có tưởng diệp linh còn tưởng diệp anh tưởng bách lý túc tưởng hắn tổ mẫu đêm khuya tĩnh lặng thời gian đột nhiên có điểm tưởng về nhà vạn văn thực mau liền dựa vào diệp trần trên người ngủ rồi diệp trần nhìn nhìn cửa sổ phương hướng trong lòng mặc ngữ hy vọng mở mắt ra thời điểm tiểu dị cùng tiểu dượng đều bình an đã trở lại diệp linh cùng nam cung hành gặp phải là ở khoảng cách xem hải thành không xa địa phương nam cung hành trước phát hiện diệp linh cùng mạc sĩ linh đại khái đoán được mạc sĩ lao nhân bị diệp linh thu phục liền cũng không lo lắng tìm một chỗ tắm rửa một cái thay đổi quần áo chạy tới cùng Diệp Linh đoàn tụ Nam Cung Hành thói quen mỗi lần thấy Diệp Linh phía trước đều phải mỹ mỹ hương hương nói ngắn gọn luận bình hòa tự mình tu dưỡng Nam Cung Hành cố ý không tạo dâu Diệp Linh cảm thấy có khác một phen tuấn mỹ bất quá có điểm chát Nam Cung Hành làm Diệp Linh thưởng thức qua đi ngày hôm sau liền đem dâu quát chính hắn cũng không quá thói quen thân thân không có phương tiện ngày hôm sau thở phì phì mặc sĩ linh lão nhân qua chính ngõ mới nhìn thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh xuất hiện Hắn đều mau chết đói, trên người không mang tiền, mượn gió bẻ mang trộm hai bánh bao, thiếu chút nữa bị người phát hiện, mặt già có điểm hồng. Mạc sĩ Linh đối với Nam Cung Hành cùng Diệp Linh hảo một hồi mắng, chủ yếu là mắng Nam Cung Hành. Bất quá Mạc sĩ Linh giống lên N nhiều tiểu hỗn đản lúc sau, phát hiện hắn càng sinh khí, Nam Cung Hành cười đến càng vui vẻ, liền càng tức giận, nhưng mà phát hiện sinh khí cũng vô dụng, này hai tiểu hỗn đản như thế nào như vậy hãy cười. Có cái gì buồn cười cuối cùng mạc sĩ linh cũng nhịn không được cười kết quả bị nam cung hành phun tào hắn cười đến quá khó coi muốn khóc trở về dọc theo đường đi cũng chưa nghỉ ngơi quá bởi vì diệp linh tưởng hải tử hận không thể cắm cánh bay trở về đi mạc sĩ linh cũng thập phần chờ mong nhìn thấy tiểu đô tôn rất là hối hận lúc ấy ở u linh đảo chỉ nhìn chằm chằm nam cung hành không có đem vãn vãn ôm lại đây hiếm lạ hiếm lạ 7 tháng 19 ngày đêm đầy sao đầy trời diệp linh rốt cuộc về tới hắc thủy thành vào cửa trước Diệp Linh nhẹ dọng hỏi Nam Cung Hành, vãn vãn sẽ không quên ta đi. Như vậy tiểu nhân hải tử, thách ra vài tháng. Diệp Linh phía trước là vẫn luôn có việc, bên người có Diệp Trần, đó là trong lòng lo lắng bất an cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói đều sẽ không có việc gì, kỳ thật đương đương, nàng tâm không có như vậy lại, chỉ là không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Nam Cung Hành nắm lấy Diệp Linh tay, mười ngón tay đan vào nhau, cười chạm vào một chút cái chán của nàng, tiểu Diệp Tử, vấn đề này ngươi đều hỏi ta vô số lần. Vãn vãn mỗi ngày nói muốn mẫu thân. Ách nô xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, vui tươi hớn hở mà đón lại đây. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trở về đến so với bọn hắn dự tính đến muôn sớm một ít. Lão vạn, đây là ách thúc. Ách thúc, đây là không nhà để về trước tiêu giao môn môn chủ mặc sĩ lao gia tử. Nam Cung Hành cấp hai cái lao nhân ra làm giới thiệu. Ách nô có chút kinh ngạc, Nam Cung Hành đã bái mặc sĩ Linh vi sư, Diệp Linh thế nhưng đem mặc sĩ Linh quải về nhà tới, thực hào thực hảo băng nguyệt chạy tới ôm lấy diệp linh mội mội ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá băng nguyệt tỉ tỉ ta có điểm đói diệp linh làm lũng băng nguyệt tươi cười đầy mặt mà buông ra diệp linh muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi làm ta có thể trợ thủ mông ngao giống u linh giống nhau xuất hiện ở băng nguyệt phía sau băng nguyệt tiên lặng mà đá hắn một chân hắn nháy mắt vui vẻ bảo bảo nói đánh là thân mắng là ái cái kia họ lanh tiểu từ đâu mặc sĩ linh hỏi lanh tùng là mặc sĩ phong đồ đệ hắn muốn gặp hỏi hắn điểm sự mông ngao đi theo, lãnh tùng biết được mạc sĩ linh tới lập tức thanh tỉnh tất cung tất kính tiến lên tới hành lễ bị mạc sĩ linh túm, cùng ách thúc một khối vào hắn phòng đi ba nguyệt đi chuẩn bị ăn khuya mông ngao như bóng với hình diệp linh cùng nam cung hành vào phòng giường màn rũ trên bàn điểm một chiếc đèn phương tiện hải tử đi tiểu đêm đến mép giường nam cung hành xốc lên giường màn diệp linh liền cười diệp trần quy quy củ củ mà nằm vãn vãn không biết khi nào ngủ thành hành chân nhỏ đáp ở diệp trần trên bụng tư thế thực kỳ lạ diệp linh vốn định nói khiến cho bọn nhỏ tiếp theo ngủ kết quả nam cung hành thượng thủ liền nắm diệp trần cái mũi. diệp trần trong lúc ngủ mơ đột nhiên bị đánh lén bỗng nhiên mở to mắt trong mắt đề phòng ở nhìn đến diệp linh cùng nam cung hành thời điểm đều hóa thành tràn đầy kinh hỉ. tiểu gì tiểu dượng các ngươi đã trở lại diệp linh ôm lấy diệp trần nam cung hành túi người đem vãn van ôm lên vãn vãn cũng không khóc đầu nhỏ ghé vào nam cung hành đầu vai mơ mơ màng màng mà nhìn Diệp Linh, khi mắt, rối tay nhỏ lại đây sở, ca ca nói, trong mộng có mẫu thân, thật sự nha. Diệp Linh trong lòng nẽo ẩm mềm mại, dối tinh dối mù, ôn quá vãn vãn hôn một cái, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Vãn vãn không thật sự tỉnh, đến Diệp Linh trong lòng ngực, thức mau tìm cái thoải mái tư thế lại ngủ rồi. Nam cung hành bàn tay to bao quát, đem Diệp Linh cùng hai hoa đều ôm lấy, Diệp Trần vui vẻ cực kỳ. Ba Nguyệt làm tốt ăn khuya, một nửa đều vào mặc sĩ linh ngủ. Mạc Sĩ Linh ăn uống no đủ, tâm tình tự dai, ở Băng Nguyệt an bài hạ ngủ đi. Ngày hôm sau Diệp Linh mới biết được, là bởi vì Mạc Sĩ Phong cùng Lãnh Tùng Thầy trò chi gian sự, đại bộ phận Diệp Linh đều biết, thả cùng Mạc Sĩ Linh chẳng quá. Nhưng trong đó chi tiết, tự nhiên là Lãnh Tùng nhất rõ ràng. Mà Mạc Sĩ Linh chủ yếu hỏi Lãnh Tùng một vấn đề, Phong Nhi có từng đề qua ta? Lãnh Tùng nói, Mạc Sĩ Phong không có cố tình cùng Lãnh Tùng giới thiệu quá Mạc Sĩ Linh, chỉ hắn tùy thân tổng mang theo một chi trúc tiêu. Có thứ lanh tùng gặp phải một chi thực quý báo trường tiêu, chuyên môn mua tới đưa cho mạc sĩ Phong, nhưng mạc sĩ Phong không muốn, nói hắn đã có trên đời này tốt nhất tiêu, là phụ thân hắn thân thủ vì hắn làm. Lúc ấy mạc sĩ Linh lại khóc lại cười, không được mà đấm chính mình ngực, hối không nên lúc trước quá ngoan cố, làm hai cha con xa cách. Vốn dị nói đói Diệp Linh, cũng không ăn khuya, cùng nam cung hành bồi hai hoa trực tiếp ngủ. Nàng qua đi này hơn một tháng cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá, hiện giờ ôm hải tử, rốt cuộc chân chân chính chính thả lỏng lại sáng sớm vãn vãn tỉnh lại thời điểm diệp linh còn không có tỉnh nam cung hành cùng diệp trần đều rời giường đi ra ngoài ở biệt viện chuyển một vòng nhi mẫu thân vãn vãn ngồi dậy xoa xoa hai mắt của mình có điểm không thể tin được diệp linh nghe được thanh âm nhắm mắt lại khóe môi nít lên dỗi tay lại đem vãn vãn ôm lại đây tưởng đường sao hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng hảo mẫu thân vãn vãn thỏ qua tới thân diệp linh diệp linh ôm vãn vãn lộ ra một nụ cười dạng dỡ tới nương cũng hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng rất nhớ rất nhớ ngươi diệp linh cùng vãn vãn rời giường hai mẹ con hưởng thụ tới rồi nữ vương đãi ngộ nam cung hành cùng diệp trần đem băng nguyệt làm tốt cơm sáng đoan đến trong phòng bốn người ăn cơm xong nam cung hành thu thật quá lại dọn thau tắm tiến vào chuẩn bị cho tốt nước ấm, làm diệp linh tắm gội vãn vãn đặc biệt thích chơi thủy ở thau tắm phịch cái không để yên nam cung hành ngồi ở cửa dưới mái hiên híp mắt xem thái dương diệp trần ngồi ở bên cạnh hắn đồng dạng tư thế cùng góc độ Tiểu Dượng có phải hay không thực vui vẻ? Diệp Trần hỏi. Đương nhiên. Nam Cung Hành gật đầu. Chính là Tiểu Phong Nhi thúc thúc cùng tống thúc thúc còn không biết ở nơi nào, còn có thất tinh thúc thúc, bắt quái thúc thúc bọn họ. Diệp Trần thở dài một hơi. Nam Cung Hành xoa xoa Diệp Trần khuôn mặt nhỏ. Đều như vậy lại nhân, sẽ không có việc gì. Tệ nhất tình huống cũng bất quá chính là. Nghe Nam Cung Hành út út mở mở, Diệp Trần tò mò hỏi, bất quá chính là cái gì? bất quá chính là tống mỹ nhân bị một cái nữ thổ phỉ đoạt lại đi đường áp trại tương công ha ha ha ha nam cung hành nói vui vẻ diệp chân đỡ chán đồng tình tống thúc thúc giao hữu vô ý tiểu dựa ngươi như vậy thật sự hào sao bảo bảo không cảm thấy như vậy rất thú vị sao nam cung hành hỏi lại diệp chân nghĩ nghĩ cười hắt hắc hình ảnh quá mỹ có điểm muốn nhìn yên tâm tống mỹ nhân cùng tiểu phong phong một cái có thể bán rẻ tiếng cười một cái có thể bán nghệ sẽ không bị đói nam cung hành thực bình tĩnh mà nói. Một lát sau, Nam cung hành quay đầu lại, hướng về phía trong phòng nói, Tiểu Diệp tử, thủy nên lạnh. Nhà ngươi vãn vãn không nghĩ ra tới. Diệp Linh nói, Hảo liệt, lại đến điểm nhiệt. Nam cung hành đứng dậy, lại đi xách một thùng nước gấm lại đây. Chờ Diệp Linh cùng vãn vãn tắm xong, đổi hảo quần áo, Nam cung hành cùng Diệp Trần lại phân biệt cấp hai mẹ con sát tóc, hình ảnh ấm áp, Ba Nguyệt tới cửa đều không đành lòng quay rầy. Sau đó, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Ta cũng sinh hai cái. Một nhi một nữ, thật tốt. Băng Nguyệt quay đầu lại, cho mông ngao một cái bạo hạt rẻ, người sinh A. Nói được như vậy nhẹ nhàng. Mông ngao tỏ vẻ, băng Nguyệt vừa mới chừng hắn ánh mắt, quá mê người, thành công đang nhìn, tiếp tục nỗ lực. Chờ một nhà bốn người thu thập hảo ra tới, biết được Ách Nô cùng mạc sĩ Linh ở phía sau hoa viên đánh nhau. Nói đúng ra, là luận bàn. Ách Nô tưởng kiêu chiến, mạc sĩ Linh cũng tưởng ở cái này ra chứng minh chính mình, cũng không chịu yếu thế. Muội muội, đêm qua các ngươi trở về đến vãn, mau cùng chúng ta nói một chút, U Linh đảo tình huống như thế nào? Sở Minh trách đâu? Bác nguyệt thực quan tâm vấn đề này. Đối nga, tiểu gì không phải đi tìm hư thúc thúc phiền phải sao? Hư thúc thúc đâu? Diệp Trần còn nhớ thương hoàng Nhan Lũ cùng tiểu ngạo Nguyệt sớm ngày trở về. Diệp Linh lắc đầu, linh một chút Nam cung hành lỗ thai, người nào đó đi thời điểm ở U Linh đảo để lại điểm đồ vật, bị Sở Minh trách phát hiện. Nam cung hành sâu kín mà nói, ta kiểm điểm hư thúc thúc lại chạy diệp trần nhăn lại tiểu mày diệp linh đem sự tình trải qua nói một lần trong đó nhắc tới lãnh tùng lãnh tùng biết được diệp linh thế nhưng vì hắn chủ động thừa nhận nàng không phải mạc sĩ phong đồ đệ thực ngoài uy muốn, cũng thực cảm động thần sắc nghiêm túc mà nói tiểu diệp của ta chính là của ngươi không cần khách khí nam cung hành lạnh lạnh mà nhìn lãnh tùng liếc mắt một cái có phải hay không cảm thấy nhà ta tiểu diệp tử người siêu hảo siêu đáng yêu lãnh tùng gật đầu đúng vậy Diệp chân yên lặng mà đá Lanh Tùng một chân, Lanh Tùng bỗng nhiên hoàn hồn, đang muốn giải thích một chút hắn đối Diệp Linh không có ý tưởng không an phận, kết quả Nam cung hành thân thể trước huynh, thò qua tới, nhìn chằm chằm hắn hỏi một câu, ngươi nói, ta cùng tiểu Diệp tử, ai càng đáng yêu. Lanh Tùng cầu sinh rủ cô lai, nhược nhược mà nói, đương nhiên là, ngươi, trả lời chính xác, bất quá ngươi cũng không nên yêu ta, tống mỹ nhân như vậy ta đều trướng mắt. Nam cung hành vẻ mặt ngạo tiểu Lãnh Tùng ý thức được Nam Cung Hành cũng không sẽ sinh khí hoặc là hoài nghi cái gì, chỉ là ở nói dỡn, yên lặng tỏ vẻ, vốn dĩ hắn cũng là cái Mỹ Nam Tử, nhưng là đi theo Nam Cung Hành này nhóm người hôn lúc sau, phát hiện chính mình lớn lên cũng liền thường thường vô kỳ, thình lình xảy ra dung mạo tự ti làm hắn không dám nói lời nào. Diệp Trần có chút phiền não mà xoa xoa cái chán, ai? Hư thúc thúc thật là từ xưa đến nay đệ nhất tú người. Hắn rất năng lực, làm gì gì đều được, sợ chết vẫn là đệ nhất danh. Ở người khác trước mặt nhưng lợi hại, một gặp phải tiểu gì cùng tiểu dượng, không nói hai lời liền khai lưu, chạy trốn so con thỏ đều mau. Hắn có thể hay không hồi mặc vân quốc. mông nào như mày. Diệp Linh lắc đầu, hẳn là sẽ không. Trong tay hắn có chúng ta để ý người, hoàn nhan đũ cùng tiểu ngạo nguyệt. Gác người khác, có con tin nơi tay, sẽ thực tiêu ngạo, nhưng sở minh trạch sẽ không. Bởi vì này đối con tin tương đối đặc thù, hắn là thật đem tiểu ngạo nguyệt đương nữ nhi, hơn nữa hắn biết rõ, một khi bại lộ chúng ta tổng có thể tìm được biện pháp đối phó hắn cùng chúng ta giao thủ sở minh trạch kinh nghiệm là tránh cho chính diện va chạm âm thầm hành sự vì thượng hư thúc thúc sẽ không chạy về đi thôi hồi ngàn diệp thành bên kia đi diệp trấn hỏi có loại này khả năng nhưng ta cho rằng sẽ không diệp linh nói hắn liền tính sân chúng ta không ở trở về gây sóng gió nhưng chúng ta còn sống sớm muộn gì sẽ trở về đến lúc đó hắn hết thể vẫn là có hủy trong một sớm khả năng loại này vô pháp lâu giải sự hắn sẽ không làm tựa như hắn đến bên này biết chúng ta sẽ qua tới cho nên đối mặt vần quốc thái tử cái này thân phận cũng không lưu luyến ta hoài nghi hắn nguyên kế hoạch chính là được đến mặc sĩ linh truyền thừa sau liền biến mất chỉ là đột nhiên phát hiện hắn không diễn quyết đoán từ bỏ ba nguyệt gật đầu có đạo lý ta cũng cảm thấy sẽ không ta đoán sở minh trạch lớn nhất kế hoạch hẳn là giết chết sư huynh cùng muội muội sau đó hắn liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm các ngươi là hắn trong mắt thiên địch kia tiểu dượng phải về mặc vân quốc đương thái tử sao? Nói như vậy, lại biến thành chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hư thúc thúc ở trong tối. Diệp trần nói, sớm muộn gì là cái phiên thoái, ta sẽ trở về, bất quá không nghĩ đương thái tử. Nam Cung hành khẽ lắc đầu. Ách Nô cùng mạc sĩ Linh luận võ, tuổi so Ách Nô lớn một vòng không ngừng mạc sĩ Linh thắng được, rất là đắc ý. Cùng hai hoa chính thức nhận thức lúc sau, mạc sĩ Linh thực mau liền luôn hãm, ôm vãn vãn không buông tay, cảm thấy thấy thế nào như thế nào đáng yêu sư công nghe nói các ngươi tiêu giao môn có rất nhiều võ công bí tịch diệp trần hỏi bác sĩ linh bàn tay vung lên bảo bảo tùy tiện chọn tùy tiện tuyển đều là của ngươi diệp trần vui vẻ vãn vãn thích đá quý bác sĩ linh tươi cười đầy mặt có rất nhiều chờ ta quay đầu lại đi lấy sư công ăn đường sao diệp trần cầm một viên hoa quế đường hoàn đưa qua bác sĩ linh há mồm, nhập khẩu đôi mắt chính là sáng ngời đây là cái gì đường ăn ngon nhiều tới điểm nhi cái này hảo quý ta liền thừa này đó đều cấp sư công diệp trần cấp mạc sĩ linh một cái bình thuốc nhỏ mạc sĩ linh thực vui vẻ bảo bảo thân ngoan. mạc sĩ linh hỏi diệp trần nam cung hành cùng diệp linh là đi như thế nào đến cùng nhau diệp trần liền cùng mạc sĩ linh giảng nam cung hành cùng diệp linh quen biết hiểu nhau yêu nhau từ đầu đến cuối toàn bộ vừa ra lên xuống phập phòng nơi trốn xuất sắc thần kỳ lại quái dị chuyện xưa thoại bản tử cũng không dám như vậy viết mạc sĩ linh nghe xong cảm thán một câu thật là gặp quỷ duyên phận a Lúc sau Diệp Trần lại nói lên hắn cha mẹ chuyện xưa, mạc sĩ Linh nghe xong cười ha ha nói, bảo bảo ngươi thân thế cũng thực ly kỳ. Thú vị thú vị. Mạc sĩ Linh trầm mê với Diệp Trần giảng chuyện xưa, đối với một cái cổ trôn đến hoàng thổ lão gia hỏa tới nói, làm hắn đột nhiên có loại chính mình đời này quá đến có chút nhàm chán, bên ngoài thế giới hảo xuất sắc, còn muốn đi xem, mang theo đáng yêu tiểu hòa Nhi cùng đi. Cùng hai tử ở một khối, mạc sĩ Linh đều cảm giác chính mình trẻ lại không ít, rất muốn sống lâu 50 năm ở Hắc thủy thành nghỉ ngơi hai ngày sau đoàn người liền xuất phát hướng mặc vân quốc phương hướng đi mặc phượng lưu một hàng ở phía sau bọn họ nam cung hành nói không nóng nảy phía trước luôn là ở lên đường lần này đi mặc vân quốc nhàn nhã một ít hảo hảo bồi hài tử du sơn ngọc thủy tám tháng sơ tiến vào mặc vân quốc cảnh nội hôm nay diệp trần đột nhiên hỏi nam cung hành tiểu dượng nói đi mặc vân quốc nhưng không nghĩ đương thái tử là muốn đem những cái đó không phụ trách nhiệm người đều đánh một đốn chúng ta liền tiêu sái rời đi sao nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, ta là cái giảng đạo lý người, không đánh người. Diệp Trần cười hắc hắc, thư thú các sục có tiểu dượng muốn theo chân bọn họ nói cái gì đạo lý. Đạo lý chính là, đem mặc vân quốc ngôi vị hoàng đế cho ta, bọn họ tất cả đều cút đi. Nam Cung Hành khẽ hử một tiếng. Diệp Trần giơ ngón tay cái lên, tiểu dượng uy vũ. Bất quá tiểu dượng không phải không nghĩ đương hoàng đế sao. Hiện tại muốn làm. Chờ ta đăng cơ lại điển thời điểm, mời anh ngôn tu lại đây. Đến lúc đó ta ôm tiểu diệp tử cùng hắn hảo hảo giới thiệu một chút ta là ai nam cung hành cười lạnh diệp chân sửng sốt một chút tiểu dượng ngươi phải làm hoàng đế cái thứ nhất mục đích thế nhưng là kích thích hoa khổng tước khó được gặp phải một cái dám mơ ước ngươi tiểu gì ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi hắn là ta sư điệt, nếu không hảo hảo tôn trọng trưởng bối nói ta đây chỉ có thể quản giáo quản giáo hắn nam cung hành cười như không cười mà nói tiểu dượng ta cùng hoa khổng tức nói ngươi là đồ có mỹ mạo bình hoa ai Diệp Trần cười nói. Nam Cung Hành sờ sờ cảm, cái dạng này. Khá tốt, làm ngươi tiểu gì đánh người, ta chỉ phụ trách ở bên cạnh Mỹ Mỹ, hạnh phúc. Như vậy hoa khổng tức sẽ bị tức chết. Diệp Trần trên mặt là vui sướng khi người gặp hoa cười. Chính hợp ý ta. Nam Cung Hành nói. Lúc này anh Nôn Tu đã trở lại Bạch Vũ Quốc Hồng Nam Thành, gặp được Bạch Tiến Vũ, gặp mặt câu đầu tiên chính là, có Ninh Diệp tin tức sao? Bạch Tiến Vũ lắc đầu, không có. Anh Nôn Tu ánh mắt sâu thẳm. Tiếp theo tìm. hắc đạo bạch đạo, thả ra tin tức, ai có mạc sĩ Linh manh mối, treo giải thưởng số tiền lớn. Bài tiến vụ khó hiểu, vì sao phải tìm mạc sĩ Linh. Ngươi không cần phải xem bảo làm theo chính là. Anh nôn tu trầm rãi cười, ninh diệp, chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. 326 ta là tới báo thủ. Đến mạc vân quốc hoàng đô cẩm vân thành thời điểm, là Tết Trung Thu ngày hôm trước. Mông Ngao cùng băng nguyệt đi trước một bước, đến trong thành đặt mua một tòa tòa nhà, không lớn không nhỏ thanh đu lịch sự tao nhã, tới là có thể trụ. Đương nhiên, nếu Nam Cung hành lấy gương mặt thật kỳ người, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài, không cần bất luận cái gì chứng minh, liền sẽ bị coi như Mạc Vân Quốc Thái tử cung lên. Nhưng hắn tính toán lại chơi mấy ngày, chờ Mạc Phượng lưu một hàng trở lại Cẩm Vân Thành lại nói. Lanh Tùng Tùng, ngươi phải về nhà đi sao? Diệp Linh hỏi. Lanh Tùng gật đầu, trở về nhìn xem, lấy điểm đồ vật. Ta cùng Lanh Thúc Thúc cùng đi. Diệp Chân nhấc tay vì thế lãnh tùng mang theo diệp trần trở về hắn ở cẩm vân thành gia lãnh tùng phụ thân nguyên là mạc vân quốc một cái tướng quân đã qua đời hắn mâu thân tái giá với mạc phượng lưu lúc sau lãnh tùng ở lãnh ra nhận hết mắt lạnh bị thúc ba huynh đệ khi dễ thiếu niên khi liền dọn ra đi sống một mình diệp trần đi theo lãnh tùng tới rồi hắn tiểu tòa nhà thoạt nhìn thực không trước mắt trong viện có một cây cảnh khô thương tù cây liễu đỏ rực đại thạch liễu áp công chi diệp trần tiểu thân mình linh hoạt mà bay đến trên cây đi thao xuống một cái đại thạch liệu, dùng tiểu đao mổ ra, nếm nếm, mặt mày hớn hở, hảo ngọt. Lênh Tùng đứng ở dưới tàng cây nhìn, cười nói, đợi chút nhiều chích chút mang về. Năm rồi này trên cây khai hoa, kết quả, lênh Tùng cũng chưa chẳng qua, không dám hứng thú. Đại để người ở quá đến tịch liêu kham khổ thời điểm, vô tâm hái trong sinh hoạt Mỹ lệ chỗ. Nhưng hiện giờ, tâm cảnh bất đồng, tắt thấy hoa tâm hỉ, nếm quả ngọt ngào, ngay cả quanh mình thoải mái thanh tân gió nhẹ, đều mang lên nhàn nhạt hương khí đẩy cửa ra trong phòng nửa năm không chủ người lại sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ lãnh tùng nhất thời không phát hiện không đúng thẳng đến nhìn đến trên bàn phóng một phong thư tử đây là cái gì diệp trần tò mò mà cầm lấy tới Tùng nhi thân khải lãnh thúc thúc hình như là trưởng bối cho ngươi lưu có thể hay không là sư phụ ngươi đâu lãnh tùng lắc đầu không phải mặc sĩ phong sẽ không như vậy xưng hô lãnh tùng đây là lãnh tùng mẫu thân liễu quý phi viết diệp trần hỏi lãnh tùng muốn hay không xem Lãnh Tùng không lắm để ý mà lắc đầu, bảo bảo ngươi muốn nhìn liền xem đi. Dù sao hắn không nghĩ xem. Lãnh Tùng mở ra tủ quần áo, bên trong chỉnh chỉnh tề tề, nhiều mấy thân hắn chưa thấy qua tân y địa phục, mấy song tân giày vớ. Hắn biết này đó đều là Liễu thị thân thủ làm, nhưng cũng không phải hắn muốn. Lãnh Tùng cầm vài món chính mình quần áo cũ, lấy một ít phải dùng đồ vật, trang cái tay mải. Bên tia Diệp Trần xem xong tin, đưa cho Lãnh Tùng, Lãnh Thúc Thúc, là ngươi nương, nói thực lo lắng ngươi. Hy vọng ngươi trở về có thể cùng nàng thấy một mặt, nàng chỉ là muốn biết ngươi không có việc gì. Lãnh Tùng tiếp nhận tin, xem cũng chưa xem, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, ném ở trên bàn, bế lên Diệp Trần, đi rồi. Diệp Trần cũng không khuyên Lãnh Tùng. Nhà hắn tiểu gì nói, không biết toàn cảnh, không cần hạ khuyên người khác rộng lượng. Tuy rằng lá thư kia chân tình thật cảm pha động lòng người, nhưng hiển nhiên Lãnh Tùng đau lòng rất sâu, cũng không tưởng tha thứ nào đó người. Lãnh Tùng mang theo Diệp Trần hái được một đại sọt thạch lưu sau đó liền rời đi trở về diệp trần trộm nói cho diệp linh về liêu quý phi cấp lãnh tùng quét tước nhà ở làm quần áo lưu tin sự diệp linh than nhẹ chỉ nói chờ hắn tưởng nói thời điểm sẽ nói cho chúng ta biết là đêm một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở lãnh tùng trong tiểu viện người mặc y phục dạ hành miếng vải đen che mặt đẩy cửa ra thắp đèn xoay người thấy trên bản tin không thấy chỉ còn một đống nhỏ vụn vụn giấy ánh mắt đột nhiên tối sầm đi xuống mở ra tủ quần áo áo cũ thiếu tân y đi phục lại nguyên dạng không lúc nhích một tiếng thở dài sau hắc y hải nhân thu thập cái bản yên lặng rời đi ít nhất nàng đã biết lãnh tùng tồn tại trở về quá hôm sau chính là trung thu ngày hội vệ bạch vũ quốc phát sinh sự đều đã chuyển tới cẩm vân thành tới ba tánh nhắc tới nhiều nhất một là giang hồ đệ nhất đại phái tiêu giao môn chính thức giải tán nhị là anh ngôn tu cưới viên phi yến một tháng lúc sau liền hữu thê hai nước xưa nay không đối phó mặc vân ba tánh nói lên anh nôn tu sự Tự nhiên có thiên hướng. Đều nói anh Nôn Tu là vì lợi dụng viên kế cùng viên phi yến cha con, lấy được đến tiêu giao môn môn chủ truyền thừa, mới vội vàng lại qua loa mà ở Bạch Vũ quốc thành thân, kết quả không như nguyện, liền đem viên phi yến vô tình hư bỏ. Hơn nữa anh Nôn Tu vốn chính là nơi trốn lưu tình, chỉ chơi không phụ trách hoa tâm nam, kinh này một chuyện, càng thành thiên hạ đệ nhất bạc tình lang. Rất nhiều người lấy anh Nôn Tu cùng Mạc Phượng Lưu tương đối. Kết quả phát hiện, kỳ thật Mạc Phượng Lưu chính là nữ nhân nhiều điểm làm một cái hoàng đế, này vốn cũng là hắn đặc quyền. Còn có không ít người cho rằng Mạc Phượng Lưu tìm như vậy nhiều nữ nhân là vì cấp mạc thị hoàng tộc khai chi tán Diệp, cũng không nghe nói qua hắn phụ lòng bạc tình, tương phản trên phố nghe đồn, Mạc Phượng Lưu mỗi người đàn bà, đều đối hắn khăng khăng một mực. Như thế một so, Mạc Phượng Lưu thật cũng coi như là cái hảo nam nhân. Diệp Linh nghe nói anh nôn tu hưu thế sự, chí chi nhất người ra tới hốn, sớm hay muộn phải trả lại. Tiền nợ hảo còn, nợ tình khó thường đừng làm bậy làm bậy tao sẽ đánh diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà tổng kết Tòa nhà hậu viên có mấy cây cây quế đúng là đan quế phiêu hương thời tiết nam cung hành mang theo hai hoa đi thải hoa quế vãn vãn cưới ở nam cung hành trên cổ diệp trần nói làm trích hoa nàng liền phải trích lá cây hái được một phen nho nhỏ lá cây tất cả đều giải tới rồi nam cung hành trên đầu nam cung hành nhắm mắt lại tươi cười sán lạ thật hương diệp linh làm hoa quế hẻm rượu bánh trôi thương thương ngọt ngọt mọi người đều thích ăn bất quá phải làm hoa quế đường hoàn thời điểm, khó tránh khỏi lại nhắc tới hiện giờ rơi xuống không rõ phong bất dịch. Hy vọng tiểu phong nhi thúc thúc hết thể mạnh khỏe, sớm một chút trở về." Diệp Trần nói. "Sẽ." Nam Cung Hành gật đầu, tính toán quá mấy ngày liền hồi Mạc Vân quốc hoàng thất đi. Lúc trước Nam Cung Hành đối Diệp Trần nói, muốn làm mặc Vân hoàng đế mục đích là kích thích anh ngôn tu, kỳ thật bằng không. Nam Cung Hành không đem anh luôn tu đặt ở trong mắt, chỉ là hiện giờ không người nhưng dùng, hắn đã bại lộ ở Sở mình Trạch trước mặt. Không cần lại che giấu, lợi dụng quyền thế, hỗ trợ tìm kiếm tống thanh vũ cùng phong bất dịch, mới là chân chính mục đích. Mặt khác, đều là tiếp theo. Nấu cơm thời điểm, Diệp Linh cười hỏi băng nguyệt tính toán khi nào gả cho mông ngao. Băng nguyệt thực bình tĩnh mà nói, ra cửa bên ngoài, sự tình nhiều như vậy, không suy xét cái này. Cha mẹ còn không có gật đầu đâu. Cửa chuyên đến mông ngao khó nén kích động thanh âm, cho nên cha mẹ gật đầu là được. Tần ấm áp chính ngươi nguyện ý gả cho ta. Băng nguyệt đang ở sát rau. Hoảng sợ, thiếu chút nữa thiết tới tay chỉ, xoay người, đối với mông ngao múa may một chút dao phay, tức giận mà nói, mông băng băng ngươi có thể hay không có điểm chính sự. Đừng cả ngày đi theo ta, đúng là âm hồn bất tán. Ta đi cho ngươi lột cái thạch lưu ăn. Mông ngao vui vẻ mà nói. Băng Nguyệt vô ngữ, mông ngao đã không ảnh nhi. Băng Nguyệt tỷ tỷ xem ra ngươi cùng mênh mông chuyện tốt gần. Diệp Linh cười nói. Băng Nguyệt tiếp tục sát rau, bên này sự tất, về nhà lại nói mông ngao ở theo đuổi băng nguyệt chung quanh người đều biết băng nguyệt chính mình cũng rõ ràng nàng không có minh sắc cự tuyệt bài xích quá chính là tính toán cùng mông ngao chô ý tứ đến nỗi này trung gian cãi nhau ầm ĩ khi tiếu nộ mạng bất quá là độc thuộc về bọn họ hàng ngày ở chung hình thức vấn đề lớn nhất là sở minh trạch bất quá hắn lại ẩn nấp. trước đêm thanh vũ cùng tiểu phong phong bọn họ tìm trở về lại nói diệp linh nói tết trung thu sau lại quá ba ngày Mạc phượng lưu một hàng về tới cẩm vân thành Mặc Cẩm dạ một nhà ba người mất tích sự, người ngoài cũng không biết được. Mặc Phượng Lưu thậm chí cố tình an bài một chiếc xe ngựa vào Thái Tử Phủ, làm che lấp. Trong xe ngựa là Hạ Lẫm, hắn đến Thái Tử Phủ điều tra. Duy nhất bị sở minh Trạch mang lại đây tùy Tùng Nam Cung lãng sớm đã biến mất, sở minh Trạch mang đến hành lý cũng đều không thấy, không có Lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hạ Lẫm lại vào cung, nhìn thấy Mặc Hiểm, lập tức quỳ xuống. Mặc Hiểm khó hiểu, Lão Hạ, đây là làm sao vậy? hạ lâm trầm giọng báo cho sự tình chân tướng lúc trước tìm về mặc cẩm dạ toàn bộ quá trình chính là cái tu hú chiếm tổ chuyện xưa mặc kiểm nghe xong mặc nguồn khí giận không thôi vốn dĩ rất đơn giản sự thế nhưng làm thành như vậy mặc uy ích kỷ ngu xuẩn liền thôi sự tình quan trọng đại phó thác cho ngươi ngươi lại một chút đều không cẩn thận quá làm ta thất vọng rồi hạ lâm sắc mặt hổ thẹn bậy hạ ta lại đi tìm thái tử lần này nhất định cẩn thận lại cẩn thận bảo đảm vạn vô nhất thất đã qua đi lâu như vậy nếu là cẩm đêm ra chuyện gì ngươi có thể đền bù sao mạc kiểm lạnh giọng hỏi hạ lâm trầm giọng nói nếu là thái tử xảy ra chuyện thuộc hạ lấy chết tạ tội mạc hiểm như mày đứng lên đi nói đến cùng lớn nhất sai không ở ngươi hoàng thượng nhưng nói như thế nào trừng phạt mạc quý hạ lâm khẽ lắc đầu hoàng thượng không để thôi trước đêm cẩm đêm tìm trở về ngươi trở về chuẩn bị một chút nhanh chóng xuất phát sự tình quan mặc vân hoàng thất mặt mũi việc này không cần lộ ra Mặc điểm xua xua tay. Lại nói mặc quý, vẫn luôn lo lắng bởi vì mặc cẩm giả sự tình bị trọng phạt. Kết quả mặc phượng lưu chỉ là quát lớn nàng hai lần, đối nàng thái độ lánh đạm rất nhiều, cũng không có mặt khác tỏ vẻ. Hồi cung sau, mặc quý nghĩ tới nghĩ lui, nàng kế tiếp muốn điệu thấp một ít, hơn nữa cần thiết tìm cái giúp đỡ. Chuyện tới hiện giờ, nàng tuyệt không nhận mệnh. Nàng sẽ không từ bỏ truy đuổi quyền lực, càng sẽ không bỏ qua anh nô tu. Chuyện thứ nhất, mặc quý muốn tìm được lãnh tùng. Nàng cảm thấy lãnh tùng nếu tồn tại, nên trở về tới. Nàng muốn biết lãnh tùng ám sát mặc cẩm dạ chuyện này, hay không thành công, kết quả đem quyết định nàng kế tiếp như thế nào làm. Hơn nữa không thể làm những người khác biết nàng phái lãnh tùng làm sự. Mặc Uy phái ngọc mỹ đi lãnh tùng ra, không có phát hiện lãnh tùng gần nhất chủ quá dấu vết, duy nhất không thích hợp là trong phòng thực sạch sẽ. Mặc Uy đoán được cùng Liêu Quý Phi có quan hệ, vì thế, nàng một mình một người, lặng lẽ đi tìm Liêu Quý Phi. Lần trước hai người chạm mặt Là Liêu Quý Phi dò hỏi Mặc Quý, hay không biết Lanh Tùng ở nơi nào? Lần này, tình huống xoay ngược lại. Biết được Mặc Quý ý, ý đồ đến, Liêu Quý Phi thần sắc đạm mạc, vì sao tới hỏi ta? Ngươi biết rõ chúng ta mẫu tử sớm đã không lui tới. Mặc Quý như mày, Liêu Mẫu Phi, ta biết, ngươi vẫn luôn đều thực quan tâm Lanh Tùng hết thảy. Nếu hắn đã trở lại, ngươi sẽ biết. Hắn trở về. Xem ra ngươi biết hắn đi nơi nào. Thậm chí, hắn rời đi cùng ngươi có quan hệ, đúng không? Liêu Quý Phi hỏi lại, Mạc Quý sắc mặt hơi trầm xuống, Liêu Mẫu Phi, ngươi nếu là biết lãnh Tùng rơi xuống, liền nói cho ta. Nếu là không biết, cứ việc nói thẳng. Hắn đối ta rất quan trọng, ta tưởng mau chóng tìm được hắn. Hắn đối với ngươi rất quan trọng. Liêu Quý Phi cười nhạt một tiếng, ngươi cho ta không biết, ngươi chỉ là ở lợi dụng hắn. Như thế nào? Lại muốn cho hắn vì ngươi bán mạng? Liêu Mẫu Phi nói cẩn thận, ta không có lợi dụng lãnh Tùng, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Mặc Quý lạnh giọng nói. Liêu quý phi sửng sốt một chút, thật là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới, tâm cao khí ngạo cửu công chúa, thế nhưng coi trọng ta ngốc nhi tử. Ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Mặc quý khí giận, đứng lên, liếu Mẫu phi, ta ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, ngươi hả tất những câu mang thứ. Chờ ta tìm được lãnh Tùng, hắn nhất định sẽ nghe ta, vẫn là sẽ không nhận ngươi. Ngươi còn muốn cho ngươi nhi tử lý ngươi, liền không cần cùng ta đối nghịch. Liêu quý phi thần sắc biến đổi, lạnh lùng mà nhìn Mặc quý liếc mắt một cái ngươi là ở uy hiếp ta sao mặc quý ngươi hãy nghe cho kỹ ta tồn tại ngươi cũng đừng muốn gả cấp lãnh tùng bởi vì ngươi không xứng với hắn không tin chúng ta chờ xem mặc quý tức giận đến đôi mắt đều đỏ nếu là gác trước kia nàng căn bản trướng mắt lãnh tùng nhưng nàng hiện giờ phạm vào đại sai mất trong sạch cần thiết chặt chẽ không chế lãnh tùng vì nàng sử dụng mới có xoay người cơ hội mặc quý phất tay háo rời đi liễu thị trung quy chưa nói lãnh tùng đã trở về chuyện này vãn chút thời điểm Mạc Phượng Lưu tới Lưu Quý Phi nơi này. Lưu Quý Phi trong lúc vô ý hỏi Mạc cầm dạ, Mạc Phượng Lưu nói thẳng, bởi vì Mạc Quý từ giữa làm khó dễ, tìm trở về đều không phải là chân chính hoàng thất huyết mạch. Mạc Phượng Lưu thấy Lưu Quý Phi sắc mặt không thích hợp, hỏi nàng làm sao vậy? Lưu Quý Phi do dự một chút, nói thẳng, cựu công chúa tới tìm thân thiếp, hỏi lanh tùng hay không trở về. Con ta đã mất tung mấy tháng lâu, phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá loại sự tình này lúc trước chính là cùng cửu công chúa đi tìm thái tử không sai biệt lắm thời điểm không thấy ta hoài nghi ta kia ngốc nhi tử khả năng bị cửu công chúa lợi dụng đi làm cái gì không nên làm sự mặc phượng lưu nghe vậy sắc mặt trầm xuống đáng giận mặc ý lúc trước nếu biết rõ mang về tới mặc cẩm dạ là giả như thế nào sẽ lưu trữ chân chính mặc cẩm dạ nàng công bố giả mặc cẩm dạ nhất định sẽ phái người diệt trừ thật mặc cẩm dạ trên thực tế nàng chính mình cũng làm như vậy bị nàng an bài đi ám sát người chính là lãnh tùng còn có một việc, Lưu Quý Phi nói, Lanh Tùng như là đã trở lại, nhưng ta không gặp, không biết hắn ở nơi nào. Mặc Phượng Lưu thần sắc một ngưng, thật sự. Lưu Quý Phi gật đầu, cũng chính là mấy ngày trước đây sự, ta đi Lanh Tùng châu đó, phát hiện cho hắn Lưu tin bị xé thành mảnh nhỏ, không gặp người. Mặc Phượng Lưu đứng dậy, ta phải người đi tìm. Lưu Quý Phi kéo lại Mặc Phượng Lưu tay háo, hoàng thượng, ta biết Lanh Tùng phạm sai lầm, hắn đều là bị cựu công chúa mê hoặc. Thỉnh hoàng thượng vòng qua hắn lúc này kia quyết định bởi với hắn rốt cuộc làm cái gì mặc phượng lưu phất khai liễu quý phi đi nhanh rời đi vẫn chưa đối liễu quý phi tức giận liễu quý phi nhất thời có chút tâm thần không yên vô pháp đi vào giấc ngủ lại thay đổi y phục dạ hành như phía trước rất nhiều lần như vậy tránh đi thủ vệ ra cùng đi mặc phượng lưu biết liễu quý phi võ công không yếu cũng biết nàng tổng hướng lanh tùng chỗ đó đi cũng không để ý lại đến lanh tùng ra dừng ở trong viện liễu quý phi thấy trong phòng có mỏng manh quang còn có người đi lại thanh âm trốn ở góc phòng nín thở ngưng thần trở một lát sau mở cửa đóng cửa thanh âm trong phòng có người ra tới tiểu nguyệt như sương liêu quý phi nhìn quen thuộc bóng dáng bước nhanh đi ra têu một tiếng tùng nhi lãnh tùng bước chân cứng lại là bởi vì hôm nay cơm chiều sau nam cung hành cấp hai đứa nhỏ đánh đàn diệp trần hỏi lãnh tùng có phải hay không sẽ thổi tiêu lãnh tùng nói hắn sẽ nhớ tới lúc trước hắn chuyên môn mua tới đưa cho mạc sĩ phong trưởng tiêu cuối cùng chính mình lưu trữ lần trước không mang đi liền tới lấy lấy, tính toán ngày mai cấp các bảo bảo thổi cái khúc, triển lãm một chút tài nghệ. Lãnh Tùng đều đã quên lần trước lúc đi trên bàn một đống thủ giấy, cũng không chú ý lần này lại trở về mặt bàn sạch sẽ. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Liêu Quý phi. Lãnh Tùng cũng không tính toán để ý tới, đang muốn đi, Liêu Quý phi chạy tới bắt được hắn ống tay áo, "Tùng nhi." Lãnh Tùng ném ra, xoay người, kia trương trắng đến sáng lên trên mặt, chỉ có vô tận lạnh nhạt, như thế nào? Cấp Mạc Phượng Lưu Sinh không ra nhi tử nhớ tới ta tới Lưu Quý Phi ánh mắt buồn bã lắc đầu cười khổ không phải ta biết chuyện quá khứ mặc kệ ta như thế nào giải thích ngươi đều không muốn nghe ta hôm nay tới tìm ngươi là vì chuyện khác Tùng Nhi có phải hay không mặc ý làm ngươi đến bên kia đi ám sát Thái tử là lại như thế nào ngươi là giúp Mạc Phượng lưu lại đây bắt ta Lanh Tùng hỏi lại Lưu Quý Phi đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn Lanh Tùng thần sắc vui sướng Tùng Nhi ngươi bệnh của ngươi Hảo! Nhất thời không phản ứng lại đây, Lãnh Tùng nói chuyện không nói lắp. Lãnh Tùng không để ý đến, Liêu Quý Phi than một tiếng nói, Hảo liền Hảo, ngươi không nghĩ nói ta liền không hỏi. Ta không phải giúp Hoàng thượng tới bắt ngươi. Ngươi trước nói cho ta, ngươi nhìn thấy Thái tử sao? Không có đem hắn thế nào đi. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta đem hắn giết, ngươi nên như thế nào? Lãnh Tùng lạnh giọng hỏi. Liêu Quý Phi thần sắc cứng đờ, ngươi! Tùng nhi, đừng nói khí lời nói! ngươi cùng thái tử không oán không thủ ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ra loại chuyện này ta hận mặc phượng lưu dẫn chó đánh mèo với mặc cầm dạ ngươi hẳn là có thể lý giải mới đúng lanh tùng lạnh giọng nói liêu quý phi như mày ngươi thật đem thái tử giết vậy ngươi đi mau hoàng thượng đã biết ngươi đã trở lại đang ở nơi nơi tìm ngươi đi được rất xa không bao giờ phải về tới ngươi là sợ ta đã chết vẫn là sợ bị ta ương cập uy hiếp đến ngươi ở mặc phượng lưu trong lòng địa vị cùng ngươi hiện tại quý phi thân phận. Lãnh Tùng hừ lạnh một tiếng. Tùng nhi. Ngươi nhất định phải như vậy cùng nương nói chuyện sao. Liêu quý phi thần sắc thực bị thương. Ta không có nương, đã sớm đã không có. lãnh Tùng thần sắc đạ mạc, ngươi là vì mặc cẩm dạ mới đến tìm ta đi. Vừa lúc, ta muốn gặp mặc phượng Lưu. Tùng nhi, đừng náo loạn. Cầu xin ngươi, đi nhanh đi. Liêu quý phi thần sắc cầu xin. Ngay sau đó, mặc phượng Lưu thanh âm ở cách đó không xa vang lên, hắn muốn chạy đi chỗ nào. Liêu Quý Phi thần sắc hoảng loạn, vội vàng quý xuống, Hoàng thượng, Tùng Nhi mới vừa nói đều là khí lời nói, không thể coi là thật. Mạc Phượng Lưu đi tới, đem Liêu Quý Phi kéo tới, chuyện này, cùng ngươi không quan hệ. Dứt lời, nhìn về phía Lãnh Tùng, ánh mắt đột nhiên đông trầm, nói, ngươi làm cái gì? Cầm đêm ở nơi nào? Đột nhiên cảm thấy các ngươi thật xứng đôi. lãnh Tùng nhìn đứng chung một chỗ Mạc Phượng Lưu cùng Liêu Quý Phi, mặt mang trào phúng, đều là không dưỡng quá nhi tử đều là một bộ giống như thực để ý bộ dáng chính mình không cảm thấy buồn cười sao mặc phượng lưu huy trưởng hướng tới lãnh tùng đánh lại đây hai người giao thủ mặc phượng lưu một trưởng đem trong viện cây lửu đánh ngã xuống đất thượng lãnh tùng trong lòng giận khởi hắn nói phải cho diệp trần lại trích mấy cái thạch liễu trở về đáng giận mấy chục chiêu qua đi lãnh tùng trong lòng khiếp sợ hắn chính là mạc sĩ phong đồ đệ thực lực cùng nam cung hành tới bên này phía trước không sai biệt lắm không nghĩ tới cái này thế nhân trong mắt chỉ ái mị sắc phong lưu hoàng đế thế nhưng là cái không muốn người biết tuyệt đỉnh cao thủ lanh tùng nhất thời thất thần mặc phượng lưu kiếm tới gần liêu quý phi xông tới chắn lanh tùng trước người mặt phượng lưu mũi kiếm vừa chuyển vẫn không thể tránh né mà thương tới rồi liêu quý phi sắc mặt trầm xuống ngươi làm gì vậy hoàng thượng cầu ngươi buông tha tùng nhi đi liêu quý phi che lại bị thương cánh tay trong mắt thủy quang lập lòe mặt phượng lưu dỗi tay đem liễu quý phi túm lại đây kiếm chỉ lanh tùng nói, cẩm đêm rốt cuộc ở nơi nào? lãnh tùng nhìn thoáng qua liễu quý phi đổ máu cánh tay phải, thu hồi tầm mắt, thần xác nhàn nhạt mà nói, muốn cho ta công đạo, có thể. thiên cung, người tề lại nói, thục nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? liễu quý phi khó hiểu, mặc phượng lưu lạnh lùng mà nhìn lãnh tùng liếc mắt một cái, như người mong muốn. lãnh tùng nhặt lên rơi trên mặt đất trường tiêu, nắm trong tay, thấy mặc phượng lưu ôm lấy liễu quý phi rời đi, hắn không xa không gần mà theo đi lên đêm khuya tĩnh lặng thời gian mặc phượng lưu Lưu quý phi lanh tùng đều gom lại ngự hoa viên trung mặc kiểm chỗ ở hạ lẫm cũng bị cấp triệu vào cung nhất thời khó hiểu phát sinh chuyện gì mặc quý mới vừa ngủ hạ nhận được thông tri làm nàng tức khắc đến thái thượng hoàng nơi đó đi lập tức có chút bất an mang theo ngọc mị chạy tới nơi mặc vân sơ là lần đầu tiên tới mặc vân quốc hoàng cung mặc phượng lưu cho nàng an bài chỗ ở đảo không có gì không tốt chỉ là trụ đến cũng không thói quen ban đêm ngủ không được Liền một người ở ngự hoa viên đi dạo, xa xa nhìn thấy Mạc Quý xuất hiện, tò mò dưới, theo qua đi. Mạc Quý vào cửa, thấy Lanh Tùng, trong lòng cả kinh. Ngay sau đó, Mạc Quý phản ứng lại đây, bước nhanh đi qua đi, ánh mắt ôn nhu mà nhìn Lanh Tùng, ngươi đi đâu nhỉ nha. Ta tìm ngươi tìm đến hào khổ. Liêu Quý Phi sắc mặt phát lệnh. Mạc Quý đây là cố ý, muốn dùng phương thức này, lừa gạt Lanh Tùng tiếp tục che chở nàng, sẽ không bán đứng nàng. Lanh Tùng nhìn Mạc Quý trong mắt tình ý chỉ cảm thấy cố tình lại giả dối kiến thức quá chân chính hảo cô nương là cái dạng gì mặc quý hiện tại ở lãnh tùng trong mắt chính là cái ác độc vô sỉ lại xấu xí đồ vật vì thế mặc quý vốn tưởng rằng nàng đột nhiên thân cận sẽ làm lãnh tùng đối nàng nói gì nghe nấy kết quả lãnh tùng môi mỏng khẽ mở trả lời nàng vấn đề không phải cựu công chúa mời ta đi ám sát thái tử sao còn nói chờ ta mang theo thái tử đầu trở về gả cho ta mặc quý thần sắc cứng đờ ngươi lãnh tùng ngươi không cần ngậm máu phương người ta khi nào cho ngươi đi ám sát Thái tử Hoàng Huynh? Ngươi đây là bôi nhỏ. mặc Kiểm tức giận, mặc Quý. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hoàng gia gia, ta không có. Là Lanh Tùng nói hiệu nói vượng. Ta là có sai, nhưng ta không có làm bất luận kẻ nào đi ám sát Thái tử Hoàng Huynh. mặc Quý xoay người liền đối với mặc Kiểm quý xuống, thể thốt phủ nhận. Ta công đạo, tin hay không tùy các ngươi. Lanh Tùng mặt vô biểu tình. Cầm đêm ở nơi nào? mặc Phượng lưu nhìn Lanh tùng hỏi. Thái tử liền ở Cẩm Vân Thành. Lanh Tùng nói. Mạc Kiểm thân thể trước huynh, thần sắc vội vàng, ngươi nói cái gì? Ngươi đem chân chính Cẩm đem mang về tới. Không phải ta đem hắn mang về tới, là hắn lại đây bên này có việc, đem ta mang về tới. Lanh Tùng nói. Liêu Quý Phi thần sắc vui vẻ, Tùng nhi ngươi là nói, ngươi phụng Thái tử là chủ. Tùy hắn trở về. lãnh Tùng không để ý đến Liêu Quý Phi, nhìn Mạc Kiểm cùng Mạc Phượng Lưu nói, muốn gặp Mạc Cẩm dạ, chỉ một điều kiện, hạ chỉ chuyển ngôi cho hắn. Ta chưa thấy được hắn, như thế nào xác định ngươi không phải đang nói dối. Mạc Phượng Lưu hỏi lại. Ta nói, tin hay không tùy ngươi. Ba ngày trong vòng, nếu ngươi không giới truyền ngôi thánh chỉ, tự gánh lấy hậu quả. Lãnh Tùng dứt lời, xoay người liền đi. Bắt lấy hắn. Mặc Hiểm lạnh giọng nói. Hạ Lâm phất trần chưa ra tay, Mặc Phượng Lưu mở miệng, làm hắn đi. Hạ Lâm có chút khó xử, ngăn lại Lãnh Tùng đường đi, nhưng nhất thời vẫn chưa động thủ. "Lãnh Tùng, không công đạo cẩm đêm ở nơi nào ngươi tối nay mơ tưởng tồn tại rời đi mặc hiểm ánh mắt lãnh lệ đúng không thanh lãnh giọng nữ ở cửa vang lên mặc vân sơ ở cách đó không xa nghe thế cũng không xa lạ thanh âm thần sắc khiếp sợ hoa vũ sư tỷ ngay sau đó diệp linh trầm chậm đi đến màu xanh lá váy dài mặt mày như họa trừ bỏ lanh tùng ở ngoài những người khác thấy diệp linh đều có một lát thất thần ngươi lại là người nào mặc phượng lưu nhữ mày hỏi ta là nam cung hành thê tử Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt duỗi tay đẩy, hạ lấm lão đảo lui về phía sau vài bước, khiếp sợ không thôi. Tuy rằng nói hắn là không có phòng bị, nhưng như cũ cảm giác được Diệp Linh mạnh mẽ nội lực. Mà Nam Cung hành tên này, ở đây người đều không xa lạ. Tiểu Diệp, ta cùng bọn họ nói, làm đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Nam Cung, nhưng bọn hắn không vui. Lanh Tùng thấy Diệp Linh tới, lập tức cáo trạng. Mặc Phượng lưu nhìn Diệp Linh, đôi mắt híp lại, vì sao là ngươi đã đến, đến rồi, cầm đêm đâu? Mặc quý đầu gốc nóng lên buột miệng thoát ra phụ hoàng không cần dễ tin nói không chừng là nữ nhân này cùng lãnh tùng liên hợp lại gạt chúng ta vết xe đổ lần này không thấy được thái tử hoàng huynh không có nghiệm minh chính bản thân phía trước tuyệt đối không thể tin mạc quý dứt lời diệp linh giương tay cách không chịu nàng một cái tát lạnh lùng mà nói đây là thế lãnh tùng đánh lãnh tùng nữa ngược ngầm đầu đột nhiên có tràn đầy cảm giác an toàn mạc quý bụng mặt gắt gao mà trừng mắt diệp linh diệp linh khẽ hừ một tiếng không cần dùng cái loại này ánh mắt xem ta lanh tùng hiện tại đôi mắt không mù, ngươi đã vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới liền ngừng nghỉ mà lăn xa một chút mặc phượng lưu đôi mắt híp lại vẫn chưa quản mặc quý chỉ nhìn diệp linh hỏi vì sao cẩm đêm không xuất hiện diệp linh nghe vậy cười khẽ nhà ta mỹ nhân tướng công mỗi ngày đều phải đúng hạn ngủ như vậy làn ra hảo mặc kiểm khỏe miệng run rẩy mặc phượng lưu thập phần vô ngữ lanh tùng khỏe môi hơi câu Tiếp ngày mai hắn có thể tiến cung tới sao mặc phượng lưu hỏi lại cái này xem tâm tình Diệp Linh khí định thần nhàn. Mặc kiếm có chút tức giận, đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư. Người đều không tới, liền tưởng một bước lên trời đương hoàng đế, không có khả năng. Vị này lao nhân ra, tuổi lớn, thoái vị, phải hảo hảo an hưởng lúc tuổi già, đừng chuyện gì đều phải quản. Bằng không có vẻ ngài nhi tử làm cho hoàng đế lại không hề quyền lên tiếng, rất buồn cười không phải sao. Diệp Linh cười như không cười mà nói. Người, mục vô tôn trưởng, ai cho ngươi lá gan? Như thế cuồng vọng. Mặc điểm tức giận càng tăng lên. Lá gan là ta chính mình, yêu cầu người khác cấp sao. Diệp Linh cười đến càng thêm ôn nhu khả nhân, chỉ ý cười không đạt đáy mắt, kỳ thật ta vẫn luôn không hiểu lắm. Thái thượng Hoàng Lao nhân ra, ngươi lại không phải không có khác nhi tử, lại không phải không có tôn tử, vì sao nhất định phải làm nhà ta Mỹ nhân tướng công đương cái này thái tử đâu. Theo ta được biết, ở tìm được hắn phía trước, các ngươi kỳ thật đều không xác định hắn có phải hay không sống ở nhân thế. Lập chữ là trọng trung chi trọng đại sự. Các ngươi làm một cái hư hảo tên, đương mặc vân quốc 22 năm thái tử, thật là hảo sinh chấp niệm đâu. Xin hỏi trên người hắn có thứ gì, là các ngươi muốn. Đừng cùng ta nói là bởi vì ái. Thấy cũng chưa gặp qua tôn tử, cũng không phải duy nhất tôn tử, ái cái quỷ a. Diệp Linh dứt lời, mặc điểm thần sắc rõ ràng có chút không đúng, thực mau lại khôi phục như thường. Nhìn Diệp Linh lạnh giọng nói, tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ như thế nhanh mồm dẻo miệng, đối nhà chồng trưởng bối đốt đốt tương bức. Cha mẹ ngươi không có đã dạy ngươi quy củ sao? Diệp Linh cười nhạt một tiếng, nhà chồng trường bối, nào đó người mặt cũng thật đại. Ta cha mẹ không có đã dạy ta đối đãi dụng tâm kín đáo người, phải làm cái cái gì cũng không biết ngốc tử. Làm cẩm hôm qua, Lao Phu không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, mà kiểm giận cực. Diệp Linh một ánh mắt qua đi, lãnh tùng lập tức dọn đem ghế dựa lại đây. Diệp Linh ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, nhà ta mỹ nhân tướng công là bị không hề huyết thống quan hệ dưỡng phụ mẫu nuôi lớn. Hắn đời này sở hữu trải qua thống khổ tra tấn đều là bái hắn quan hệ huyết thống ban tặng Ta nói chính là hắn mẹ đẻ, nhưng cứu này căn nguyên, nói vậy cùng các ngươi đều thoát không được căn hệ. Hiện tại, ta cho các ngươi cơ hội, hướng ta giải thích hắn thân thế, nói rõ ràng, vì cái gì phi hắn không thể. Nếu là các ngươi không nói, hoặc là vô pháp tự bào chữa, ta chỉ có thể nhận định các ngươi hợp nhau hỏa tới đều phải hại hắn. Đến lúc đó, đừng trách ta không khách khí. Cùng vọng. Mặc hiểm nặng nề mà chụp một chút cái bàn Hạ lấm, làm nàng cho ta quỳ xuống Hạ lấm lĩnh mệnh Huy trưởng hướng tới Diệp Linh đánh lại đây Diệp Linh không tránh không né Chính diện đón nhận đi Một trưởng qua đi, Diệp Linh lui một bước Hạ lấm lui hai bước, không thể tin tưởng mà nhìn nàng Vô pháp lý giải một cái như thế Tuổi trẻ cô nương như thế nào sẽ có như vậy mạnh mẽ nội lực Nên gọi ngươi một tiếng hạ sư huynh Đã quên nói, ta chính là mạc sĩ linh cuối cùng một cái đồ đệ Diệp Linh cười lạnh lại lần nữa hướng tới hạ lâm công qua đi mặc phượng lưu thần sắc biến đổi mặc sĩ linh cuối cùng một cái đồ đệ thượng nguyệt xuất hiện ở U linh đảo cái kia hoa vũ mấy chục chiêu qua đi diệp linh đoạt hạ lâm phát trần hạ lâm ôm ngực sắc mặt khó coi mà nhìn nàng ngươi thật là cái kia hoa vũ diệp linh không có trả lời hạ lâm vấn đề phủi tay đem phất trần tạp tới rồi mặc kiểm trên người lạnh lùng mà nói các ngươi không có dưỡng quá ta nam nhân một ngày hiện tại liền muốn cho hắn nhận tổ quy tông ta cho các ngươi giải thích một chút hắn thân thế, hợp tình hợp lý. Làm sao vậy đâu. Có cái gì không thể nói. Nếu các ngươi không sai, liền cùng ta một năm một mười nói rõ ràng. Nếu hại chuyện của hắn, các ngươi có phân, kia thực xin lỗi, ta là tới báo thủ. 327 phong lưu phụ thân, cha đến rõ ràng minh bạch. Ngươi cái gì cũng không biết, lung tung phỏng đoán cái gì. Mặc hiểm nhìn Diệp Linh, đầy mặt tức giận. Diệp Linh cười nhạt ngâm ngâm, cho nên ta muốn biết, ngươi lại không nói. Là ở dấu dếm cái gì? Cẩm đêm là ta ruột thịt tôn tử, có cái gì hảo dấu dếm? Nhưng có chút lời nói, ta sẽ nói với hắn, mà không phải cùng ngươi. Mặc uy mới vừa nói đến không sai, đã bị đã lừa gạt một lần, lúc này, không thấy đến Cẩm đêm, ta sẽ không nhận thân phận của ngươi. Mặc Kiểm lạnh lùng mà nói. Diệp Linh giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hảo, thực hảo. Một khi đã như vậy nói. Tốc tốc đem Cẩm đêm tìm tới. Mặc hiểm hừ lạnh một tiếng. Ta nói nhà ta mỹ nhân tướng công đang ngủ không hảo cái giày diệp linh sửa sang lại một chút làn váy thong thả ung dung mà đứng lên nhìn mặc kiểm nói miệng mọc ở trên người của ngươi ngươi đương nhiên có thể lựa chọn nói hoặc không nói bất quá chân lớn lên ở chúng ta trên người chúng ta cũng có thể lựa chọn đi hoặc là lưu Này cái gì đồ bỏ mặc vân quốc thái tử hoàng đế chúng ta căn bản không hiếm lạ chẳng lẽ là ta có hiểu lầm không phải các ngươi cầu nhà ta mỹ nhân tướng công trở về nếu không thành ý như vậy đừng quá không hẹn ngày gặp lại. Diệp Linh dứt lời, liền hướng tới cửa đi đến. Lanh Tùng Tùng đi rồi. Lãnh Tùng vội vàng đi theo Diệp Linh đi ra ngoài. Mặc hiểm gắt gao mà nhìn trầm chằm Diệp Linh mảnh khảnh bóng dáng, thân sắc biến ảo không chừng. Nắm tay nắm chặt, cấp hạ lấm nhay mắt ra giấu. Hạ Lâm đang muốn lặng lẽ theo sau, tới cửa Diệp Linh ngoái đầu nhìn lại, ý cười ôn nhu, không sợ chết, cứ việc đi theo lại đây. Có chút nhật tử không có giết người, tay ngứa đâu. Hạ Sư Minh. Về có thể hay không giết người chuyện này, ta đã xin chỉ thị quá sư phụ. Hắn nói, làm ta tùy ý. Hạ lâm thần sắc cứng đờ, một cái làm hắn nan kham hiện thực là, hắn một phen tuổi, xưa nay kiêu ngạo thực lực, thế nhưng bị Diệp Linh ngăn chặn, thực bị nhục Mặc phượng lưu du mắt, an an tĩnh tĩnh mà ngồi, không nói một lời bộ dáng, đảo giống cái người ngoài cuộc. Mắt thấy Diệp Linh thân hình biến mất ở trong tầm mắt, hạ lâm lại ở do dự hay không theo sau, mặc hiểm nhíu mày, hướng về phía bên ngoài lạnh lẽo quát một tiếng, trở về. Tiểu Diệp, trở về sao? Lăng Tùng hỏi. Diệp Linh lập tức xoay người, đi. Thấy Diệp Linh lại mang theo Lăng Tùng xuất hiện, mà Kiểm sắc mặt so vừa rồi hòa hoãn rất nhiều, thật sâu mà thở dài một hơi, lắc đầu, hình như có chút bất đắc dĩ. Tiểu Nha đầu tuổi không lớn, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Mặc Kiểm nhìn Diệp Linh ánh mắt sâu thẳm mà nói, ta dù sao cũng là trưởng bối, còn từng là vua của một nước, trước nay nói một không hai, lần đầu gặp phải ở trước mặt ta như thế cuồng cuồng người, mới vừa rồi nói. Ngươi không cần hướng trong lòng đi. Ta biết lanh tủng, hắn không phải sẽ nói dối người. Ngươi thực xuất sắc, ta tin tưởng, ngươi chính là cẩm đêm chân chính thế tử. Ngươi tên là gì? Mới vừa rồi duy ngã độc tôn quân vương, bất quá một lát công phu, đột nhiên biến thành hòa ái dễ gần lao ra ra. Diệp Linh đối này chỉ có một cảm giác, diễn không tồi. Không phải Diệp Linh ác ý phỏng đoán, mà là khách quan tới xem, nam cung hành thân thế đích sắc điểm đáng ngờ thật mạnh. Lần này lại đây, điều tra rõ thân thế chi mê cũng là mục đích chi nhất diệp linh đảo muốn nhìn mặc kiểm kế tiếp muốn như thế nào cho nàng một hợp lý giải thích ta kêu diệp linh diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói linh vũ linh tên hay là xuất thân tướng môn sao mặc kiểm hỏi không sai diệp linh khẽ gật đầu trong lúc nhất thời phản phất không lâu trước đây kiếm bát nỏ trương đều là ảo giác không khí hài hòa đi lên mới vừa nghe đến lanh tùng kêu ngươi tiểu diệp ta cũng kêu ngươi tiểu diệp đi bao lớn rồi Có 18 sao. Mặc Kiểm nhìn Diệp Linh, kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một mặt ý cười tới. Năm nay 9 tháng, 20. Diệp Linh nói. Ha ha, thoạt nhìn đảo như là 17-18 tuổi bộ dáng. Mạc Kiểm nói, ngươi cùng cẩm đêm có hải tử sao? Nữ nhi, một tuổi nửa. Diệp Linh nói. Hảo, hảo a. Mạc Kiểm gật đầu, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, cẩm đêm từ nhỏ đến lớn sự, hy vọng ngươi rảnh rỗi có thể cho ta nói một chút. Hảo thuyết diệp linh ý cười thanh thiện. xem ra không cùng ngươi nói rõ ràng năm đó sự ngươi là hạ quyết tâm không cho chúng ta thấy cẩm đêm cùng hải tử mặc kiểm than một tiếng thỉnh giảng ta chăm chú lắng nghe diệp linh thái độ cũng khách khí lên mặc kiểm nhìn mặc phượng lưu liếp mắt một cái lại lần nữa thở dài cẩm đêm mẫu thân tên là thượng con ngược nàng xuất thân một cái lánh đời y thì thuật thế gia từng đã cứu tánh mạng của ta sau nhận ta làm nghĩa phụ cùng phượng lưu đi tới cùng nhau năm đó nàng có mang Một mình rời đi, là bởi vì không thể chịu đựng được Phượng Lưu có nữ nhân khác. Diệp Linh nhúng mẩy, này liền nói xong. Mặc điểm thật sâu thở dài, kỳ thật, sự tình vốn là đơn giản như vậy. Là chúng ta mặc ra thực xin lỗi nàng, là Phượng Lưu cô phụ nàng. Ngươi không phải hỏi, vì sao ta có khắc tôn tử, lại khăng khăng muốn đem thái tử chi vị để lại cho cẩm đêm sao. Là bởi vì ta tổng đang chờ, ngóng trông, nào một ngày ai nhược hồi tâm chuyển ý, liền mang theo cẩm đêm về nhà tới. Bởi vậy. Ta không cho phép phượng lưu khác lập tân hậu, là một cái tên chiếm mặc vần quốc hơn 20 năm thái tử chi vị. Ta là muốn cho ai nhược biết, chỉ cần nàng trở về, ta sẽ vì nàng làm chủ, nơi này là nàng ra A. Lại không nghĩ rằng, nàng rốt cuộc không về được. Nhìn đến mặc Kiểm trong mắt vẻ đau xót, Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt hỏi, thượng quan nhược gia tộc ở nơi nào? Mặc Kiểm lắc đầu, không ở bên này, cụ thể ở nơi nào, nàng không chịu nói. Bởi vì nàng năm đó là vì trốn tránh gia tộc an bài việc hôn nhân. Rời nhà trốn đi mới đến đến Mạc Vân Quốc. Cái dạng này. Diệp Linh gật đầu, hỏi lại, hơn 20 năm, muốn tìm người, từ lần này kết quả tới xem, tựa hồ cũng không khó. Các ngươi tìm sao? Mặc hiểm cười khổ, như thế nào sẽ không tìm? Vẫn luôn đều ở tìm, tìm rất nhiều địa phương. Nhưng loại sự tình này, nhiều là xem vật khí, thẳng đến lần này mới có manh mối Diệp Linh không tỏ ý kiến, lại nhìn về phía trước sau bảo trì trầm mặc Mạc Phượng Lưu, Mặc Hoàng có chuyện nói sao? Mạc Phượng Lưu lắc đầu, sự tình như Phụ Hoàng lời nói. kia, ta có cái vấn đề, hỏi Mạc Hoàng. Diệp Linh nhìn Mạc Phượng Lưu hỏi, ngươi đổi kịp quan nhược ở bên nhau thời điểm, có từng hứa hẹn quá, nhất sinh nhất thế nhất sông nhân. Lưu quý phi như mày, nhìn về phía Mạc Phượng Lưu. Mạc Phượng Lưu sắc mặt bình tĩnh, khẽ lắc đầu, ta chưa bao giờ hứa hẹn quá chỉ nàng một cái, tương phản, ở bên nhau lúc sau, ta từng nói qua, hợp tác tụ, không hợp tác tán. Diệp Linh cười, nói như vậy Mạc Hoàng thừa nhận chính mình là cái đa tình loại. Ngươi tỉnh ta nguyện sự, có sai sao? Mạc Phượng Lưu hỏi lại. Diệp Linh lắc đầu, ngươi tỉnh ta nguyện sự, đương nhiên không sai. Ý của ngươi là, ngươi sớm đuổi kịp quan nhược nói qua ngươi sẽ không chỉ có nàng một cái, nàng như cũ lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, sau lại không thể chịu đựng được, lại lựa chọn rời đi. Ta lý giải có lầm sao? Xem như. Mạc Phượng Lưu nói. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi không sai. Diệp Linh lại hỏi. Mạc Phượng Lưu lắc đầu, ta có sai, sai ở lúc trước liền không nên cùng nàng ở bên nhau. Nghe tới, Mạc Hoàng đối thượng quan ngược, cũng không có nhiều ít yêu say đắm. Diệp Linh nói, đúng vậy. Mạc Phượng Lưu thần sắc đạm mạc, đoạn tình cổ sự như thế nào giải thích? Diệp Linh hỏi. Mạc Kiểm trầm giọng nói, ai nhược tinh thông y liệt độc, hiểu cổ thuật. Nàng lúc đi lưu lại thư tử, nói tuyệt không sẽ làm bọn họ hải tử cùng Phượng Lưu giống nhau, muốn cho hải tử đoạn tình tuyệt ái. Cũng là vì lá thư kia. Chúng ta mới xác định có hải tử. Lanh Tùng Tùng, ngươi cảm thấy câu chuyện này, thế nào? Diệp Linh hỏi Lanh Tùng. Lanh Tùng sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ nói, nghe tới như là thật sự. Bất quá thượng quan nhược đã chết, năm đó phát sinh sự, bọn họ nói cái gì chính là cái gì? Tùng nhi, liêu quý phi như mày, không cần nói lung tung. Diệp Linh nhìn liêu quý phi liếc mắt một cái, ánh mắt lại lần nữa dừng ở mạc phượng lưu trên người, kỳ thật rất bội phục ngươi, nhiều như vậy nữ nhân đối với ngươi khăng khăng một mực. Lợi hại nhất chính là ngươi còn có thể làm các nàng chung sống hòa bình. Ở ngươi nữ nhân bên trong, tựa hồ chỉ thượng quan nhược là cái gì loại. Mặc Phượng Lưu không nói chuyện, mặc hiểm nhìn Diệp Linh nói, tiểu diệp à, ngươi muốn cho chúng ta giải thích, sự tình chính là như vậy. Cũng trách ta, năm đó cực lực thúc đẩy Phượng Lưu cùng ai nhược ở một khối hiện giờ nghĩ đến, nếu ai nhược chỉ là ta nghĩa nữ, có lẽ kết quả liền sẽ không giống nhau đi. Nói vậy, nhà ta Mỹ nhân tướng công liền không tồn tại. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh. Tiểu Diệp, ngươi xem có phải hay không ngày mai làm cẩm đêm mang theo hài tử, các ngươi đều hồi cung tới trụ. Mặc Kiểm hỏi Diệp Linh. Nếu mặc lao đối ta tướng công mẹ đẻ như thế hay náy vững bận, đợi nhiều năm như vậy, khăng khăng đem thái tử chi vị để lại cho hắn, ta tưởng các ngươi hẳn là không ngại, trực tiếp làm nhà ta Mỹ nhân tướng công đương hoàng đế đi. Diệp Linh cười hỏi. Mặc Kiểm như mày, này. Phượng Lưu tuổi không tính đại, cẩm đêm vừa mới trở về, thượng không quen thuộc bên này tình huống. Mặc hoàng ngươi nói đi. Diệp Linh hỏi: Ngươi vì sao phải làm hắn đương hoàng đế? Mặc Phượng Lưu hỏi lại. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói: Bởi vì ta đương quá thái tử phi, hiện tại tưởng thể nghiệm một chút đương hoàng hậu cảm giác, như thế một bước đúng chỗ, đỡ phải phiền thoái. Tiểu Diệp ngươi đứa nhỏ này có cái gì phiền thoái? Ngươi bất việc, làm ngươi phụ hoàng làm gì đi. Mặc Kiểm cười nói. Mặc Phượng Lưu nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, hảo. Như ngươi mong muốn. Mặc Kiểm nhíu mày, Phượng Lưu, này không phải trò đùa không cần hồi nháo chúng ta liền cầm đêm mặt cũng chưa gặp qua quá qua loa mặc lao cũng không biết hắn chết sống liền cho hắn để lại hơn 20 năm thái tử chi vị chẳng lẽ nhìn thấy mặt cảm thấy không thích hợp còn có thay đổi người khả năng diệp linh cười hỏi mặc kiểm lắc đầu ta không phải ý tứ này vậy như vậy định rồi mặc phượng lưu nói cảm giác được mặc kiểm cùng mặc phượng lưu phụ tử chi gian gọn sóng diệp linh trên mặt không hiện đứng dậy chắp tay tối nay nếu có thất lễ chỗ thỉnh thứ lỗi Cáo tử. Dứt lời, Diệp Linh mang theo lãnh tùng rời đi. Mạc Uy trốn ở góc phòng, không hề tồn tại cảm. Mà vẫn luôn ở phụ cận chờ Mạc Vân Sơ, nhìn thấy Diệp Linh ra tới, liền chạy tới, Hoa vũ tỷ tỷ Nguyên lai like ngươi là ta đại tẩu. Vân Sơ. Diệp Linh có chút kinh ngạc, đã trễ thế này, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ngủ không được, tới bên này đi dạo, nghe được ngươi thanh âm. Mạc Vân Sơ nói, yên lặng mà nhìn lãnh tùng liếc mắt một cái. Lanh Tùng không biết suy nghĩ cái gì, hơi hơi cúi đầu, phảng phất không nhìn thấy Mạc Vân Sơ. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Diệp Linh nói. Hảo! Đại tẩu đang ở nơi nào? Ta ngày mai có thể đi tìm các ngươi sao? Mạc Vân Sơ hỏi. Quá mấy ngày sẽ tái kiến. Diệp Linh mỉm cười. Cũng hảo! Mạc Vân Sơ gật đầu, nhìn theo Diệp Linh cùng Lanh Tùng rời đi, than nhỏ một tiếng, rõ ràng gặp qua, Lanh Tùng còn đã cứu nàng, lại như là hoàn toàn đem nàng cấp đã quên hạ lâm phục mệnh đem mạc quý mang đi mặc kiểm hạ lệnh mạc quý từ tối nay trở đi câm túc kỳ hạn không chừng diệp linh cùng lãnh tùng rời đi hoàng cung lãnh tùng hỏi diệp linh tiểu diệp ngươi chân tướng tin bọn họ lời nói một nửa một nửa đi diệp linh nói có thật sự nhưng không thể toàn tin vậy ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ lãnh tùng khó hiểu nếu đều nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác nghe tới không có gì lỗ hổng lại ép hỏi cũng không làm nên chuyện gì Làm cho bọn họ thả lỏng một chút, kế tiếp mới có khả năng lộ ra sơ hở Diệp Linh nói Dù sao Mạc Phượng Lưu là tên cạn bã Lanh Tùng tổng kết Diệp Linh cười, ai có chi nấy Nếu này đó nữ nhân đều là cam tâm tình nguyện cùng hắn Hắn đối mỗi cái đều phụ trách nhiệm Bọn họ chi gian ở chung không thành vấn đề nói Đảo cũng cùng người ngoài không quan hệ Có người chuyên tình, có người có lẽ chính là trời sinh đa tình loại đi Ngươi còn giúp Mạc Phượng Lưu nói chuyện Cái gì đa tình loại chính là không biết xấu hổ. Lãnh Tùng hừ lạnh một tiếng, ta tôn trọng ngươi đối hắn cái nhìn, bất quá ngươi không cần kích động như vậy." Diệp Linh nói, cũng không có người âm thầm theo dõi, trở lại chỗ ở, Diệp Linh cùng Lãnh Tùng tách ra, vào phòng, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường. Hai hải tử đều ở cách vách ngủ, Diệp Linh tay còn không có đụng tới giường màn, một con bàn tay to vừa tới, đem nàng kéo đi vào. Nam cung hành một cái xoay người, đem Diệp Linh đè ở dưới thân, hơi có chút rú đoán mà nói: Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Tiến cung một chuyến, thấy mặc Kiểm cùng Mạc Phượng Lưu, đã biết một ít việc. Diệp Linh nói, Nam Cung Hành lắc đầu, không quan trọng. Hiện tại làm nên làm sự. Dứt lời lấy hôn phong giam. Hôm sau, Diệp Linh là bị tiếng tiêu đánh thức, Nam Cung Hành đang ở bên ngoài hành hung lãnh tùng. Bởi vì lãnh tùng đêm qua chính là trở về lấy tiêu, nghĩ phải cho Diệp Trần cùng vãn văn tuổi, nhưng có chút nhật tử không thổi, sáng sớm tỉnh lại liền bắt đầu luyện, thành công đánh thức cả nhà. Nam cung hành đem lãnh tùng tấu một đốn lúc sau, nhất thời hứng khởi, cầm lãnh tùng tiêu, thổi một đầu bi thương bi thương ta khúc. Lãnh tùng thực vô ngữ, vì cái gì không thể thổi cái hảo khúc. Ngươi tiêu như thế nào cũng thổi đến tốt như vậy. Còn có để hắn loại này tài nghệ thiếu thốn người lan lộn. Đây là ta cùng tiểu diệp tử đính ước thân khúc, ngươi không hiểu. Nam cung hành nhìn đến mạc sĩ Linh xuất hiện ở cách đó không xa, lập tức đem lãnh tùng tiêu còn cho hắn. Tiểu tử thúi. Sáng sớm thổi cái quỷ gì. Mạc sĩ linh một thân rời dương khí hầm hầm mà lại đây bắt lấy lanh tùng lại là một đồn đánh sư công vừa mới tang khúc không phải ta thổi lanh tùng tỏ vẻ hắn thực vô tội không phải ngươi còn có thể là ai chứng cứ đều ở trong tay ngươi bác sĩ linh đoạt qua dài tiêu đánh đến lanh tùng thẳng dầm chân là a hành thổi lanh tùng lớn tiếng nói nam cung hành ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà xem náo nhiệt tiểu tùng tùng ta là ngươi sư thúc ngươi không cứ gọi ta sư thúc liền tính Thế nhưng còn dứt khoát mà bôi nhọ ta, thật là quá không hiểu chuyện. Chính là, mặc sĩ Linh tiếp tục tấu đồ tôn. Nam Cung Hành khỏe môi ngậm sung sướng ý cười, vào phòng đi, liền xem Diệp Linh thần sắc lười biếng mà ghé vào trên giường, còn không có lên. a hành, có muốn biết hay không người thân thế? Diệp Linh hỏi. Nam Cung Hành đem Diệp Linh bế lên tới, thực bình tĩnh mà nói, kỳ thật, thật sự không quan trọng. Hại hắn mẹ đẻ, đến nay chưa từng đã gặp mặt cha ruột, Nam Cung Hành không có bất luận cái gì chờ mong. Vô ái liền cũng không cái gọi là hận Nhưng Diệp Linh vẫn là đem đêm qua tiến cung biết được sự cùng Nam Cung Hành nói. Nam Cung Hành nghe xong, không có gì phản ứng. ngươi đối Mạc Phượng Lưu người này thấy thế nào? Nếu hắn nói về thượng quan nhược sự, là thật sự. Diệp Linh hỏi Nam Cung Hành. Si tình nữ yêu đa tình lang chuyện xưa, xem như ai sai. Mặc Phượng Lưu nói hắn không có thể chỉ cần thượng quan nhược một nữ nhân, cũng không phải hắn không phụ trách nhiệm, là thượng quan nhược chính mình đi. Nghiêm khắc tới nói. Mạc Phượng Lưu tra đến rành mạch rõ ràng, thậm chí đúng lý hợp tình. Nhưng tựa như đêm qua Diệp Linh cùng Lãnh Tùng hai loại cái nhìn. Diệp Linh cảm thấy, không thương tổn người ngoài, kẻ muốn cho người muốn nhận sự, thuộc về cá nhân tự do, không cần phê phán. Mà Lãnh Tùng nương theo Mạc Phượng Lưu, hắn làm trực tiếp tương quang giả, đối Mạc Phượng Lưu thập phần chán ghét, kiên trì cho rằng hắn là tên cặn bã, thả không biết xấu hổ. Đương nhiên còn có khác cái nhìn. Nguyên bản thế giới này tam thế tứ thiếp chính là thái độ bình thường, làm một cái hoàng đế Mạc Phượng lưu đó là có Tam cung lục viện, giai lệ 3000 cũng thuộc bình thường. Trên thực tế cũng không có như vậy khoa trương. Đối Diệp Linh vấn đề, Nam cung Hành nghiêm túc tự hỏi qua đi trả lời, ta cảm thấy Mạc Phượng lưu thân thể không tồi. Như vậy nhiều nữ nhân muốn hầu hạ, tinh lực hẳn là thực đủ. Diệp Linh cười ngã vào Nam cung Hành trong lòng ngực. Vốn là rất nghiêm túc sự, Nam cung Hành đối đãi vấn đề góc độ thực thanh kỳ. Bất quá Diệp Linh cái này xác định, Nam cung Hành là thật sự không thèm để ý cái gì cha ruột mẹ đẻ trong mắt hắn thượng quan nhược chỉ là cái tên mặc phượng lưu là cái người xa lạ một hai phải tiến thêm một bước đánh giá nói nam cung hành chỉ có thể nói bất luận thượng quan nhược bị cái gì thương tổn nàng lựa chọn thương tổn chính mình hài tử đều thuyết minh nàng bản thân không phải cái gì người tốt càng không xứng làm mẫu thân diệp linh ý tưởng không sai biệt lắm bởi vì thượng quan nhược đối nam cung hành thương tổn cùng với nàng hoài miêu tả phượng lưu hài tử giả mạo tú nữ theo nam cung ngự thậm chí có thể là giết hại niên thị chưa sinh ra hải tử hung thủ những việc này đủ để kết luận thượng quan nhược đều không phải là người lương thiện bởi vậy mạc phượng lưu cùng thượng quan nhược chi gian sự làm diệp linh đoán nói nàng sẽ không cho rằng đều là mạc phượng lưu sai nhưng diệp linh tổng cảm thấy mạc điểm đối nam cung hành dụng tâm kín đáo mà điểm này thượng hán tựa hồ cùng mạc phượng lưu vẫn chưa đạt thành nhất trí ngày này mạc vân quốc đã xảy ra một chuyện lớn chính trực tráng niên hoàng đế mạc phượng lưu ban hạ truyền ngôi chiếu thư tuyên bố đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử mặc cầm dạng Đăng cơ đại điển đem với tháng sau 15 cử hành. Trong chiều chấn động, ba tánh toàn kinh. Bởi vì mặc cho ai xem, cũng chưa đạo lý. Năm đó mặc kiểm truyền ngôi cấp mặc phượng lưu, là bởi vì hắn thân thể không tốt, chiến miên dương bệnh, một lần trầm trọng nguy hiểm, nếu không mặc phượng lưu hiện tại đều khả năng vẫn là thái tử. Nhưng mặc phượng lưu làm hoàng đế lúc sau, mặc kiểm thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong chiều chuyện lớn chuyện nhỏ, đều sẽ hỏi đến, thái thượng hoàng cùng hoàng thượng không có gì khác biệt Ngược lại là Mặc Phượng Lưu thực thanh nhàn, có rất nhiều hồng tụ thêm hương thời gian. Hiện giờ Mặc Phượng Lưu đột nhiên truyền ngôi, hắn tồn tại, thành thái thượng hoàng, Mặc Kiểm thành trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy vô thượng hoàng, thật giả thái tử sự, người ngoài cũng không biết, chỉ cảm thấy Mặc Cẩm Dạ mới trở về không đến một năm, trực tiếp ngồi ngôi vị hoàng đế, quá mức đột nhiên. Mặc Phượng Lưu huynh đệ con cháu có ra tới phản đối, đến Mặc Kiểm trước mặt nói này nói kia, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Mặc dù qua đi những năm đó. Mạc Kiểm không chịu an hưởng lúc tuổi già, chuyện gì đều phải quản, Mạc Phượng Lưu đảo không thế nào quản sự. Nhưng đó là Mạc Phượng Lưu chính mình bản thân không nghĩ quản, cũng không phải hắn thật bị Mạc Kiểm áp chế cái gì đều làm không được. Nói đến cùng, Mạc Phượng Lưu mới là hoàng đế, chân chính tới rồi quyết sách thời điểm, hắn tưởng quản, người khác liền không thể nhúng tay. Mời bạch vũ quốc hoàng thất cùng anh thiên quốc hoàng thất người tiến đến Cẩm Vân Thành xem lễ thiệp mời đã ra roi thuốc ngựa tặng đi ra ngoài. Nam Cung Hành vẫn chưa ra cửa, cũng không tiến cung. Nói chờ đến đăng cơ ngày ấy lại đi, cũng không tưởng cùng Mạc Kiểm cùng Mạc Phượng lưu giao tiếp. Anh Thiên Quốc, anh luôn tu gần nhất tâm tình thực không xong. Không biết khi nào khởi, hắn liền cảm giác mọi chuyện không thuận. Gặp được một cái ái mộ cô nương, không nghĩ để ý đến hắn, còn cho hắn hạ độc, dẫn tới hắn ở Thái Tử Chi chiến thua trận, Tiêu giao môn môn chủ truyền thừa, lo lắng tâm cơ, kết quả giỏ che múc nước công giá tràng. Không tình nguyện cưới viên phi yến, cái gì cũng chưa được đến, hưu bỏ sau bùn kế hoạch quá một đoạn nhật tử liền đem viên kế cùng viên phi yến cha con giết chết ai ngờ hắn hôm qua nhận được tin tức hắn phái đi thuộc hạ bị giết viên kế cùng viên phi yến cha con mất tích cho nên đương anh nôn tu đột nhiên nhận được mặc vân quốc hoàng thất phái người đưa tới thiệp mời biết được mặc cẩm dạ muốn đăng cơ càng khó chịu đến lúc đó mặc cẩm dạ làm hoàng đế hắn còn chỉ là thái tử lại lùn một đầu anh nôn tu nhìn thiệp mời quyết định đi mặc vân quốc đi một chuyến chờ trở, trở về trên đường đem bạch vũ quốc thu Hai nước hợp nhất, hắn đăng cơ làm hoàng đế, sau đó liền cùng Mạc Vân Quốc khai chiến. Có tin tức sao? Anh nôn tu hỏi tiểu tứ. Tiểu tứ biết, loại này vấn đề, cam chịu đều là nói Ninh Diệp cô nương, lắc đầu nói, chủ tử, đến nay không có tin tức. Anh nôn tu đứng dậy, chuẩn bị một chút, đi Mặc Vân Quốc. Hắn muốn thống nhất Tam Quốc, đương duy nhất hoàng đế, đến lúc đó, không tin Ninh Diệp không ra. Mạc Vân Quốc hoàng cung. Lúc hoàng hôn, Mạc Phượng lưu đi vào mạc kiểm phòng. Thấy hắn ngồi ở bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, lại có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Phu Hoàng. Mạc Phượng Lưu kêu một tiếng. Người tới làm gì? Mạc Kiểm quay đầu, nhìn Mạc Phượng Lưu liếc mắt một cái, sắc mặt không tốt, bởi vì gần nhất Mạc Phượng Lưu hành vi làm Mạc Kiểm rất không vừa lòng. Mạc Phượng Lưu ngồi xuống, thần sắc nhàn nhạt mà nói, ta biết Phụ Hoàng muốn làm cái gì. Mạc Kiểm sắc mặt trầm xuống, khép lại quyển sách trên tay, nặng nghề mà nện ở trên bàn. Phượng Lưu. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Một cái mới vừa tiếp trở về nhi tử, đều không hiểu biết, vô pháp khống chế, khiến cho hắn đương hoàng đế. Nhìn xem họ diệp cái kia nha đầu bừa bãi dạng, chờ ngươi đem ngôi vị hoàng đế nhường ra đi, này mặc vân quốc hoàng thất, liền không có chúng ta dung thân nơi. Phu hoàng đừng vội mặc khí ta biết chính mình đang làm cái gì. Ta trước nay đều không thích thượng quan nhược cái loại này nữ nhân, năm đó ta đã minh xác cự tuyệt nàng, phu hoàng lại khăng khăng làm ta cưới nàng còn thiết kế làm chúng ta ở một khối làm phu thê là tưởng từ trên người nàng được đến cái gì thật sự cho rằng ta không biết sao mặc phượng lưu lạnh giọng nói câm mồm ngươi nói bậy gì đó mặc điểm ánh mắt đột nhiên lánh lệ phu hoàng những cái đó năm thân thể không tốt thượng quan nhược vì ngươi trị liệu cùng ngươi để qua có loại kêu chuyển sinh cổ đồ vật thậm chí có thể phản lão hoàn đồng trọng sinh đến vĩnh sinh là gia tộc nàng trí bảo phu hoàng tâm động vì lấy lòng nàng lưu lại nàng bách ta cùng nàng ở bên nhau, nhưng phụ hoàng không biết về chuyển sinh cổ sự. Thượng quan nhược cũng cùng ta giảng quá, nhưng ta cho rằng kia căn bản chính là ý nghĩa kỳ lạ. Mặc phượng lưu lạnh giọng nói, ta là nghe nói qua kia trường địch thiên chi vật, thì tính sao? Lúc trước nàng mang theo hải tử rời đi, chính là bởi vì ngươi. Mặc điểm lạnh giọng nói. Mặc phượng lưu khép cười một tiếng, mang theo vài phần tự dễ ước. Thượng quan nhược lời thề son sắt mà nói, nàng nhất định có thể làm ta yêu nàng không bao giờ xem nữ nhân khác nàng nói có thể vì ta trả giá hết thảy sau đó nàng làm sự chính là âm thầm hại chết ta bên người sở hữu bị nàng hoài nghi nữ nhân tự cho là thủ đoạn cao minh thái nàng quá buồn cười nàng đi rồi ta như chút được gánh nặng mặc hiểm ánh mắt lánh lệ mà nhìn mặt phượng lưu ngươi thế nhưng cái gì đều biết những năm đó ta phái ra đi tìm tới quan nhược mẫu tử người luôn là không có thể tồn tại trở về có phải hay không ngươi làm mặc phượng lưu chậm rãi cười là ta làm ngươi đối diệp linh nói được đường hoàng kỳ thật ngươi mấy năm nay chỉ có một mục đích muốn tìm được thượng quan ra. được đến chuyển sinh cổ ngươi hy vọng thượng quan nhược trở về hy vọng cẩm đêm trở về ngươi còn hy vọng thượng quan gia tộc người chạy nhanh lại đây tìm cẩm đêm đến lúc đó ngươi liền có thể lợi dụng cẩm đêm tiếp cận bọn họ tùy thời được đến muốn đổ vật. ta nói đúng sao mặc kiểm sắc mặt xanh mét mặc phượng lưu nguyên lai like ngươi mấy năm nay vẫn luôn đều ở giả ngu đều nói biết tử chi bằng phụ Nhưng ngươi trước nay cũng không nghĩ hiểu biết ta suy nghĩ cái gì. Ta không có giả ngu, sớm tại 20 năm trước, ta cũng đã tìm được cẩm đêm ở nơi nào, chỉ là không có tiếp hắn trở về mà thôi. Bởi vì hắn ở bên kia, có một cái so với ta càng tốt phụ thân, ta không hy vọng hắn trở về trở thành ngươi quân cờ. mặc Phượng lưu nhìn mặc Kiểm nói. Vậy ngươi lần này vì sao không tiếp tục ngăn cản hắn trở về? mặc Kiểm lạnh giọng hỏi. Hắn đã trưởng thành, có trở về hay không tới, chính mình có thể làm quyết định. Hắn thê tử thực lực đều ở hạ lâm phía trên, hắn lại như thế nào sẽ là kẻ yếu. Phụ hoàng, ta hôm nay cùng ngươi công bằng nói này đó, là bởi vì có chút hoang đường sự, nên kết thúc. Mặc phượng lưu dứt lời, đứng lên. Mặc hiểm thần sắc biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Ta nhi tử đã trở lại, đây là phụ hoàng muốn nhìn đến, bởi vậy, phụ hoàng cũng có thể nhắm mắt. Mặc phượng lưu mặt vô biểu tình, đi đến mặc hiểm trước mặt, một tay để lại bờ vai của hắn một tay khe hở ngón tay chúng xuất hiện hai căn lập lòe ứ hàn quang trạch kim truy hung hăng mà đâm vào mặc kiểm ngực hết thể đều phát sinh thật sự mau mặc kiểm trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn mặc phượng lưu liền nghe mặc phượng lưu ở bên thai hắn thấp giọng nói phụ hoàng, thực xin lỗi cầm đêm đã trở lại ta sẽ không cho ngươi thương tổn hắn cơ hội một đường hảo tẩu 328 ai là trên đời người đẹp nhất màn đêm buông xuống ngự hoa viên trung yên tĩnh thanh lu trong tay kim trụy nhiễm huyết Mạc Phượng Lưu ở mặt Kiểm trên người lao đi, lấy ra một khối khăn, lau khô chính mình tay, đem khăn cài ở mặt Kiểm miệng vết thương thượng. Tuyết trắng khăn nhiễm điểm điểm huyết mai. Mạc Phượng Lưu nhìn Mạc Kiểm chừng lớn hai tròng mắt, duỗi tay, đem hắn mí mắt khép lại, sau đó đem hắn chặn ngang bế lên tới, đặt ở trên giường, đắp chân đàng hoàng. Một tiếng hơi không thể nghe thấy thở dài sau, Mạc Phượng Lưu xoay người rời đi, ánh mắt bình tĩnh như vậy. Hôm sau, Mạc kiềm với trong cung bị ám sát bỏ mình tin tức truyền khai, người nghe toàn kinh. Mạc Kiềm thoái vị nhiều năm, hiện giờ đã trở thành vô thượng hoàng, vì sao có người ám sát hắn? Mạc Phượng Lưu Minh đệ tự nhiên không thuần theo, đoàn kết nhất trí, luôn mồm yêu cầu Mạc Phượng Lưu cấp cái cách nói. Mạc Phượng Lưu cấp cách nói chính là đang ở điều tra. Như thế nào nghe, đều có chút có lệ. Nhưng đương Mạc Phượng Lưu Minh trưởng bởi vì bất kính, bị cướp đoạt vương vị cùng hoàng tộc thân phận, biếm vì thứ dân sau, những người khác kinh giác, qua đi bọn họ đều cho rằng Mạc Phượng Lưu thực dễ nói chuyện, kỳ thật là ảo giác. Liền cũng đều héo nhi. Tin tức truyền tới Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trong thai. Diệp Linh đệ nhất cảm rất là, thích khách chưa chắc là người ngoài. Nam Cung Hành cười khẽ, thực hảo. Nguyên bản năm đó sự thật như thế nào, chỉ mặc Kiểm cùng Mạc Phượng Lưu biết. Hiện giờ mặc Kiểm vừa chết, đó là Mạc Phượng Lưu một người định đoạt. Cho tới nay chưa đánh quá đối mặt phụ tử, từ Nam Cung Hành góc độ, đối đại vấn đề, thực khách quan. Màn đêm buông xuống, trong nhà liền tới rồi khách không mời mà đến. Không phải người khác, đúng là Mạc Phượng Lưu. Diệp Linh đang ở cấp vãn vãn kể chuyện xưa, Nam Cung Hành cùng Diệp Trần ở cách vách trong phòng tắm gội, Mặc Phượng Lưu khinh phiêu phiêu mà dừng ở trong viện, nhìn quanh bốn phía sau, nhìn trước mặt lượng đèn phòng, khoe miệng ngậm thượng một mặt nhàn nhạt cười. Ách Nô xuất hiện, đề phòng ánh mắt đang xem thanh Mặc Phượng Lưu dung mạo sau, biến thành kinh ngạc. Tại hạ Mạc Phượng Lưu tới tìm ta nhi cầm đêm, cũng chính là Nam Cung Hành. Mặc Phượng Lưu chắp tay, thái độ khách khí. Ách Nô nhíu mày, đẩy tay ý bảo Mặc Phượng Lưu tại chỗ chờ hắn xoay người đi gõ cửa ai diệp linh hỏi một tiếng ai nha vãn vãn đi theo học ách nô lại gõ cửa liền nghe được diệp linh thanh âm ách thúc vào đi ách nô vào cửa đối với diệp linh khoa tay múa chân mặc phượng lưu tới diệp linh sửng sốt một chút vãn vãn khó hiểu hỏi ách ra ra nói cái gì diệp linh đem vãn vãn giao cho ách nô nàng sửa sang lại một chút quần áo đứng dậy đi ra ngoài mặc hoàng Lại gặp mặt vô danh tiểu thuyết VWMXS info Diệp Linh mỉm cười. Mạc Phượng Lưu tái kiến Diệp Linh, hơi hơi than một tiếng, cẩm đêm ở sao? Nhà ta Mỹ nhân tướng công ở tắm rửa, không rảnh. Không biết Mặc Hoàng đột nhiên đến thăm, có gì quý làm. Diệp Linh hỏi. Đến nỗi Mạc Phượng Lưu như thế nào tìm được nơi này, liền không cần hỏi. Cẩm Vân Thành liền lớn như vậy, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cũng không có cố tình che giấu, lãnh tùng mỗi ngày mang theo hải tử chuẩn ra đi chơi Không mời ta đi vào ngồi ngồi sao. Mạc Phượng Lưu hỏi. Diệp Linh nhẹ nhàng gật đầu, Thật lễ, thỉnh. Mạc Phượng Lưu vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy được ách nồi trong lòng ngực văn vãn, bước chân một đốn, ánh mắt hơi hỉ, nàng tên cứ gọi là gì. Nam Cung ban đêm. Diệp Linh trả lời. Ban đêm. Mạc Phượng Lưu mỉm cười, tháo xuống bên hông ngọc giác, cấp văn văn chơi. mẫu thân, hắn là ai nha? Giống như cha. Văn văn rất tò mò ta là Mặc Phượng Lưu ý cười ôn hòa. Anh thúc, trước mang vãn vãn đi băng nguyệt tỷ tỷ nơi đó đi. Diệp Linh đánh gãy Mặc Phượng Lưu nói. Anh nô ôm vãn vãn rời đi. Mặc Phượng Lưu lại lần nữa thở dài. Tiểu Diệp, thực xin lỗi. Mặc Hoàng ngồi ngồi. Diệp Linh như cũ khách khí, tự mình cấp Mặc Phượng Lưu đổ nước. Ban đêm vô trà, chỉ có bạch thủy. Diệp Linh đem chén trà đưa cho Mặc Phượng Lưu. Mặc Phượng Lưu tiếp nhận, ngồi xuống, thấy trên bàn có bổn y hệ thư, liền hỏi Diệp Linh, ngươi hiểu y thuật? Lược hiểu. Diệp Linh nói, Mặc Hoàng có chuyện thỉnh nói thẳng. Mạc Phượng Lưu uống lên hai khẩu không vị bạch thủy, buông chén trà, nhìn Diệp Linh nói, kỳ thật, ta tối nay tới, một là muốn gặp cẩm đêm cùng hai tử, thứ hai, có một số việc, tưởng cùng các ngươi giải thích rõ ràng. Cùng ta nói, nói với hắn, giống nhau. Diệp Linh nói, kia hảo, ta liền không đợi hắn, nói thẳng. Mạc Phượng Lưu nói, phụ hoàng là ta giết. Diệp Linh nhúng mày, tuy rằng nàng cùng nam cung hành có phán đoán nhưng không nghĩ tới mạc phượng lưu chính mình chạy tới bằng phẳng mà nói là hắn giết mặc hiểm xem diệp linh sắc mặt cũng không khiếp sợ mạc phượng lưu thần sắc có chút tự dễ ước, tiếp theo nói kỳ thật ta cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ đi đến này một bước ngày ấy ở trong cung phu hoàng cùng ngươi giảng chuyện cũ nửa thật nửa giả ta không nghĩ đem sự tình náo đại liền theo hắn lúc ấy không có vạch trần rất nhiều sự hắn tự cho là ta cũng không biết diệp linh gật đầu nguyện nghe kỹ càng cầm đêm mẹ đẻ thượng con được. Đối ta nhất kiến trung tình, nhưng ta cũng không thích nàng cái loại này không chế dục rất mạnh nữ nhân. Mặc Phượng Lưu nói, ta cử tuyệt quá, nhưng bất đắc dĩ ta Phụ Hoàng rất là thích nàng, thậm chí đối nàng ngoan ngoan phục tùng, thả cưỡng bách ta cưới nàng làm vợ. Diệp Linh tỏ vẻ, nghe tới, Mạc Phượng Lưu thực vô tội. Lúc ấy ta cũng khó hiểu, liền tính nàng cứu Phụ Hoàng tánh mạng, Phụ Hoàng cũng không cần bởi vì nàng mà làm khó ta. Sau lại ta mới biết được, sự tình căn nguyên, kỳ thật là một loại gọi là chuyển sinh cổ tà vật. Mạc Phượng Lưu nói. Diệp Linh trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nàng vốn là suy nghĩ, Thượng Quan Nhược nếu hiểu cổ độc, dùng quá đoạn tình cổ, có thể hay không cũng biết chuyển sinh cổ. Nói đến ngươi chắc chắn cảm thấy buồn cười, ta đến nay đều cảm thấy thực buồn cười. Một người sau khi chết, linh hồn chuyển sinh ở một người khác trên người, như thế nghịch thiên việc, sao có thể tồn tại đâu. Mạc Phượng Lưu khẽ lắc đầu, càng buồn cười chính là, ta phụ thân từ Thượng Quan Nhược trong miệng biết được vật ấy sau, liền tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí Mưu toan thông qua chuyển sinh cổ, đến vĩnh sinh. Diệp Linh lắc đầu, sắc thật buồn cười. Ta là bị bắt cưới thượng quan nhược lúc sau mới biết được chuyển sinh cổ sự. Nàng tưởng trở thành ta duy nhất, âm thầm hại chết ta bên người không ít người, ta đối nàng lại chỉ có càng ngày càng tăng trắng ghét. Vốn tưởng rằng, nàng sẽ lựa chọn giết ta, không nghĩ tới, nàng liền như vậy đột nhiên rời đi, mang theo ta hải tử, không còn có trở về. Mạc Phượng Lưu nói, Phu Hoàng cho rằng ta cũng không biết chuyển sinh cổ sự hắn kiên Chỉ cấp thượng quan nhược lưu chữ hoàng hậu chi vị kiên trì muốn tìm cẩm đêm trở về kỳ thật chỉ có một mục đích vì hắn muốn đổ vật. mặc dù biết thượng quan nhược chết đi phu hoàng cũng không chịu từ bỏ bởi vì hắn cảm thấy cẩm đêm có thượng quan gia tộc huyết mạch sớm hay muộn sẽ có cái kia gia tộc người tới tìm hắn mặc phượng lưu nói qua đi nhiều năm như vậy các ngươi thật là vận khí không tốt mới không có tìm được cá hành diệp linh hỏi mặc phượng lưu lắc đầu phu hoàng ở tìm ta vẫn luôn đang âm thầm ngăn trở Vì sao? Diệp Linh hỏi. Kỳ thật rất sớm trước kia, ta liền biết cẩm đêm ở nơi nào, ta tự mình đi đông tấn, tránh ở chỗ tối, xem qua hắn. Lúc ấy, hắn còn chỉ là cái hài tử. Mạc Phượng Lưu nói, Nam Cung Ngự rất thương yêu cẩm đêm, ta suy nghĩ luôn mãi, lựa chọn đem hắn lưu tại bên kia, không có mang về tới. Bởi vì Phụ Hoàng đã điên cuồng lúc trước ta cũng không phải đối thủ của hắn, làm cẩm đêm trở về, chỉ biết trở thành hắn quân cờ. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn. Lần này lại là vì sao? Vì sợ bị phụ hoàng phát hiện cầm đêm, ta chỉ đi qua kia một hồi, sau lại liền không lại quản quá? Nói ra thật xấu hổ, nhưng ta cho rằng, cẩm đêm đã có ra, có tốt nhất cha mẹ, ta cách khá xa xa, mới là đối hắn hảo. Lần này ta không có ngăn cản, là bởi vì cẩm đêm trưởng thành, hắn tưởng trở về nói, ta tự nhiên thật cao hứng. Mặc phượng lưu thật sâu mà thở dài một hơi. ngươi hà tất giết ngươi phụ thân, hắn hiện tại còn có thể làm cái gì? Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt hỏi, Mặc Phượng Lưu lắc đầu, Cẩm Đêm ở phụ hoàng trong mắt chỉ là quân cờ. Ngày ấy nhìn thấy ngươi, ta liền biết Cẩm Đêm sẽ không đương cái nghe lời tôn tử. Lấy phụ hoàng tính cách, hắn đã chờ đến tuổi này, thân thể ngày càng xa suốt. Nếu là Cẩm Đêm không dựa theo hắn tâm ý hành sự, hắn sẽ làm cái gì đều có khả năng. Ta thực xin lỗi Cẩm Đêm, nhưng chỉ cần hắn muốn làm hoàng đế, ta sẽ vì hắn bình định hết thể chướng ngại. Diệp Linh cười, thì ra là thế. Ta hẳn là cảm tạ Mặc Hoàng có tâm cửa có động tĩnh mặc phượng lưu quay đầu thần xác hơi giật mình nam cung hành khoác tóc an mặc một thân to rộng bạch tí hè đi đến vừa mới tắm gội quá tóc còn mang theo hơi ẩm mặc phượng lưu đứng dậy thần xác động rung, kêu một tiếng cầm đêm nam cung hành thực tùy ý mà nhìn mặc phượng lưu liếc mắt một cái không có ngoài ý muốn không có thù hận không mang theo bất luận cái gì cảm tình thu hồi tầm mắt đến diệp linh bên cạnh giống không xương cốt giống nhau dán ở diệp linh trên người tiểu diệp tử cho ta sắt tóc Mạc phượng lưu thần sắc có chút mất tự nhiên không còn sớm ta hồi cung đi các ngươi nếu có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta để cáo tử dứt lời liền đi nhanh rời đi Mạc phượng lưu đi rồi lúc sau nam cung hành nằm ở diệp linh trên đùi diệp linh cầm khăn vải chậm rãi cho hắn sắt tóc nam cung hành nhắm mắt lại như là buồn ngủ mới vừa rồi người nào đó lời nói ngươi đều nghe được đi diệp linh hỏi ân nam cung hành lên tiếng làm gì cảm tưởng Diệp Linh hỏi. Nghe tới, hắn thật sự thực vô tội. Nam Cung Hành nói, bất quá nói thật, ta không có gì cảm giác, cũng không cái gọi là tha thứ cùng không. Ta chỉ là suy nghĩ một sự kiện. Diệp Linh nói, nếu Thượng Quan Nhược lúc ấy trong tay liền có chuyển sinh cổ nói, có thể hay không nàng năm đó căn bản là không chết. Nàng bị Mạc Phượng Lưu thương thấu tâm, vì cái gì không cho Mạc Phượng Lưu hạ đoạn tình cổ, không bỏ được. Có thể là như vậy. Nàng nếu hận ngươi, vì sao không trực tiếp làm người thai chết trong bụng? Đem ngươi sinh hạ tới, hạ đoạn tình cổ, sau đó tự sát. Chuyện khác đều có thể giải thích, chỉ có nàng lựa chọn tự sát chuyện này, cực kỳ giống là ném rất kia một đoạn nhân sinh trải qua, bao gồm ngươi ở bên trong, dùng cái loại này phương thức, trọng sinh đi. Nam Cung Hành nghe vậy trầm mặc sau một lát nói, có lẽ. Đến nỗi mặc phượng lưu, trước mắt không thấy ra cái gì không đúng địa phương, về sau liền tưởng an không có việc gì. Diệp Linh nói, Nam Cung Hành đột nhiên cười, Phu Hoàng nói, Nếu là ta dám nhận cho hắn đội nón xanh nhân tra, hắn liền đánh chết ta. Vậy không nhận. Dù sao hắn cũng không có dưỡng quá ngươi, theo hắn lời nói, ngươi cũng không phải hắn chờ mong nhi tử. Diệp Linh nói. Rất nhiều sự tựa hồ lập tức liền trong sáng, nhưng Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đều sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Mạc Phượng Lưu ở Nam Cung Hành trong mắt, chỉ là làm được tự bảo chữa, nhưng Nam Cung Hành sẽ không liền đơn giản như vậy đem hắn nói coi như toàn bộ chân tướng. Mặc hiểm lễ tăng huyết thể giản lược. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều không có xuất hiện, Mạc Phượng Lưu cũng không miễn cưỡng. Đào mắt tới rồi 9 tháng sơ 8. Diệp Linh 20 tuổi sinh nhật, cũng là nàng cùng Nam Cung Hành quen biết năm đầy năm ngày kỷ niệm. Nam Cung Hành tự mình xuống bếp, cấp Diệp Linh làm mì trường thọ. Ăn cơm xong, Nam Cung Hành cùng Diệp Trần cùng nhau cấp Diệp Linh đàn tấu một đầu khúc, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là lụy qua. Nhỏ nhỏ mà chúc mừng một phen sau, mọi người đều ngủ, Nam Cung Hành nói muốn làm vận động, Diệp Linh cười nói: tối nay làm bên ngoài vận động nam cung hành ánh mắt chạm chạm tiểu diệp tử ngươi là nói diệp linh gõ một chút nam cung hành đầu tưởng cái gì đâu ta đột nhiên muốn đi leo núi xem ngôi sao kỳ thật nam cung hành ánh mắt sáng khoác không thể diệp linh lắc đầu cự tuyệt hào đi nam cung hành ở diệp linh trước mặt túi người đi lên ta có ngươi đi diệp linh cởi ghé vào nam cung hành trên lưng hắn bước chân vững vàng mà ra cửa bọn họ bỏ chính là mặc vân quốc hoàng cung mặt sau một ngọn núi Dọc theo đường đi, hai người ngươi một lời ta một ngữ, hồi ước qua đi năm năm rất nhiều sự, phảng phất đều phát sinh ở hôm qua. Đến đỉnh núi, Diệp Linh mới xuống dưới, hai người ngồi ở trên một cục đá lớn, sóng vai nhìn lên sao trời. Ngân hà lộc lẫy nam cung hành lôi kéo Diệp Linh tay, mười ngón tay đan vào nhau, rất là văn nghệ mà cảm thán một câu, nếu không có gặp được ngươi, hôm nay ta sẽ ở nơi nào? Khả năng Diệp Linh mỉm cười nói, không thể nào. Nam cung hành chính mình phủ định sở hữu mặt khác khả năng. Ngươi chính là của ta. Sai, ngươi là của ta. Diệp Linh nói. Ngươi nói đúng. Nam Cung Hành trong mắt tràn đầy ý cười. 5 năm thời gian, quá đến thật nhanh a. Diệp Linh than nhỏ, tiếp theo cái 5 năm, 10 năm, 50 năm, thỉnh quỷ huynh nhiều hơn chỉ giáo. Nam Cung Hành khỏe môi dơ lên thật cao, tiểu diệp tử, ta sẽ nghe lời. Tới gần 9 tháng 15, thời tiết dần dần lạnh chút. Bạch Tiến Vũ trước nhận được thiệp mời, Ly Mặc Vân Quốc càng gần, nhưng là cùng anh nôn tu cùng nhau tới. Trừ phi Mặc Vân Quốc Hoàng thất có minh sát thái độ muốn giúp hắn, nếu không hắn không dám tự chủ trương, làm ra làm anh ngôn tu không mau sự. Đương nhiên, dọc theo đường đi, anh ngôn tu như cũ ở tận hết sức lực mà tìm kiếm Linh diệp, đáng tiếc trước sau không thu hoạch được gì. Bởi vì người ngoài không biết Mặc Vân Quốc thật giả thái tử sự, anh ngôn tu không có hoài nghi quá mặc cẩm dạ người này có cái gì vấn đề, hơn nữa hắn gặp qua hoàn Nhan đu. Ở hữu linh đảo đã xảy ra diệp linh xuất hiện, anh ngôn tu lại không nhận ra tới sự bởi vậy anh nôn tu tìm trọng điểm ở mặc sĩ linh cùng diệp trần một già một trẻ càng có đặc thù nhưng mặc sĩ linh hiện giờ mỗi ngày ở hống hải tử diệp trần đều là trộm đi ra ngoài chơi 9 tháng 13, anh nôn tu cùng bạch tiến vũ đến cẩm vân thành trụ vào dịch quán bên này nam cung hành nhận được tin tức đồng thời còn có Mạc phượng lưu phái người truyền lời nhắn tối nay ở trong cung mở tiệc khoản đại anh nôn tu cùng bạch tiến vũ thỉnh nam cung hành cùng diệp linh tham gia hoa khổng tức tới diệp trần thực vui vẻ tiểu dự thượng Tức chết hắn. Ta suy nghĩ, tối nay đi, vẫn là chờ đăng cơ đại điển lại cho hắn một kinh hỉ. Nam Cung Hành như suy tư gì, tiểu Diệp tử ngươi nói đi. Diệp Linh không lắm để ý, chuyện này, ngươi vui vẻ liền hảo. Vậy, tối nay cho hắn một kinh hỉ đi. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, kế tiếp anh Nôn Tu nếu là làm cái gì, khiến cho Mạc Phượng Lưu đi xử lý. Ngày sau đăng cơ đại điển khi, anh ngôn Tu tâm tình hẳn là thực vui sướng. Tiểu Dượng ngươi chính là gấp không chờ nổi muốn mang theo tiểu gì đến anh Nôn cạo mặt trước biểu thị công khai chủ quyền. Diệp Trần cười hì hì nói. Bảo Bảo hiểu ta. Nam Cung hành ý cười gia tăng. Anh Thiên Quốc dịch quán trung, anh Nôn Tu làm tiểu tứ đi cha. Vì sao Mặc Phượng Lưu đột nhiên truyền ngôi, Mặc Kiểm đột nhiên bị ám sát bỏ mình. Tiểu tứ cái gì cũng chưa tra được, chỉ nói Mặc Cẩm Dạ từ U Linh đảo trở về lúc sau, liền lại không xuất hiện quá, liền Mặc Kiểm lễ tăng đều không có tham gia. Anh luôn Tu khẽ hừ một tiếng nói không chừng mặc kiểm chính là mặc cẩm dạ giết, mặc phượng lưu bị hắn duy nhất nhi tử bắt chẹt. như thế cấp khó dằn nổi mà muốn ngồi cái kia vị trí dạ tâm không nhỏ màn đêm buông xuống trong cung tới đón người hoa lệ xe đuổi đi ngừng ở cửa nam cung hành cùng diệp linh hôm nay xuyên tình lữ trang quần áo rất nhiều chi tiết đều hô ứng vừa thấy chính là ân ái phu thê nay không phải nam cung hành cố tình chuẩn bị là diệp trần trộm làm băng nguyện chuẩn bị ta cũng đi mặc sĩ linh đi đến ánh mắt dừng ở diệp linh trên người Gật gật đầu, Tiểu Diệp nha đầu thật là đẹp mắt. Mạc sĩ Linh muốn đi, là vì làm mọi người biết, hắn hiện tại ở đâu, như vậy Mạc sĩ Phong cũng sẽ biết. Mông Ngao cùng băng Nguyệt đều nói không đi, Lanh Tùng cũng không đi. Nam Cung hành cùng Diệp Linh mang theo Diệp Trần cùng văn vãn, còn có một cái Mạc sĩ Linh, một khối ra cửa, lên xe ngựa, hướng Hoàng Cung đi. Bởi vì Nam Cung hành cùng Diệp Linh cho lời chắc chắn muốn vào Cung, Mạc Phượng Lưu đem trận này hiến hội làm được thực long trọng trên thực tế đây là nam cung hành lần đầu tiên ở mặc vân quốc hoàng thất buộc lộ quan điểm đủ loại quan lại tề tụ anh ngôn tu cùng bạch tiến vũ đều tới rồi mặc phượng lưu hiện thân bên người đi theo chính là Lưu quý phi ở đăng cơ đại điển phía trước mặc phượng lưu như cũ là hoàng đế mặc hoàng đột nhiên truyền ngôi bổn cung hảo sinh ý ngoại đâu anh ngôn tu tươi cười như nhau văng tích phong lưu phong khoáng mặc phượng lưu thần sắc nhàn nhạt mà nói này thiên hạ sớm muộn gì là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi mặc hoàng như thế rộng rãi Buồn cung bội phục Anh nôn tu khẽ gật đầu, bất quá như thế nào không thấy mặc thái tử. Ú linh đảo từ biệt, thật là tưởng niệm. Anh Ngôn tu dứt lời, cửa đại điện truyền đến hô to một tiếng, thái tử điện hạ giá lâm, thái tử phi nương nương đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Ở đây đại bộ phận người cũng chưa gặp qua hoàng nhan ú cùng tiểu ngạo nguyệt, bởi vậy nhìn đến nam cung hành cùng diệp linh, cùng với nam cung hành trong lòng ngực ôm phấn điêu ngọc trát tiểu cô nương, chỉ cảm thấy kinh diễm không thôi, cũng không có ý tưởng khác gặp qua hoàn nhan đu mặc vân sơ đã biết chân tướng chỉ là lại lần nữa cảm thán diệp linh mỹ mạo cùng khí chất anh ngôn tu thong thả ung dung mà dơ lên chén rượu thiển uống hai khẩu mới quay đầu nhìn về phía trầm chậm, chậm đi vào tới một đôi bích nhân ngay sau đó thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên anh ngôn tu trong tay chén rượu ngã ở trên mặt đất hắn không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn mày hung hăng mà ninh lên lúc trước sở minh trạch đi chính là cao lãnh nhân thiết nhưng nam cung hành không mang mặt nạ khoe miệng mỉm cười nắm diệp linh tay ôm văn vãn, quả nhiên là dung nhan tuyệt thế phong hoa vô song không ít người thấy được anh ngôn tu thất thố bộ dáng anh ngôn tu chỉnh rắc trong đầu một cuộn chỉ rối, không rõ như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này thời điểm liền thấy diệp trần xuất hiện ở trong tầm mắt hướng tới tư hắn tươi cười đầy mặt mà phất tay anh thúc thúc đã lâu không thấy nha diệp trần xuất hiện nháy mắt phá hủy anh ngôn tu mới vừa rồi sở hữu niệm tưởng hắn vốn đang ở lừa mình dối người mà tưởng có thể hay không chỉ là lớn lên giống sau đó Mạc sĩ Linh đi đến, có nhận ra hắn, cảm thấy kỳ quái, cũng có không quen biết, càng kỳ quái. Mạc sĩ Linh chắc tay, vui tươi hớn hở mà làm tự giới thiệu, chư vị, Lao Phu Mạc sĩ Linh. Phía trước kia đối nhi, đều là Lao Phu đồ đệ. Toàn trường ổ lên. Lúc trước ở U Linh đảo, Mạc sĩ Linh ở truyền thừa phía trước đi rồi, Mạc Vân Quốc Thái tử cùng Thái tử Phi như thế nào đều thành hắn đồ đệ. Mạc Phượng Lưu nhìn quét một vòng, thần xác bình tĩnh mà nói, có chuyện cần nói rõ. Nhân hạ lâm hành sự bất lực, mặc ý từ giữa làm khó dễ, lúc trước chư vị nhìn thấy thái tử cùng thái tử phi, đều là có người giả mạo. Nổ mạnh tính tin tức Phía trước thái tử là giả, hiện tại đây là thật sự đã trở lại. Như thế, anh ngôn tu cũng minh bạch rất nhiều sự. Nguyên lai like hắn muốn tìm người, từ lúc bắt đầu, chính là mặc vân quốc thái tử phi. Cùng hắn đánh quá giao tế cái kia mặc cầm dạng là giả, hiện tại chính chủ xuất hiện, thế nhưng là ninh diệp trợ phu. Nguyên lai, like, lúc trước diệp linh nói. Nàng có trợ phu, còn có nữ nhi, cũng tất cả đều là thật sự. Anh nôn tu gắt gao mà nhìn trầm trầm nam cung hành tay, từ lôi kéo Diệp Linh, đến trước mặt hắn khi, biến thành ôm lấy Diệp Linh vòng eo. Nam cung hành cùng Diệp Linh cũng chưa hành lễ, trực tiếp ngồi xuống, Diệp Trần ngồi ở bọn họ bên cạnh, nhìn anh nôn tu, thanh âm trong sáng. Anh thúc thúc, xin lỗi, phía trước có chuyện lừa người, kỳ thật này không phải ta nương, là ta tiểu gì. Này đối anh nôn đã tu luyện nói, đã không quan trọng không biết mặc thái tử phi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước kết giao kia đoạn anh nôn tu ánh mắt sâu thẳm mà nhìn diệp linh hỏi lời vừa nói ra mọi người sắc mặt đều quái dị lên tình huống như thế nào thái tử phi cùng anh thiên quốc thái tử anh nôn tu căn bản không che giấu hắn đối diệp linh tâm tư hắn nhưng thật ra muốn nhìn mặc cẩm dạ sẽ làm gì phản ứng diệp linh sắc mặt thanh lãnh không để ý tới nam cung hành ôm diệp linh cánh tay đầu một vai dựa vào nàng trên vai hỏi một câu tiểu diệp tử Ai là trên đời người đẹp nhất? Diệp Linh sờ soạng một phen nam cung hành mặt, đương nhiên là ngươi. Nam cung hành dối tay chỉ hướng anh nôn tu, hắn nhìn chầm chầm vào ta, có thể là đối ta mưu đồ gây rối. Diệp Linh nắm lên trước mặt chén trà, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, tập tới rồi anh nôn tu trên đầu, lạnh lùng mà nói, hắn là của ta, lại xem liền đem ngươi tròng mắt móc xuống. Mọi người trực giác thiên lôi cuồn cuộn. Nhà bọn họ thái tử phi hảo man hảo bá đạo, thái tử lại như vậy ngạo kiều. Như vậy thật sự hảo sao. Anh Nôn Tu tức giận đến hai mắt đỏ đậm, đột nhiên đứng lên, Ninh Diệp, ngươi cự tuyệt ta, chính là vì cái này đồ có này biểu bình hoa sao. Mạc sĩ Linh chụp cái bản, anh Nôn Tu, đây là ngươi sư thúc, còn không mau lại đây bài kiến. Nam Cung Hành cười đến ánh mặt trời sáng lạ, sư điệt, lần đầu gặp mặt. Nghe nói ngươi có bách hoa tùng trung quá, phiến Diệp không dính thân tên tuổi, sư thúc tưởng tượng, này huyết khí phương cưng người trẻ tuổi, nơi nơi thông đồng cô nương lại không chạm vào là cái gì đạo lý nghĩ đến là có nỗi niềm khó nói thật vất vả cưới vợ không đến một tháng liền tách ra thật là đáng thương đâu không được không quan hệ đây là sư thúc thân thủ vì ngươi làm dược bảo đảm ngươi ăn là có thể trọng trấn hùng phong những người khác đều nghẹn cười liền bạch tiến vũ đều rũ đầu sợ nhịn không được vị này chân chính mặc cầm dạ nhưng quá tổn hại anh ngôn cạo mặt sắc căm trầm mặc cầm dạ ngươi tìm chết tiểu diệp tử ta một mảnh hảo tâm hắn không cảm kích còn nói muốn giết ta sợ quá a nam cung hành lại không xương cốt dựa vào diệp linh trên người làm nũng cáo trạng diệp Trấn hắc hắc cười nhà hắn tiểu dượng hiện tại nhiều lắm 3 tuổi không thể lại nhiều diệp linh đẩy ra nam cung hành đứng lên nhìn anh luôn tu lạnh giọng nói cùng ta nam nhân xin lỗi anh luôn tu giận cực phản cười không có khả năng Linh diệp hắn trừ bỏ gương mặt kia còn có cái gì đáng giá ngươi vì hắn như thế diệp linh mặt vô biểu tình mà rút kiếm xem ra hôm nay ta yêu cầu giao giáo ngươi, như thế nào làm người? Ninh Diệp, ngươi không phải đối thủ của ta, ta không nghĩ đánh với ngươi. Anh Nôn Tu lạnh giọng nói, mặc cầm dạng, có loại cùng ta quyết đấu. Tiểu Diệp tử, ngươi phải bảo vệ ta. Nam cung hành không hề tiết tháo mà ôm lấy Diệp Linh Eo. Diệp chân ôm văn vãn, cười đến tặc vui vẻ. Nhà hắn Tiểu Dượng chính mình cùng anh Nôn Tu đánh, quá cũ kỹ, làm nhà hắn Tiểu gì vì Tiểu Dượng vui vẻ, đem anh Nôn Tu đánh bại. Đối anh Nôn đã tu luyện nói, bạo kích bảo k Hào chờ mong. 329 một vạn điểm bạo kích. Vốn nên là đàn sáo thanh thanh, ăn uống linh đỉnh cung đỉnh tình yến, ở nam cung hành cùng Diệp Linh lên sân khấu sau, không khí đầu chuyển thẳng hạ, đi hướng quái dị phương hướng. Sự tình quá rõ ràng, anh nôn tu muốn cùng mặc cẩm dạ đoạt nữ nhân. Ai có thể nghĩ đến, bách hoa tùng trung quá, phiến Diệp không dính thân vạn nhân mê thái tử, thế nhưng cũng có hôm nay. Nhiều ít nữ tử từng vì anh ngôn tu thương nhớ đêm ngày, si tâm bất hối lại không chiếm được hắn chút nào lọt mắt xanh mà nay hắn coi trọng một cái phụ nữ có chồng đối phương lại đối hắn khinh thường nhìn lại mặc vân sơ lúc trước nguyền rủa bất kỳ nhiên ứng nghiệm nàng hảo tưởng cười to ba tiếng đưa anh nôn tu một câu thiên đạo hảo luân hồi trời xanh tha cho ai anh nôn cạo mặt sắc âm trầm, gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp linh ninh diệp ngươi nhất định phải như thế sao diệp linh ánh mắt thanh lãnh người tới là khách anh thái tử ngươi muốn đánh ta phục hồi đến nỗi ta nam nhân Hắn như thế nào, không tới phiên ngươi tới bình phán. Mặc cầm dạ, làm nữ nhân che ở ngươi phía trước, ngươi có phải hay không nam nhân. Anh nôn tu nhìn nam cung hành lạnh giọng hỏi. Nam cung hành dựa vào Diệp Linh trên người, ý cười sáng sủa, mắt tựa đầy sao, quanh mình hết thể đều mất nhan sắc. Chỉ thấy hắn đôi mắt khẽ nâng, môi mỏng khẽ mở, hỏi Diệp Linh, tiểu Diệp Tử, nói cho hắn, ta có phải hay không nam nhân. Ngươi nhất rõ ràng. Diệp Linh cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, một cái yêu nghiệt vô song một cái khuynh thành tuyệt diễm hình ảnh mỹ đến không thể miêu tả tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm quá nam cung hành cái chán hình như có chút bất đắc dĩ mà nói hai chữ đường náo mặc phượng lưu khỏe miệng hơi chịu mặc vân sơ che miệng cười mặc sĩ linh chỉ cảm thấy không mắt thấy diệp chân niên lặng mà bưng kín vãn vãn lô thay bị tắc một miệng cổ lương mọi người cái gì kêu tu ân ái cảnh giới cao nhất đây là ngược chết độc thân cẩu bị ngược chết chính là anh ngô tu một vạn điểm bạo kích vào trước mặt làm hắn tâm can tì phổi thận đều bị lửa giận ăn mòn tận mắt nhìn thấy hắn ở nháo nàng đang cười nhìn nữ vân quanh anh ngôn tu đã tạc Giận đến mức tận cùng đột nhiên bình tĩnh anh ngôn tu ngồi xuống dỗi tay lấy quá bạch tiến vũ trước mặt chén lính rượu uống một hơi cạn sạch cái ly ở trong tay hắn hóa thành một mịn lại ngẩng đầu khi trên mặt lại là như vãng tích phong lưu phóng khoáng cười lần đầu gặp mặt thất lễ nhưng cái chán bạo đột gân xanh bán đứng hắn hiện tại không xong đến cực điểm tâm tình mạc vân sơ hảo thất vọng Vốn dĩ chờ xem nhà nàng đại tẩu hành hung anh Ngôn tu, ai biết anh ngôn tu trước túng. Diệp Linh cũng đã ngồi trở lại đi, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Động tác ưu nhãm mà lột quả nho, một viên tiếp theo một viên, uy nam cung hành ăn. Mặc vân quốc đủ loại quan lại nhìn, nhà bọn họ thái tử này rõ ràng là bằng vào mỹ mạo leo lên nữ vương, bình hoa không sai. Mặc phượng lưu mỉm cười, mới vừa rồi một hồi hiểu lầm. Bất quá, có chuyện, bùn hoàng muốn hỏi một chút anh thái tử. Mặc hoàng tỉnh giảng anh ngôn tu hơi hơi cúi đầu tay háo hạ nắm tay vẫn chưa bông ra mọi người đều biết anh thái tử cùng ta mặc vần cửu công chúa có hô nước lúc trước anh thái tử đột nhiên nên thú sư mội viên tiểu thư lúc đó bổn hoàng cũng ở bạch vũ hồng Nham thành là bởi vì anh thái tử luôn xưng cưới viên tiểu thư chỉ là kế sách tạm thời đi ngang qua sân khấu bởi vậy bổn hoàng vẫn chưa ngăn cản anh thái tử nói được thì làm được ở tiêu giao môn sự sau khi kết thúc liền đem viên tiểu thư lưu bỏ kia xin hỏi Anh Thái tử tính toán khi nào nghênh thú cửu nhi. Mặc Phượng lưu ý cười ôn hòa, nhìn anh ngôn Tu hỏi. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Anh ngôn Tu là cùng Mặc Ý có hú nước, trên đường đột nhiên vội vàng cưới viên phi yến, mới một tháng liền đem nàng hư bỏ. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là như thế này. Anh ngôn Tu ngay từ đầu liền tính toán lợi dụng xong viên phi yến liền ném. Tuy rằng đều biết anh ngôn Tu cha, nhưng là không nghĩ tới hắn cha đến như vậy quá mức. Anh Nôn Tu lúc này mãn đầu góc đều là Diệp Linh, căn bản không nghe rõ Mạc Phượng Lưu đang nói chút cái gì. Bạch Tiến Vũ kéo một chút anh Nôn Tu ống tay háo, thấp giọng nhắc nhở, anh Thái Tử, Mạc Hoàng đang hỏi ngươi lời nói. Anh Nôn Tu ngẩng đầu, nhữ mày hỏi, mới vừa rồi Mạc Hoàng nói cái gì? Mạc Phượng Lưu ha hả cười, kỳ thật, bổn hoàng chính là muốn hỏi, ngươi khi nào thực hiện hôn ước, nên thú ta Mặc Vân cựu công chúa. Anh Nôn cạo mặt sắt châm xuống, lạnh lùng mà nói, hôn ước hủy bỏ. Đừng nói mặc ý đã là tàn hoa bại liễu, đó là băng thanh ngọc khiết, anh nôn tu cũng không tính toán cưới nàng. Mặc phượng Lưu trên mặt tươi cười biến mất, hôn ước là tiên hoàng trên đời khi, cùng anh hoàng bệ hạ định ra. Anh thái tử muốn hối hôn, nếu như cấp không ra một cái lệnh người tin phục lý do, bổn hoàng chỉ có thể cho rằng, ngươi là ở vô cớ dẫm đạp mặc thị hoàng tộc mặt múi. Không khí lại lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm. Nam cung hành cùng Diệp Linh ở bên nếu không người mà hưởng thụ rượu ngon hoa quả tươi. Mạc Phượng Lưu đột nhiên đối anh Nôn Tu làm khó dễ. Lúc trước anh Nôn Tu vẫn chưa cùng Mạc Phượng Lưu đối với Mạc quý sự từng có bất luận cái gì ước định, nhưng anh Nôn Tu đem sự tình làm được vô tình vô nghĩa. Mạc Phượng Lưu chuyện xưa lại biên đến hợp tình hợp lý, cố tình anh Nôn Tu thất thần không nghe thấy. Bởi vậy vẫn chưa phản bác. Ai nhìn đều là hắn cam chịu. Anh Nôn Tu cười lạnh, Mạc Hoàng, vấn đề này ngươi nên đi hỏi ngươi cựu công chúa mới lả. Là... Hỏi nàng còn có nghĩa gả cho ta? Mạc Phượng Lưu lạnh giọng nói, Cựu nhi nói đối anh thái tử si tâm bất hối phi ngươi không gả anh nôn cạo mặt sắc trào phúng đây là mặc hoàng nói bằng không đem cựu công chúa thỉnh ra tới làm nàng chính mình nói người tới thỉnh cựu công chúa mặc phượng lưu hạ lệnh anh ngôn tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang xem ra hôm nay là không thể thiện hiểu rõ bất quá hắn cho rằng hiện giờ mạc quý hận chết hắn là không có khả năng nói muốn gả cho hắn chỉ cần mạc quý nói không gả mặc phượng lưu liền không thể đối hắn thế nào không bao lâu mạc quý liền tới rồi Hôm nay Mạc Ý xuyên nữ trang, thuật nhìn mảnh khảnh rất nhiều, chậm chậm tiến vào, đối Mạc Phượng lưu hành lễ, nhưng thật ra không giống đã từng cựu công tử bộ dáng. Cựu nhi, anh Thái tử tới, phụ hoàng vì ngươi làm chủ. Ngươi nói, có nghĩa gả cho hắn. Mạc Phượng lưu nhìn Mạc Ý hỏi. Mạc Ý quỳ gối đại điện trung ương, ngẩng đầu, không ngoài ý muốn thấy được anh nôn tu trong mắt chán ghét cùng lạnh lẽo. Rồi sau đó, Mạc Ý cúi đầu, cung kính nói, phụ hoàng, nữ nhi phi anh Thái tử không gả. Anh nôn tu hung hăng như mày, mặc quý rũ mắt cười lạnh. Nàng hết thể đều hủy hoại, hận nhất người không phải cùng nàng không đánh quá giao tế chân chính mặc cầm dạng, mà là cho nàng vô tận vũ nhục anh Ngôn tu. Mặc quý biết anh ngôn tu không nghĩ cưới nàng, nàng không phải muốn gả, chỉ là tưởng ghê tởm anh nôn tu. Anh thái tử, nên ngươi tỏ thái độ. Vốn là tượng trưng cho hai nước tu hảo liên hôn, ngươi nếu hối hôn, bùn hoàng chỉ có thể cho rằng, ngươi đây là hướng mặc vân quốc tuyên chiến. Mặc phượng lưu lạnh giọng nói anh ngôn tu giận cực phản cười mặc hoàng ta không cưới là bởi vì các ngươi vị này cựu công chúa đã không có trong sạch không tin liền nghiệm thân một cái dưa tiếp theo một cái dưa tối nay trận này đến hội cao trào thay nhau nổi lên mặc uy đôi mắt hung ác nham hiểm ác mộng giống nhau tao nộ lại lần nữa rung manh vào trong óc móng tay đều khảm vào thịt nàng dị thường thanh tỉnh nhìn anh ngôn tu cười duyên liên tục anh thái tử ta đích sắc không phải xử nữ là bởi vì ta đã thành người của ngươi Ngươi cũng không thể làm không nhận A. Diệp Linh tấm tắc cảm thán, lúc trước nàng liền nói, không cần xem thường nữ nhân trả thù tâm. Anh nôn tu người này chính là quá tự cho là đúng, lúc trước không có giết mặc quý, hiện giờ, bao ứng tới. Xem anh nôn tu sắc mặt, xích tranh hoàng lục thanh lang tử, thật xuất sắc. Anh nôn tu hừ lạnh một tiếng, cựu công chúa, ta nhưng không có chạm qua ngươi. Vậy ngươi như thế nào biết, ta không phải trong sạch chi thân đâu. mặc quý chỉ số thông minh online, chết cắn anh nôn tu không bỏ anh ngôn tu thần sắc cứng đờ nơi này là mặc vân quốc hoàng cung hắn tổng không thể nói cho mọi người là hắn phái người vũ nhục mạc quý mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân lời này nếu là dám nói hai nước thật sự muốn khai chiến anh ngôn tu cũng không sợ hai nước khai chiến trên thực tế hắn đã sớm tính toán đối mặc vân quốc xuất binh nhưng tuyệt đối không thể hiện tại hoàn toàn sẽ rách mặt nói vậy hắn liền đi không được nhưng một khi anh ngôn tu nói ra hắn muốn cưới mạc quý chẳng khác nào nhận mạc quý là hắn nữ nhân Loại cảm giác này, cùng lúc trước anh ngôn tu bị viên phi yến hạ dược vào động phòng giống nhau, làm hắn ghê tẩm đến cực điểm. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Anh ngôn tu túi đầu, giấu đi đáy mắt nồng đậm sát ý, tay háo hạ nắm tay gắt gao nắm lấy, gân xanh bạo khởi, trầm giọng nói, hảo, hôn ước như cũ. Hôn kỳ mặc hoàng định. Mặc phượng lưu gật đầu, như thế rất tốt. Mặc uy tới liền không đi, anh ngôn tu ngẩng đầu, vừa lúc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Mặc uy đối với anh ngôn tu Lộ ra một mặt điểm Mỹ cười tới. Hiện tại là ở Mạc Vân Quốc, Mặc Quý không có sợ hãi, nàng đã mất đi hết thảy, anh Nôn Tu không hào quá, nàng mới có thể cảm giác được một chút an ủi. Anh Nôn Tu đông nhiên đứng lên, Mạc Hoàng, bổn cung đột cảm thân thể không khỏe, tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Sư điện Sư Thúc ta lược hiểu y y thuật, muốn hay không cho ngươi nhìn một cái. Nam Cung hành nhiệt tình mà nói. Anh Nôn Tu cũng không đợi Mạc Phượng lưu tỏ thái độ, trực tiếp đi nhanh rời đi trước khi đi lại nhịn không được nhìn diệp linh liếc mắt một cái diệp linh đang muốn đem lột tốt quả nho để vào nam cung hành trong miệng anh nôn tu bóng dáng thấy thế nào đều có chút chật vật tối nay trận này trong yến hội mặt sự đủ để cho anh nôn tu vốn là không song thanh danh hoàn toàn phiên không được thân thích thượng phụ nữ có chồng vốn chính là không đạo đức hắn thế nhưng trước mặt mọi người muốn cướp đối sư mội lợi dụng xong liền ném cùng mặc quý đã có phu thê chi thật lại không nghĩ cưới từng cọc từng cái chủ y đã chết hắn là tên cặn bã sự thật Tuy rằng trong đó có chút không phải thật sự, bất quá hắn làm hắn thuộc hạ Luân mặc Quý, so với hắn cùng mặc Quý ngủ quá càng tàn nhẫn bị hội. Anh luôn tu đi rồi lúc sau, trong yến hội không khí nhẹ nhàng lên. Diệp Linh Linh một chút Nam Cung Hành eo, thấp giọng hỏi, chơi đến vui vẻ sao? Nam Cung Hành tươi cười sảng lạ, vui vẻ cực kỳ. Dứt lời Nam Cung Hành đứng lên, ta thân thể không khỏe, đi về trước. Nói đi là đi, đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã không thấy Nam Cung Hành bóng dáng mới vừa rồi còn ngọt ngọt ngào ngào hai người chỉ còn lại có diệp linh ngồi ở chỗ kia nhà mình thái tử có điểm động kinh đây là mặc vân quốc đủ loại quan lại đối nam cung hành ấn tượng đầu tiên bạch tiến vũ ánh mắt không giấu vết mà dừng ở diệp linh trên người trong lòng ngũ vị tạp trần như thế nào cũng chưa nghĩ đến lúc trước đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi mà giúp hắn lúc sau lại biến mất làm anh nôn tu đau khổ tìm kiếm người thế nhưng sẽ là mặc vân quốc thái tử phi bạch tiến vũ suy nghĩ nếu hắn không có đối anh nôn tu bán đứng diệp linh Hiện giờ có phải hay không có thể thản nhiên mà cùng Diệp Linh chào hỏi một cái, ôn chuyện? Không có nếu. Bạch Tiến Vũ có thể cảm giác được, Mạc Vân Quốc đây là tính toán đối anh Thiên Quốc ra tay, sự tình cũng không ở anh Nôn Tu trong khống chế. Qua đi mấy năm nay, anh Nôn Tu xuôi gió xuôi nước, trẻ tuổi căn bản không ai có thể cùng chi tướng tranh, dẫn tới hắn dưỡng thành tự cho là đúng, duy ngã độc tôn tính cách. Anh Nôn Tu thực lực cùng tâm trí đều là thật sự, được xưng là đệ nhất thiên tài cũng là danh xứng với thực nhưng tối nay trận này đến hội từ lúc bắt đầu đương hắn nhìn thấy diệp linh cùng nam cung hành cùng nhau xuất hiện kia một khắc tâm thái liền băng rồi lúc sau mạc phượng lưu dọn ra mạc quý nhắc lại hôn nước rõ ràng cố ý tìm anh ngôn tu phiền thoái bạch tiến vũ hoài nghi anh ngôn tu rời đi mặc vân quốc hoàng cung liền đi rồi sẽ không tiếp tục lưu lại bởi vì hắn không có khả năng cưới mạc quý cũng không muốn tận mắt nhìn thấy nam cung hành đương hoàng đế diệp linh đứng ở bên cạnh hắn hắn hiện tại duy nhất có thể cơ hội phản kích chính là hồi anh thiên quốc đi, sau đó mang binh đánh Mạc Vân Quốc. Có lẽ còn nghĩ diệt Mạc Vân Quốc, giết Nam cung hành, ba chiếm Diệp Linh đi. Bất quá, bạch Tiến Vũ nhìn Diệp Linh bên cạnh không vị trí, trong lòng suy nghĩ, vị này Mạc Vân Quốc chân chính thái tử, như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy, chỉ là cái bình hoa sao? bạch Tiến Vũ không tin. Hắn cảm thấy Mạc Cẩm Dạ đột nhiên rời đi, sợ là hướng về phía Anh Nôn Tu đi. Anh Nôn Tu có thể hay không đi được, hãy còn cũng chưa biết bạch tiến vũ đoán được không sai anh luôn tu rời đi mặc vân quốc hoàng cung lúc sau liền dịch quán cũng chưa hồi trực tiếp mang theo người hướng cửa thành đi gió đêm hơi lạnh anh luôn tu kinh giác hắn tối nay tất cả đều rối loạn mất mặt đã thành sự thật nơi này là mặc vân quốc địa bàn hắn tưởng phản kích là cực kỳ không sáng suốt mặc sĩ linh liền ngồi ở nam cung hành cùng diệp linh bên cạnh mà anh luôn tu thân bên liền viên kế cũng chưa hắn một người võ công lại cao cũng không dám khiêu chiến mặc sĩ linh đó là hắn sư gia ra bởi vậy Anh nôn tu lập tức liền một ý niệm, cần thiết phải đi, tuyệt đối không thể rơi vào mặt vân quốc hoàng thất trong khống chế, đến lúc đó, liền thật sự hủy hoại. Anh nôn tu mang theo người, dục ngựa đuổi tới cửa thành, cửa thành đã đóng. Anh thiên quốc thái tử điện hạ muốn ra khỏi thành, tốc tốc mở cửa. Tiểu tứ quát lạnh một tiếng. Nay tự nhiên là không thể chán, rốt cuộc phía trên cũng không có gì công đạo. Liên ở thủ thành binh muốn đem cửa thành mở ra thời điểm, một đạo hài hước thanh âm từ phía trên chuyển đến, sư điện, hơn phân nửa đêm. Đây là đi chỗ nào a? Anh ngôn tu thần sắc biến đổi, ngẩng đầu, liền thấy một người lười biếng mà dựa vào thành lâu cột cờ thượng, trên cao nhìn xuống, cười như không cười mà nhìn hắn, không phải nam cung hành lại là ai? Ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng lên nam cung hành nửa bên sườn mặt, hắn ôm hai tay, tùy ý tự tại, tiêu sái vô song. Mặc cầm dạng, nhà ta chung có việc, yêu cầu trở về một chuyến. Như thế nào, không cho đi sao? Anh ngôn tu lạnh giọng hỏi. Thủ thanh binh biết được thái tử tới. Đương nhiên là chờ mệnh lệnh lại quyết định muốn hay không mở cửa thành, hơn nữa tự phát đố lại ở anh Nôn Tu một hàng đường đi. Sư điện ngươi đều đáp ứng rồi muốn cưới mạc quý, cái gì cũng chưa nói hảo liền muốn chạy, làm mạc quý huynh trưởng, ta phải vì nàng làm chủ. Làm người đâu, nhất định phải phụ trách nhiệm, hiểu không? Nam Cung Hành ngữ mang ý cười. Anh Nôn Tu biết, Nam Cung Hành chính là chuyên môn tới đổ hắn, quá không được này một quan, hắn liền đi không được. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, đỡ phải lại có những người khác tới. Nghĩ đến đây, anh Ngôn Tu rút kiếm, từ trên lưng ngựa phi thân dựng lên, hướng tới Nam Cung Hành dết qua đi. Nam Cung Hành không có mang vũ khí, giơ tay liền đem trên thành lâu cột cờ cấp bẻ, múa may đại kỳ, đón nhận anh Ngôn Tu. Những người khác đều ngửa đầu nhìn, đại kỳ thực mau bị anh Ngôn Tu kiếm cắt vỡ. Nam Cung Hành đem trầm trọng cột cờ vũ đến phần Phật Sinh Phong. Anh Ngôn Tu kiếm ở cột cờ trước mặt, tương đương là căn châm, căn bản không có cái gì lực sát thương. Qua mấy chục chiêu lúc sau, anh Ngôn Tu rơi xuống hạ phòng thẩm nghĩ không tốt, ý thức được nam cung hành ở cung yến thượng đều là trang, hắn là mặc sĩ linh đồ đệ, nói không chừng được đến mặc sĩ linh truyền thừa, thực lực quá mức mạnh mẽ. anh nôn tu lấy làm tự hào võ công lọt vào nghiên áp, lại lần nữa đã chịu bạo kích, trong lòng biết không thể hàm chiến, hư hoảng nhất chiêu liền muốn chạy. nam cung hành không truy, nhìn anh nôn tu rời đi, thông thả ung dung mà đến ba tiếng lúc sau, anh nôn tu thân thể mất đi khống chế, từ không trung thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống, mặt chiều hạ nên ở cửa thành ngoại một cái vũng bùn bên trong anh Nôn tu thuộc hạ vây công nam cung hành bất quá một lát công phu đều bị đánh ngã xuống đất nam cung hành khinh phiêu phiêu mà dừng ở anh ngôn tu thân bên ngửi được một cổ xú vị yên lặng mà lui về phía sau hai bước phẩy phẩy cái mũi vẻ mặt ghét bỏ sư điện ngươi không phải là bị sư thúc sợ tới mức mất khống chế đi anh Nôn tu không thể động đậy chót mũi truyền đến xú vị là bởi vì hố nguyên bản có một đống cất ngựa lúc này anh ngôn tu mặt khoảng cách cất ngựa gần trong gan tấc động một chút liền sẽ tới cái thân mật tiếp xúc mặc cầm dạ. ngươi vô sỉ. thế nhưng dùng độc anh ngôn tu muốn chọc giận điên rồi nam cung hành nhấc chân đạp lên anh ngôn tu trên lưng cười như không cười mà nói sư điện ngươi biết ta nhất bội phục ngươi cái gì sao nghe được anh ngôn tu phẫn nộ tiếng thở dốc nam cung hành cười nói chính là kia phân chết không biết xấu hổ tự tin ngay từ đầu nhà ta bảo bảo đều theo như ngươi nói tiểu diệp tử danh hoa có chủ ngươi có biết hay không cái gì kêu liêm xỉ lớn lên như vậy xấu còn chạy tới cùng ta tranh. Ai cho ngươi dũng khí? Ta biết, ngươi tính toán trở về mang binh lại đây tấn công Mạc Vân Quốc có phải hay không? Ta đảo cũng không để bụng cái gì Mạc Vân Quốc, bất quá ai làm ngươi đối ta phát ra quyết đấu mời đâu. Ngươi có phải hay không nghĩ, ngươi thắng, là có thể đem tiểu diệp tử cấp đi? Ta đây hỏi ngươi, ngươi hiện tại thua, làm thế nào chứ? Mặc cầm dạng, ngươi dám động ta, chính là cùng anh Thiên Quốc khai chiến. Anh nôn tu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Muốn nói đánh giặc Đã từng ta cũng đương quá tướng quân, bất quá cũng không thích. Rõ ràng là ngươi tưởng khai chiến, nhưng ta không nghĩ, bởi vì ta không rảnh, mỗi ngày bồi nhà ta tiểu diệp tử nhưng vội vàng đâu. Vì tránh cho khai chiến, ngươi liền lưu tại mặc vân quốc đương cửu công chúa phò mã, anh thiên quốc giám xuất binh, ta liền băm ngươi. Hoàn Mỹ Nam Cung hành nói, có tiết tấu mà ở anh ngôn tu trên lưng dấm tới dâm đi, truyền đạt hắn sung sướng tâm tình. 330 ta có cái kế hoạch vốn là vì anh thiên thái tử anh ngôn tu cùng bạch vũ thái tử bạch tiến vũ đón gió tẩy trần hiến hội trên đường anh ngôn tu rời đi sau cao trào thay nhau nổi lên cục diện hạ màn nam cung hành cùng diệp linh lần đầu bộc lộ quan điểm cho người ta ấn tượng một cái tùy hứng ngạo kiều một cái mỹ diễm khí phách cá tính mười phần mọi người ở đây đều cho rằng hôm nay hiến hội sắp bình tĩnh hạ màn khi ngoài dự đoán mọi người một màn lại trình diễn trước sau rời đi nam cung hành cùng anh ngôn tu thế nhưng một khối đã trở lại nam cung hành đi ở phía trước, cười đến yêu nghiệt vô song, anh ngôn tu lạc hậu nửa bước, mặt xú đến không cách nào hình dung. Nhất quỷ dị chính là, nam cung hành dùng một cây mảnh vải, cuốn lấy anh ngôn tu thủ đoạn, nắm hắn tiến vào. Hình ảnh quá quái, làm người miên man bất định. Cha! Vãn vãn ngọt ngào mà kêu một tiếng. Diệp Trần Tươi cười sán lạ, anh thúc thúc, lại gặp mặt. Mặc phượng lưu mỉm cười, cầm đêm, anh thái tử thân thể không khỏe, ngươi như thế nào lại đem hắn thỉnh về tới Đại gia cũng đều muốn biết. Tình huống như thế nào? Thoạt nhìn, anh nôn tu không tình nguyện, thậm chí muốn giết người. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, quay đầu lại nhìn anh nôn tu liếc mắt một cái, ta lo lắng anh sư điệt thân thể, ra cung sau tiến đến vấn an hắn, vừa lúc gặp phải hắn muốn ra khỏi thành. Mọi người sắc mặt khác nhau. Vừa mới nói tốt thực hiện hôn nước, quay đầu liền phải chạy. Cái này đại cha Nam. Mặc uy sắc mặt hủy khuất, nhìn về phía mặc phượng lưu, phụ hoàng, nhi thần đã là anh thái tử người, thỉnh phụ hoàng vì ta làm chủ. Anh nôn tu nghe vậy, sắc mặt xanh mét, ánh mắt như lưới dao sắc bén bắn về phía mặc quý. Mặc quý lại si ngốc xem hắn, nói một câu, anh ca ca, đã từng thệ hải Minh sơn, ngươi đều đã quên sao. Hào một cái si tình nữ tử bạc tình lang. Diệp chân túi đầu nghẹn cười, nhỏ giọng nói, người nào đó muốn nổi thương hộp máu lâu. Mặt phượng lưu ý cười truyền đạo, anh thái tử, ta mặc vân quốc công chúa, không phải ngươi vây tay thì tới, xua tay thì đi. Dù sao anh thiên quốc là anh sư điệt định đoạn. Thành thân với hắn mà nói, cũng không cần xin chỉ thị cha mẹ. Nếu như thế, khiến cho hắn cùng cửu muội ở Mạc Vân Quốc thành hôn, như thế nào? Nam Cung Hành ý cười tràn đầy mà đề nghị. Mạc Phượng Lưu lập tức gật đầu, rất tốt. Vậy như vậy định rồi. Anh Thái Tử, ngươi nhưng có chuyện nói. Mọi người cảm thấy kỳ quái, từ tiến vào đến bây giờ, anh Nôn Tu đều không nói một lời. Lúc này Mạc Phượng Lưu do hỏi, anh Nôn Tu lại hai mắt phun hỏa mà trừng mắt Nam Cung Hành, chính là không ngôn ngữ xem ra anh thái tử không có ý kiến chớm ngày mai khiến cho khâm thiên dám tuyển định một cái ngày lành tháng tốt đem việc hôn nhân làm mặt phượng lưu lại nở nụ cười đa tạ phụ hoàng mặc quý mặt lộ vẻ vui mừng đáy mắt lại là thật sâu hận nhìn dáng vẻ mặt phượng lưu cùng mặc cẩm dạ đều cố ý lưu lại anh ngôn tu mặc quý tự nhiên là toàn lực phối hợp anh ngôn tu hiện giờ sắc mặt nàng thật là hảo sinh thích đâu mặt phượng lưu tuyên bố yến hội kết thúc bà tiến vũ đứng dậy nam Cung Hành cầm trong tay cột lấy anh ngôn Tu mảnh vải đưa tới. Bạch Thái Tử, anh Sư Điệt thân thể không khỏe, kế tiếp làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Nam Cung Hành ý có điều chỉ mà nói. Bạch Tiến Vũ gật đầu, hảo. Nam Cung Hành như tới khi như vậy, một tay ôm lấy Diệp Linh, một tay ôm văn vãn, bên cạnh đi theo Linh Tú đáng yêu Diệp Trần, phía sau là giang hồ đệ nhất cao thủ mặc Sĩ Linh, người một nhà ở mọi người trong tầm mắt rời đi. Bạch Tiến Vũ thấp giọng hỏi anh Ngôn Tu, anh Huynh ngươi hiện tại có phải hay không không thể nói chuyện anh Nôn cạo mặt sắc nặng nề gật đầu bạch tiến vũ than một tiếng lôi kéo anh Nôn tu cùng nhau đi ra hoàng cung lên xe ngựa anh Nôn tu ở bạch tiến vũ lòng bàn tay viết ba chữ dẫn ta đi hắn bị nam cung hành hạ độc hành động không chịu hạ nhưng không thể đậu võ thả bị hạ ách dược một khang lửa giận lại chỉ có thể nghẹn liền câu nói đều không thể nói bạch tiến vũ cười khổ anh huynh ngươi nguyên tưởng lần này về nước sau liền đối mặt vân quốc ra tay nhưng hiển nhiên đôi phụ tử kia tiên hạ thủ vi cường ta ở trong kẽ hở như thế nào có thể cứu ngươi kỳ thật bạch tiến vũ trong lòng tưởng chính là anh nôn tu cũng không đem hắn đương người xem dù sao bạch vũ quốc xoay người vô vọng đi theo anh nôn tu hốn, cùng đầu nhập vào mặc vân quốc kết quả không sai biệt lắm trước mắt xem ra người sau càng đáng tin cậy anh nôn tu huy hoàng ở mặc cẩm dạ vợ chồng xuất hiện lúc sau đã tuyên cáo chung kết anh nôn tu ánh mắt lạnh lẽo đối với bạch tiến vũ trợn mắt giận nhìn. Há không tiếng động mà nói, ngươi là muốn phản bội ta sao? Bạch Tiến Vũ đem anh nôn tu trên tay mảnh vải cởi xuống tới, khẽ lắc đầu, anh Huynh ta biết, ngươi vẫn luôn đem ta đương nô tài, cá lớn nuốt cá bé, không gì hảo thuyết. Chuyện tới hiện giờ, vô nghĩa không nói, ta nếu có thể cứu ngươi nói, chính mình cũng không phải là này phiên quan cảnh. Đó là có tâm, cũng lực sở không kịp. Xin lỗi. Anh nôn tu dỗi tay liền bóp chặt Bạch Tiến Vũ cổ, không tiếng động mà nói, ngươi không giúp ta chính mình cũng khó thoát vừa chết bạch tiến vũ sắc mặt chấm xuống nhẹ nhàng thoát khỏi anh nôn tu kiềm chế xoa xoa cổ hừ lạnh một tiếng anh huynh ta đã không cầu giữ được bạch vũ quốc cũng không hy vọng xa vời đời này còn có đường hoàng đế cơ hội chỉ là cầu sinh có gì khó ta lại không phải ngươi một hai phải cùng mặc cẩm dạ đoạt nữ nhân lại bị mặc quý hận thấu xương ta vẫn chưa chân chính đắc tội quá bọn họ lúc trước lần đó bán đứng không đáng giá nhắc tới nói vậy mặc thái tử phi sẽ không để ý anh nôn tu ánh mắt hận không thể xé bạch tiến vũ bạch tiến vũ mặt lộ vẻ nhẹ trào, anh huynh hảo tâm xin khuyên ngươi một câu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân mặc cẩm dạ trở về hắn chính là người khắc tinh đáng tiếc ngươi từ lúc bắt đầu bởi vì mặc cẩm dạ nữ nhân liền rối loạn kết cấu mất lý trí ta không có tư cách cùng mặc cẩm dạ là địch cũng cũng không từng cùng ngươi là địch ngươi hay không còn có xoay người cơ hội chỉ có thể xem thiên ý anh nôn tu ủ rũ cục đôi trầm mặc xuống dưới xe ngựa đến anh thiên quốc dịch quán bạch tiến vũ làm anh ngôn tu đi xuống hắn một người đi vào đi thuộc hạ đều còn sống do hỏi kế tiếp như thế nào làm anh ngôn tu miệng không thể nói chỉ là lắc đầu trở về phòng dựa lưng vào môn hoặc ngồi xuống đi đầu thật sâu mà trôn ở hai đầu gối trung gian chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng chủ tử thuộc hạ tới đưa nước cấm tiểu tứ cung kính thanh âm ở ngoài cửa văng lên anh ngôn tu có thói ở sạch mặc kệ ở nơi nào mỗi ngày ban đêm đều phải tắm gội Xuyên qua quần áo sẽ không lại xuyên lần thứ hai. Anh nôn tu nặng nghề mà tạp một chút môn, tiểu tứ lĩnh hội hắn ý tứ, yên lặng mà dẫn dắt người rời đi. Mặt khác một bên, đoàn người trở lại chỗ ở, băng nguyệt làm tốt mỹ vị ăn khuya chờ bọn họ. bác sĩ Linh cười đến đầy mặt đều là nếp nhăn, không tồi không tồi. Vừa lúc đói bụng, Diệp Trần cười hì hì nói, Sư công, ngươi ở trong cung ăn khá hơn nhiều, lại ăn sẽ bỏ ăn. Ra đây không thể ăn sao. Mạc sĩ Linh nhìn trước mặt nóng hôi hổi thịt tươi tiểu hành thanh nhũ mày, ra nua tay ngò ngoe rục dịch. Tới, Diệp Trần cầm cái rượu bình, đảo ra một viên dược đưa tới mạc sĩ Linh bên miệng, đây là tiểu gì dạy ta làm tiêu thực hoàn, xưa công ăn trước một viên, hiệu quả nhưng hảo. Mạc sĩ Linh nháy mắt vui vẻ, há mồm nuốt tiêu thực hoàn, nhai nhai nuốt đi xuống, còn khá tốt ăn. Sau đó liền vui sướng mà hưởng dụng ăn khuya. Vãn vãn mệt nhọc, Diệp Linh đi hống nàng ngủ, trở về thời điểm Diệp Trần đang ở sinh động như thật mà cấp mông ngao băng nguyệt lãnh tủng cùng ách nô giảng thuật tối nay cao trào không ngừng cung yến. Biết được anh ngôn tu bị ngược đến vô cùng thê thảm, đại gia tiếng cười không ngừng, trong không khí tràn ngập vui sướng hơi thở. Sáng sớm hôm sau, khách nhân tới cửa. Đại tẩu, Mạc Vân Sơ mang đến một bó từ trong cung ngự hoa viên ngắt lấy hoa tươi, vàng nhạt cánh hoa, xanh biếc la cây, điểm điểm trong suốt giọt sương, trông rất đẹp mắt. Diệp Linh cười tiếp nhận tới, "Cảm ơn. Ngươi làm mời cô cô." diệp trần tò mò mà nhìn mặc vân sơ hỏi mặc vân sơ gật đầu ân ngươi tên là gì ta kêu chăm dằm đêm thần diệp trần cười nói mặc vân sơ cấp diệp trần cùng vãn vãn đều mang theo lễ vật rất là thích bọn họ bộ dáng nàng vốn là lãnh đạm tính tình nhưng lúc trước gặp được diệp linh thời điểm liền chủ động kết giao luôn có loại nhất kiến như cố cảm giác hiện giờ diệp linh thành nàng đại tẩu nàng sớm nghĩ tới đến xem hải tử diệp trần mang theo vãn vãn đi ra ngoài chơi diệp linh đem mạc vân sơ mang đến chi tiêu kéo tu bổ sau cắm ở trong bình đại tẩu ngươi cắm hoa cũng đẹp như vậy mạc vân sơ nhịn không được khen diệp linh cười cười ở ở trong cung đến thói quen sao kỳ thật không quá thói quen đi chỗ nào luôn có người nhìn chằm chằm ta có thể chuyển đến cùng đại tẩu trụ sao mạc vân sơ hỏi đương nhiên có thể diệp linh khẽ gật đầu cô nương này từ nhận thức đến hiện tại nói chuyện trước nay đều sẽ không quanh co lòng vòng thực sảng khoái cảm ơn đại tẩu ta đây liền trở về lấy hành lý. Mạc Vân Sơ dứt lời, nói đi là đi. Trở lại Hoàng Cung, Mạc Vân Sơ đi trước thấy Mạc Phượng Lưu, nói nàng muốn dọn đến Diệp Linh nơi đó trụ. Mạc Phượng Lưu cười đồng ý, lại lấy ra hắn cấp Diệp Trần cùng vãn vãn chuẩn bị lễ vật, làm Mạc Vân Sơ hỗ trợ mang qua đi. Mạc Vân Sơ thu thập thứ tốt, ra cung thời điểm, đụng phải Liễu quý phi. Thập công chúa, nghe Hoàng Thượng nói, ngươi muốn dọn đi theo Thái Tử Phi cùng ở ta nơi này có một phong thơ phiền thoái ngươi hỗ trợ chuyển giao cấp liễu quý phi ý cười ôn ônu lấy ra một phong thơ đưa cho mạc vân sơ mạc vân sơ như mày nếu là phải cho ngươi nhi tử hà tất mượn tay với người hắn liền ở cẩm vân thành trung ngươi muốn tìm hắn liền có thể nhìn thấy nàng đại khái biết liễu quý phi cùng lãnh tùng mẫu tử sự liễu quý phi thần sắc hơi giật mình mỉm cười lắc đầu này không phải cấp tùng nhi là cho thái tử phi ta không tiện ra cùng, phiền thoái thập công chúa chuyển giao mạc vân sơ có chút khó hiểu nhưng vẫn là đem tin nhận lấy hảo ta sẽ chuyển giao đa tạ thập công chúa liêu quý phi nhẹ nhàng gật đầu xoay người rời đi mạc vân sơ tái kiến diệp linh thời điểm lãnh tùng ở cùng diệp linh nói tìm người sự vân sơ đây là lãnh tùng diệp linh cho rằng bọn họ không quen biết liền mở miệng giới thiệu ta cùng lãnh công tử đã sớm nhận thức hắn ba năm trước đây đã cứu tánh mạng của ta mạc vân sơ đem đồ vật vông bằng thẳng mà nói tầm mắt là nhìn về phía lãnh tùng diệp linh nhún mày Lãnh Tùng như mày, ngươi là. Mạc Vân Sơ than nhỏ, lãnh Tùng quả nhiên không nhận ra nàng tới, cũng có lẽ là đã quên. Nàng chính chính thần sắc nói, ta lúc ấy nữ giả nam trang, trên mặt có nói xẹo. Lần đó Mạc Vân Sơ cải trang giả dạng ra cửa du lịch, gặp chuyện bất bình ra tay cứu một cái cô đường, lại chúng chiêu bị bắt. lãnh Tùng là đang tìm kiếm Mạc Sĩ Phong, gặp được có người lén lút, liền cùng qua đi, cứu Mạc Vân Sơ. Lúc đó Lãnh Tùng là cái nói lắp, một câu không nói, cấp Mạc Vân Sơ mở trói. Lại cho nàng tìm giải dược, ném xuống một cái túi tiền, quay đầu liền đi. Mặc vân sơ một lần cho rằng lãnh tùng là cái người cầm, thẳng đến nàng căn cứ bộ dạng tra được lãnh tùng thân phận, mới biết được hắn là cái nói lắp. Lúc ấy cảm thấy, có điểm đáng yêu. Nguyên lai là ngươi. Lãnh tùng khẽ gật đầu, không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà nói. Diệp Linh tỏ vẻ, độc thân chính là như vậy luyện thành. Bất quá rất thú vị, Diệp Linh cũng không tính toán làm cái gì, nói muốn mang mặc vân sơ đi xem nàng phòng khi. Mạc Vân Sơ lấy ra một phong thơ đưa cho nàng, có người làm ta chuyển giao cho ngươi. Ngươi phụ hoàng. Diệp Linh tiếp nhận tới. Không phải, liếu quý phi. Mạc Vân Sơ nói. Lanh Tùng sắc mặt trầm xuống, rồi tay đoạt quá lá thư kia, xen vào việc người khác. Diệp Linh vô ngữ, Lanh Tùng Tùng, tin là cho ta, ngươi kích động cái gì? Không cần xem. Lanh Tùng nói liền phải đem tin xé. Diệp Linh đá Lanh Tùng một chân, đem tin đoạt lại đi, ngươi đi cho ta đánh ba con gà rừng tới. Vì cái gì? lãnh Tùng hỏi lại. Đương nhiên là vì ăn. Diệp Linh xua xua tay, mau đi, bằng không ngươi hôm nay không cơm ăn. lãnh Tùng yên lặng mà đứng dậy rời đi. Mặc vân sơ buồn cười, đại tẩu, hắn thật nghe ngươi lời nói. Hắn nói lắp là ngươi chưa khỏi đi. Diệp Linh lắc đầu, nay đảo không phải, là ta một cái khác bằng hữu trị liệu. Ngươi thích hắn. Mặc vân sơ gật đầu, ân ta thích hắn, nhất kiến trung tình. Ngươi có thể. Diệp Linh cười. Buông tay lớn mật mà đuổi theo, ta duy trì ngươi. Đại tẩu duy trì, ta đây liền thành công một nửa nhi. Mạc Vân Sơ đối chuyện này rất là quan, cũng không để ý vừa mới lãnh tùng thái độ. Kia chỉ có thể thuyết minh lãnh tùng đối với cứu người loại này thiện hạnh không có để ở trong lòng, thật là người tốt. Diệp Linh mở ra Liễu Quý Phi cho nàng tin, tin mở đầu, Liễu Quý Phi cảm tạ Diệp Linh cùng Nam cung hành đối lãnh tùng khoan dung cùng quan tâm. Rồi sau đó... Liêu Quý Phi ở tin Chung giảng thuật nàng cùng lãnh tùng mẫu tử vì sao sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Lãnh tùng phụ thân lãnh Trấn Hiên nguyên là Mặc Vân Quốc một cái tướng quân người ngoài trong mắt hắn võ công cao cường vai hùng sang sảng không nghĩ tới hắn sau lưng còn có mặt khác một mặt. Lãnh Trấn Hiên thích rượu vừa uống say liền thích chơi rượu điên đánh chửi Liêu Thị. Lúc đó lãnh tùng tuổi rất nhỏ Liêu Thị không hy vọng cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý vừa thấy lãnh Trấn Hiên uống rượu khiến cho hạ nhân đem lãnh tùng mang đi cho nên lanh tủng trong ấn tượng phụ thân cái gì cũng tốt liêu thị một lần không thể chịu đựng được nhưng nàng nhà mẹ để xuống dốc không ai chống lưng chỉ để qua một lần hòa ly đổi lấy chính là lãnh trấn hiên làm trầm trọng thêm làm đủ. sau lại lãnh trấn hiên say rượu ngoài ý muốn bỏ mình liêu thị vốn định mang theo hải tử hảo hảo sinh hoạt ai ngờ lãnh trấn hiên đệ đệ đối nàng mưu đồ gây rối có thứ nàng ra ngoài đi dân hương muốn ở trong miếu ở một đêm nàng chú em âm thầm theo qua đi dục cưỡng bắt nàng nàng chạy ra đi gặp được Mạc Phượng Lưu. Mạc Phượng Lưu cứu Liêu thị, cũng bắt đầu âm thầm giáo Liêu thị võ công, cho nàng rất nhiều chiếu cố cùng ấm áp. Sau lại, Liêu thị hoài thượng Mạc Phượng Lưu hài tử, vào cung vì phi. Nàng muốn mang Lãnh Tùng đi, Lãnh gia người không đồng ý, Mạc Hiểm cũng không đồng ý Lãnh Tùng tiến cung sinh hoạt. Nhưng Mạc Phượng Lưu hứa hẹn, nàng tưởng âm thầm chiếu cố Lãnh Tùng, tùy thời có thể ra cung đi. Nhưng không nghĩ tới, Lãnh Tùng không bao giờ chịu nhận nàng. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn yên lặng mà nhìn Lãnh Tùng, muốn đền bù lại trước sau không chiếm được lãnh tùng tha thứ thái tử phi ta là cái nữ nhân hoàng thượng là ta đời này lớn nhất cứu dôi cùng dựa vào lúc ấy tuổi trẻ ta lựa chọn hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ tùng nhi ta biết tùng nhi có khúc mắc nhưng hắn không chịu nghe ta nói chuyện ta không phải tưởng cầu tùng nhi tha thứ chỉ là hy vọng có thể cởi bỏ hắn khúc mắc nếu ngươi có thể khai đạo khai đạo tùng nhi ta thật sự vô cùng cảm kích diệp linh đem tin xem xong như suy tư gì hỏi mặc vân sơ Lanh Tùng cái kia cùng mẹ khác cha muội muội. năm nay bao lớn. Mạc Vân Sơ buột miệng tốt ra, 15 tuổi. Lanh Tùng sự, nên biết đến nàng đều cha quá. Lanh Tùng năm nay 23, nói cách khác, liêu quý phi ở Lanh Tùng 78 tuổi thời điểm tái giá với người phụ hoàng. Diệp Linh nói, ta có thể nhìn xem sao. Mạc Vân Sơ hỏi, Diệp Linh đem tin đưa cho nàng, Mạc Vân Sơ thực mau xem xong rồi, nhữ mày nói, nàng là tưởng nói, nàng theo đuổi chân ái không có sai nàng trong lòng vẫn luôn có lanh tùng là lanh tùng không thể lý giải nàng diệp linh khẽ gật đầu là ý tứ này đại tẩu ngươi thấy thế nào muốn giúp nàng khuyên bảo lanh tùng sao mặc vân sơ hỏi diệp linh lắc đầu đem lá thư kia xé thành mảnh nhỏ khuyên cái gì liêu quý phi hiển nhiên đến bây giờ đều không rõ lanh tùng vì sao không chịu tha thứ nàng quả phụ tái ra không có gì không đúng theo đuổi chân ái cũng là cá nhân tự do nhưng nàng là cái mẫu thân Nàng lúc ấy căn bản không có suy xét quá Lênh Tùng gặp mặt lâm hết thảy, Mặc vân sơn như mày, Diệp Linh tiếp theo nói, hắn khi đó mới 7-8 tuổi, sinh hoạt ở Lênh Gia, Lênh Gia người sẽ tha thứ Liễu quý phi vào cung sao. Đương nhiên sẽ không, nhưng bọn hắn lại không thể động liễu quý phi, chỉ có thể đem khí rơi tại Lênh Tùng trên người. Trung quanh người mắt lạnh cười nhạo, ngược đại hậu đả, đều là tất nhiên, thậm chí có thể làm được không có dấu vết. Nàng nói nàng vẫn luôn nghĩ Lênh Tùng, nhưng mà khi đó nàng cùng mặc Hoàng đùng tình mật ý lại có hai tử nàng cái gọi là tự do ra cung, lãnh tùng vĩnh viễn xếp hạng nàng tiểu nữ nhi mặt sau. Mỗi lần gặp mặt sợ chỉ là thời gian rất ngắn, có thể giúp được lãnh tùng cái gì? nàng vẫn luôn tự cấp lãnh tùng làm quần áo mới, nhưng lãnh tùng thiếu chính là quần áo mới sao? Mặc Vân sơ sắc mặt hơi trầm xuống, đại tẩu cảm thấy lãnh tùng thiếu cái gì? Thiếu ái. Diệp Linh lắc đầu nói, người biết lãnh tùng vì sao đã từng cho rằng hắn thích mà quý sao? Lý do rất đơn giản, cũng có chút buồn cười, hắn nói chỉ có mặc quý đối hắn cười. Gặp nhiều ít mắt lạnh mới có thể bị một người dối trá cười cấp lửa gạt. Lãnh Tùng thật sự ngốc sao? Đương nhiên không. Trời sinh tàn tật, phụ thân ly thế, mẫu thân vứt bỏ, còn tuổi nhỏ không biết gặp quá nhiều ít lãnh bạo lực, này đó Liêu Quý phi căn bản là không có chân chính để ý quá. Nàng chỉ là tự cho là đúng mà cho rằng, nàng thực nỗ lực mà muốn chữa trị mẫu tử chi gian quan hệ, nàng vẫn luôn ở trả giá, lại không chiếm được thông cảm. Thời gian vô pháp chảy ngược, có chút thương tổn cung chú định không thể đền bù. Mạc Vân Sơ lộ ra tám viên trắng tinh hàm răng, hỏi Diệp Linh: "Đại tẩu, ta cười đến đẹp sao?" Có điểm cố tình. Diệp Linh cười nói: "Mạc Vân Sơ thở dài một hơi, như thế nào mới có thể làm lãnh tùng thích ta đâu? Vấn đề này, chính ngươi sẽ tìm được đáp án." Diệp Linh nói: "Ngày mai là Nam cung hành đăng cơ nhật tử, Mạc Phượng lưu phái người đưa tới Long Bảo Phượng Bảo, thỉnh Nam cung hành cùng Diệp Linh thi xuyên, cũng có người cho bọn hắn giảng giải ngày mai điển lễ lưu trình." Nam Cung Hành đao to búa lớn mà chém tới không ít dườm ra lễ tiết, người tới hồi cung bẩm báo, Mặc Phượng Lưu nói, hết thảy đều chiếu Nam Cung Hành ý tứ tới làm. Anh luôn Tu cùng Mặc Quý Hôn Kỳ cũng định rồi, liền ở cuối tháng 9, chỉ còn lại có nửa tháng thời gian. Là đêm, Mặc Phượng Lưu túc ở Lưu Quý Phi trong cung. Lưu Quý Phi cấp Mạc Phượng Lưu xoa bót bả vai, hơi không thể nghe thấy mà than một tiếng. Làm sao vậy? Mạc Phượng Lưu nắm lấy Lưu Quý Phi tay, lôi kéo nàng lại đây, ngồi ở hắn trên đùi trong mắt ôn nu trước sau như một liêu quý phi khẽ lắc đầu ta hôm nay thỉnh thập công chúa hỗ trợ chuyển giao cấp thái tử phi một phong thơ cũng không biết thái tử phi nhìn sẽ như thế nào đối đãi ta có thể hay không giúp ta khuyên giải tùng nhi ta thật sự thực hy vọng hắn lại kêu ta một tiếng nương mặc phượng lưu cười cười tiểu diệp là cái thông minh thả sống được thông thấu người nhưng lanh tùng là nàng bằng hữu chuyện này nàng định là tâm hướng lanh tùng ta có thể lý giải tâm tình của ngươi lanh tùng không nhận ngươi Tựa như cẩm đêm không chịu kêu ta phụ hoàng giống nhau. Bởi vì chúng ta ở bọn họ trưởng thành trong quá trình là thiếu hụt, trong lòng lại nhiều vướng bận, không thể làm bạn tả hữu, liền vô pháp chiếu cố chu toàn. Này phân thua thiệt, rất khó để bù.